Khi hạo nói là, hắn ánh sáng trả lời nói, ngay sau đó tiếp tục thúc dục hòn đá chiều phía dưới nem tới. Khi hạo nhìn nơi xa đám kia người, bởi vì tang thi quá nhiều, hắn cũng thấy không rõ những người đó bộ dáng, chỉ biết bọn họ nhân số không nhiều lắm. Đột nhiên, nơi xa một trận mánh liệt điện quang hiện lên, khi hạo mở to hai mắt nhìn, đây là lôi hệ dị năng. Vì cái gì sẽ có lớn như vậy uy lực. Mà lúc này sân bóng rổ nội quân cảnh cũng được đến giảm bớt, mọi người không rảnh lo quá nhiều chỉ là trong lòng cảm kích chi ý hóa thành lực lượng nguyên bản sắp bị tăng thi phản công mọi người một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm dưới lại lần nữa không chế được cục diện Lý ngôn hề nhịn xuống trong thân thể khác thường cảm nàng tựa hồ liền sắp thăng cấp đến tăng cấp Thiệt hay giả đó có phải hay không chúng ta cũng sắp thăng cấp Cao Viễn Biên dùng dây đằng chiều trước mắt tăng thi ném đi Biên hỏi ta cũng có phía trước cảm giác nhưng không xác định Trương Đào nói theo lý thuyết nhị cấp thăng cấp đến tam cấp hẳn là sẽ càng khó một chút Nhưng là hắn phát hiện thời gian đi lên tính lại so với một bậc đến nhị cấp thời điểm muốn đoảng, nghĩ đến cũng là vì bọn họ này dọc theo đường đi dết tang Thi tương đối nhiều duyên cớ. Xem ra chúng ta cũng muốn nhanh. Phúc Anh cười nói, nàng tuy rằng cảm giác là như có như không, nhưng là đại gia điểm xuất phát đều là giống nhau, tiến bộ cũng là cộng đồng, cho dù có sở tranh lệnh cũng sẽ không lớn đến chạy đi đâu. Kết quả là, mọi người nhìn trước mắt tang Thi dết càng thêm ra sức. Ở chỗ cao khi hạo xem rõ ràng, bất quá là nửa giờ công phu đám kia người trung quanh tang thi liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. thế nhưng có lợi hại như vậy người sống sót, xem ra là bọn họ kiến thức hạn hẹp. một hồi chiến đấu rằng có hai cái giờ lâu, khi hạo mang theo sân bóng rổ ra tới bốn mươi mấy người lẫn nhau nâng chiều hai chiếc xe việt ra đi đến. các ngươi hảo, vừa rồi cảm ơn. khi hạo nói, lý ngôn hề cũng đánh giá nổi lên này nhóm người, bọn họ tuy rằng ăn mặc cũng không thống nhất, nhưng tất cả đều người mặc áo dài quần dài, trên chân giày da thoạt nhìn cũng là giống nhau. Trong đó phần lớn đều là nam nhân, cũng có vài tên tóc ngắn nữ nhân đẩy mặt là hãn đang nhìn bọn họ. Không khách khí không khách khí, thấy việc nghĩa hăng hái làm sao, các ngươi đây là có chuyện gì. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi xuất hiện. Cao viên tò mò hỏi. Chúng ta là thành phố thanh căn cứ quân sự, mặt thế về sau vẫn luôn ở thành phố thanh trong phạm vi hoạt động. Này đó tang thi là chính chúng ta đưa tới, hôm nay cũng là không cẩn thận không có thành công thoát thân. Khi hạo trả lời nói. Ta nhớ ra rồi. Đại phân huyện phụ cận là có một cái quân sự huấn luyện căn cứ, các ngươi là nơi đó. Chu Phong hỏi. Thấy khi Hạo gật đầu, Lý Ngôn hề đoàn người trong lòng cũng minh bạch, những cái đó giết tang thi không đào tinh hạch, cùng với không đem vật tư thu quăng người hẳn là chính là trước mắt này nhóm người. Nguyên lai like khi Hạo đoàn người ở mạn thế về sau đã đưa lực với cứu vớt người sống sót, tuy rằng không có cứu đến quá nhiều người, nhưng là hiện tại cũng ước chừng có gần 500 danh người sống sót, chỉ là bởi vì cư trú địa phương thường xuyên sẽ có tang thi quấy giày vì thế bọn họ liền sẽ thường xuyên phân công nhau đem cư trú điểm tang thi dẫn tới cái khác địa phương. mà này chỗ trên quảng trường tang thi đó là bọn họ lần lượt đưa tới. chỉ là hôm nay không cẩn thận gặp được ô tô chết máy, bọn họ liền bị này đó tang thi vây ở nơi này. trách không được, ta nói này chung quanh như thế nào tồn tại người như vậy thiếu, tìm đều tìm không thấy. cao viễn nói, các ngươi muốn tìm người. khi hạo còn tưởng rằng những người này là muốn tìm bạn bè thân thích, nếu là như thế này, bọn họ có thể hỗ trợ. Rốt cuộc vừa mới bị người giúp lớn như vậy một cái bội. kia hai chiếc xe buýt trong xe, cũng đều là các ngươi người. Khi hạo bên cạnh, một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân chú ý kia hai chiếc xe thật lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Bọn họ cũng là đại phân huyện phụ cận người sống sót, chúng ta mời bọn họ đi Thanh Linh huyện. Lạc thời vũ trả lời nói. Trước 243 trở lại Thanh Linh huyện. Đồng Tuấn Trầm Tư nói, Thanh Linh huyện chúng ta đã đi qua một chuyến, nơi đó cũng không có gì, các ngươi đi nơi đó làm gì. Hùng hổ còn mang theo như vậy nhiều người. Chúng ta muốn ở nơi đó kiến một cái doanh địa, lấy thanh linh đại học vì trung tâm. Lý ngôn hề nói làm khi hạo đoàn người tức khắc xứng sốt. Này mấy cái người trẻ tuổi, muốn kiến một cái doanh địa. Các ngươi không phải đang nói đùa đi. Chúng ta phía trước như vậy nhiều người thời điểm đều muốn kiến một cái doanh địa, nghề hà hưu tâm vô lực. Một cái tóc ngắn nữ nhân nói nói. Nàng cũng không có coi khinh chi ý, chỉ là nàng biết muốn kiến tạo một cái doanh địa có bao nhiêu khó. Ngay cả hiện tại kêu bốn năm trăm danh người sống suốt đối bọn họ tới nói đều có chút lực bất tòng tâm, nguyên bản đồng liêu càng là bởi vậy tử thương thẳng trọng, từ ba trăm nhiều người chợt giảm tới rồi không đến hai trăm người. Tiểu phạm. Khi hạo chặn lại nói, những người này mới vừa cứu bọn họ. Các ngươi kiến không thành, không đại biểu chúng ta kiến không thành, doanh địa, chúng ta là nhất định sẽ kiến tốt. Phục Anh từ nhỏ không thích bị người nghi ngờ, càng là bị người hoài nghi, nàng liền càng là phải làm đến. Ngươi biết muốn kiến một cái doanh địa yêu cầu bao lớn nhân lực cùng vật lực sao? Nay không phải chỉ bằng tưởng tượng là có thể làm được. Phạm tử Mỹ vốn là muốn xin lỗi, nàng cho rằng Phục Anh chỉ là niên thiếu khinh cuồng, cũng không biết kiến doanh địa có bao nhiêu khó khăn. Lạc thời vũ kéo lại Phục Anh cười cười, nói. Nếu các vị cũng từng từng có cái này ý nguyện, vì cái gì không tới cùng chúng ta cùng nhau đâu. Thanh linh huyện doanh địa, chúng ta đã ở kiến tạo chúng. Đồng Tuấn sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, hỏi, kiến tạo chung. Các người bên kia tổng cộng có bao nhiêu người? Hơn nữa chúng ta, không đến 50 cá nhân. Lý Ngôn Hề trả lời nói, không đến 50 cá nhân. So với bọn hắn người còn thiếu, thế nhưng nói muốn kiến doanh địa, Có ý tứ. Khi Hạo nhìn trước mắt chấn định tự nhiên thiếu nữ, bao gồm vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh nam nhân kia, hỏi. Các người có lôi hệ dị năng giả, mấy cấp, tứ cấp. Phục Đình Du đúng sự thật trả lời, nơi này đều không phải là nam thành thị, bọn họ đã hoàn toàn không sợ chọc phiền thoái. Đồng Tuấn nhìn thoáng qua khí hạo, hai người toàn thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, tứ cấp lôi hệ dị năng giả. Nếu các vị thật sự to mò, không bằng mang theo người đi thanh linh huyện nhìn một cái như thế nào. Rốt cuộc thanh linh đại học bên trong cùng chung quanh tăng thi, đã bị chúng ta rửa sạch sạch sẽ. Lạc thời vũ kiến nghị nói, những lời này lại làm mọi người lắp bắp kinh hãi, bọn họ lúc ấy riêng vòng qua thanh linh đại học, thế nhưng bị những người này cấp rửa sạch sạch sẽ. Chính là thời gian cũng mới cách không đến một vòng mà thôi a. Đi gặp. Có thể, chỉ là chúng ta muốn đi tìm hai chiếc xe lại đây, phía trước xe bị hủy. Khi hạo chỉ vào cách đó không xa một đống hư hư thực thực lạn thiết vật thể nói. Người sống sót cư trú mà bên kia, còn có bọn họ mặt khác một đội người thủ, bọn họ đi thanh linh huyện một chuyến cũng không sao. Nếu các ngươi không ngại, liền dùng chúng ta xe đi. Lý ngôn hề nói, của các ngươi, bên kia đã. Phạm tử Mỹ vừa định nói kia hai chiếc xe thoạt nhìn đã ngồi đầy, một bóng ma liền xuất hiện ở nàng bên cạnh. Chỉ thấy hai chiếc giống nhau như đúc xe buýt xe trống giống xuất hiện ở tại chỗ, Mãn Văn Sơn dọa dị năng thiếu chút nữa đều tiếp đón qua đi. Sao lại thế này? Mãn Văn Sơn trừng lớn đôi mắt hỏi. Như các ngươi chứng kiến, ta dị năng, phía trước ở trên đường thu, các ngươi chỉ cần đi theo chúng ta là được. Lý ngôn hề thần sắc như thường trả lời nói. Nàng thấy những người này cũng không có thu tinh hạch dí tứ, liền làm tiểu vũ ra ở vừa mới đem tinh hạch tất cả đều thu, hiện tại là có thể đi rồi. Không phải. này. Mãn Văn Sơn còn muốn hỏi chút cái gì, thế nhưng còn có như vậy dị năng. Trên đường nói, có tang thi liền phải lại đây. Lý Ngôn hề lại lấy ra hai chỉ giống nhau như lúc bộ Đàm đưa cho bọn họ, nàng hiện tại thăng cấp cảm giác phi thường mãnh liệt, hơn nữa là thật sự có tang thi ở vây lại đây, cho nên liền thúc giục nói: "Đại gia trước lên xe đi." Khi Hạo nói, bị đội trưởng như vậy phân phó, vẫn luôn còn tò mò một đám người đành phải ứng hạ, lại cũng bài đội có trật tự chiều hai chiếc xe thượng đi đến. Dọc theo đường đi, Lý ngôn hề không có lại làm đại gia xuống dưới thu thập vật tư, bởi vì nàng đã ở vào thăng cấp bên trong, mà hướng khi hạo đoàn người giải thích sự tình liền dừng ở lạc thời vũ trên người. Đội trưởng, ngươi thật sự tin tưởng bọn họ a? Phạm tử Mỹ hỏi, dù sao nàng không phải thực tin tưởng là được. Tiểu phạm, ta có hay không cùng ngươi đã nói nhân ngoại hữu nhân? Chúng ta làm không được không đại biểu người khác cũng làm không đến. Khi hạo nói, đích xác, tứ cấp lôi hệ dị năng giả, này cấp bậc lại như thế nào thăng lên đi? Đồng Tuấn rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là hấp thu tinh hạch? Bọn họ cũng sẽ ở thời gian đầy đủ thời điểm đào lấy tinh hạch, nhưng là giống nhau chỉ cần biến dị tinh hạch, biến dị tinh hạch ở dị năng không đủ thời điểm đích xác rất có trợ giúp, nhưng không đến mức đem một người dị năng tại như vậy đoạn thời gian nội lên tới tứ cấp. Này đó đều là thứ yếu, mấu chốt là cái kia tiểu cô nương, nàng lại như thế nào biến ra như vậy đại xe a? Mãn Văn Sơn nghi vấn cũng là mọi người nghi vấn, mà lạc thời vũ thì tại bộ đàm không có dấu giếm giải thích lên. Cho nên tuy rằng không gian hữu hạ, nhưng là mỗi lần đi ra ngoài tìm tìm vật tư vẫn là tương đối phương tiện, như vậy nhiều lần thu thập, trong doanh địa vật tư tự nhiên liền chậm rãi ở gia tăng rồi đâu. Lạc thời vũ nói, thì ra là thế. Khi hạo có chút minh bạch, vì cái gì những người đó đang nói khởi kiến doanh địa thời điểm sẽ như vậy có tin tưởng, bọn họ lúc trước chính là thua ở vật tư thượng. Không có vật tư doanh địa, chỉ có thể xem như một cái dân chạy nạn doanh. Đúng rồi, doanh địa xây dựng chi sơ. Chúng ta công tác cương vị vô hạn chế nhận người Nga, bao ăn bao ở còn có tiền lương phát. Lạc thời vũ cười nói, tiền lương là cái gì? Phạm tử Mỹ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là tiền? Tinh hoạch đương nhiên nếu không cần tinh hoạch nói, cũng có thể ở trong doanh địa đổi thành tương ứng vật tư. Lạc thời vũ trả lời nói, đây cũng là bọn họ bước đầu kế hoạch. Minh bạch, nếu cũng đủ an toàn, chúng ta sẽ suy xét đem người sống sót mang lại đây. Khi hạo đang nói lời này thời điểm. Chính mình đều có thể cảm giác được chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứu người mệnh cũng không phải đơn giản như vậy sự, đương nhìn đến bị chính mình cứu trở về tới người liền sắp đói chết hoặc là bệnh chết, bọn họ còn muốn tiếp tục gánh vác kế tiếp trách nhiệm, đó chính là vì những người đó tìm ăn cùng dược phẩm. Nếu nơi này là một cái tốt quy túc, đối bọn họ tới nói cũng chưa chắc không phải một cái giải thoát. Nguyên bản hai chiếc xe biến thành một loạt đoàn xe tới thanh linh đại học vườn trường cửa thời điểm, liễu hạo quảng cái thứ nhất chạy ra tới. Đại gia không có việc gì đi. Liêu hạo quang hỏi, tuy rằng hắn biết hẳn là sẽ không có người bị thương, nhưng vẫn là xác nhận một lần. Không có việc gì, bất quá liêu đội trưởng, bên kia không phải là. Phục Anh chỉ vào cách đó không xa một loạt cao ngất tường vây kinh hỉ hỏi, nơi đó có một đạo dài chừng 7-8 mét tường vây, tuy rằng còn thực đoạn, nhưng là độ cao cũng đã có 5 tầng lầu như vậy cao. Đúng vậy, chúng ta ở dùng kia kiến trúc người máy thời điểm, nghĩ chúng nó ban đêm cũng có thể công tác. Cho nên liền vẫn luôn mở ra không quản chúng nó, hảo da hỏa, ai biết đến ngày hôm sau dậy sớm chúng nó liền lũy như vậy cao." Liêu Hạo quảng kích động nói. "Chương 244 và ở Thanh Linh. Toàn tự động. Phục Anh cũng không có quá ngoài ý muốn, rốt cuộc đây chính là từ kia thần kỳ đạo cụ cửa hàng mua, cũng không phải là sao? Hiện tại tiểu hạ bọn họ đều ở bên kia đâu, còn nói muốn đi lại nhiều tìm mấy đài như vậy máy móc." Liêu Hạo quảng nói chuyện thời điểm cũng chú ý tới cái khác bốn chiếc xe thượng đi xuống tới người. Trong đó hai chiếc xe đi ra người thoạt nhìn chính là bình thường người sống sót, mà mặt khác hai chiếc xe thượng đi xuống tới, vừa thấy liền biết là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bọn họ xuống xe lúc sau thế nhưng tự động xếp hàng đứng chỉnh tề. Vừa xuống xe mọi người đều tò mò nhìn nơi này. Các vị trên đường vất vả, nơi này chính là Thanh Linh Đại học, bên trong tang thi đã bị chúng ta rửa sạch sạch sẽ, hôm nay ta sẽ an bài các vị vào ở. Cùng tham quan, lạc thời vũ cười làm ra mời vào thủ thế, ngay sau đó. Thanh Linh Đại học cổng trường bị chậm rãi mở ra. Các ngươi nói quả nhiên là thật sự. Tiết Đại Giang dơ ngón tay cái lên, Thanh Linh Đại học cổng trường kiến phi thường cao lớn, là dùng rắn chắc đá cẩm thạch xây thành, đứng ở bên ngoài đều cảm thấy bên trong phi thường an toàn. Thật tốt quá, chúng ta về sau được cứu rồi. Triệu Đại Nương đứng ở trong đám người nói. Trong khoảng thời gian này Đại gia có thể trước trụ tiến trong ký túc xá mặt, chờ về sau phòng xếp kiến thành lúc sau, có thể lại chọn lựa tân địa phương. Lý Ngôn Hề tinh thần phấn chấn từ trong xe đi xuống tới, nàng thăng cấp đã thành công. Chúng ta có cái trụ địa phương liền vừa lòng, nào còn sẽ chọn cái gì, thật là cảm ơn các ngươi mang chúng ta tới nơi này. Trần Mai nắm tiểu tiết vĩnh nhạc cười nói. Không thể nào, doanh địa xây dựng còn cần dựa vào đại gia, chúng ta bên trong nhà ăn đã khai một cái, ta trước mang đại gia đi bên trong nghỉ ngơi đi. Phúc Anh nói, Liêu Hạo Quảng đã đi vào thông chi kim ngọc, làm nàng chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Kim ngọc cũng không có ở nhà ăn công tác quá kinh nghiệm. Bất quá cũng may đàm âm vận là ở thanh linh đại học nhà ăn vừa học vừa làm quá, hơn nữa còn có đàm âm vận mấy cái đồng học hỗ trợ, nàng mới không đến nỗi luôn cuống tay chân. Bởi vì lý ngôn hề đám người ra ngoài, những người khác này hai ngày liền ở trường học chung quanh sát sát tăng thi, thổ hệ cùng thủy hệ dị năng giả nhóm thì tại hiện trường nghe theo biển rừng chỉ huy, một ngày tam cơm đều là đi nhà ăn nhỏ giải quyết. Lúc này Kim Ngọc nhìn chạy tới Liêu Hạ Quảng, còn tưởng rằng hắn là trở về ăn cơm, không nghĩ tới lại là lý ngôn hề bọn họ đã trở lại. Thật vậy chăng? Còn mang theo một trăm nhiều người trở về. kia thật tốt quá. Kim mộng trang phục cũng thập phần chuyên nghiệp, mũ cùng tạp dề một cái cũng chưa thiếu, bất quá kế tiếp nàng cũng ý thức được, cái này hôm nay cơm khẳng định là không đủ ăn. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia. Liêu hạo quảng cũng minh bạch, lại lợi hại đầu bếp cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm ra như vậy nhiều phân đồ ăn, cũng may bọn họ sớm có chuẩn bị. Khi hạo đoàn người đi theo lạc thời vũ tiến vào thời điểm, trong lòng đã có đáp án Những người này phía trước theo như lời phi hư Xem ra chúng ta hôm nay liền phải trở về chuẩn bị chuẩn bị Khi hạo cười nói Không nóng nảy, đại gia cơm nước xong lại đi Lạc thời vũ nhìn sạch sẽ đại học vườn trường Trong lòng không kinh ngạc là giả Cũng không biết đây là kim thiện mấy người kế tác Vẫn là mùa hạ cùng bọn hắn Đương từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ cái Tới cơm đoan tới rồi đại gia trước mặt khi Khi hạo đám người càng kinh ngạc Các ngươi mỗi ngày đều làm nhiều như vậy đồ ăn sao còn có này đó rau dưa là từ đâu tới phạm tử mỹ hỏi đại muội tử cái này là kêu liệu lý bao bọn em phía trước ở trong thôn thời điểm cũng ăn qua ăn rất ngon nghe nói này vẫn là luôn hề nhà xưởng sinh sản đâu tiết đại giang chủ động trả lời nói liệu lý bao phạm tử mỹ nhìn cơm bàn trung nóng hầm hập đồ ăn nuốt nuốt nước miếng cho nên nói a mỹ nữ an tâm đi theo chúng ta kiến doanh địa vật tư gì đó không phải vấn đề lớn phục anh ngồi ở phạm tử mỹ đối diện cười nói ăn Bọn họ nhất không thiếu chính là ăn. Xin lỗi, phía trước là ta cách cục nhỏ. Phạm tử Mỹ nói trọc cười đại gia, Phúc Anh cũng không có để ý, chỉ là đối tượng vây kiến trúc hiện trường bên kia càng tò mò. Ở biết được Lê Hiểu Tình là chưa khỏi hệ dị năng giả lúc sau, khi Hạo còn để lại mấy cái bị thương người bệnh ở chỗ này, hắn tắc mang theo còn thừa người tạm thời rời đi. Mà Phùng Định cùng Tiết Đại Giang đoàn người bị an bài ở một đống bị quét tước sạch sẽ ký túc xá nội, lý ngôn hề vốn là muốn làm cho bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày không nghĩ tới triệu đại nương đám người lại không đồng ý. Chúng ta ngồi một đường xe, mông đều đã tê dần, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ liền cứ việc nói. Triệu đại nương nói, đúng vậy, chúng ta dân quê nhàn không xuống dưới. Lại có một cái hơn 30 tuổi nữ nhân chủ động nói, nơi này cho bọn hắn bao ăn ở, thậm chí còn sẽ có tiền công phát, như vậy nhàn rỗi nửa ngày không làm việc nói, bọn họ buổi tối ăn cơm đều ăn không thoải mái. Lý ngôn hề bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Buổi chiều chúng ta liền trước cấp các vị tiến hành đăng ký đi, bao gồm tên họ, tuổi, dị năng hoặc là sở trường đặc biệt những cái đó. Sở trường đặc biệt cũng có thể A. Kia quét tước vệ sinh giặt quần áo nấu cơm những cái đó có tính không A. Ta sẽ xây nhà, trước kia ở công trường thượng trải qua. Còn có ta, ta sẽ sửa xe, tu máy móc đều có thể. Chúng ta mấy cái là tụ năng công nhân, có thể hỗ trợ trải năng lượng mặt trời hệ thống. Vừa nghe đến sở trường đặc biệt cũng có thể, các thôn dân đều sôi nổi hỏi. Bọn họ đại bộ phận người đều chỉ là người thường mà thôi, lại không có thức tỉnh cái gì dị năng. Nếu trước kia mưu sinh kỹ năng có thể ở mặt thế dùng được đến, kia bọn họ liền không cần lo lắng không có công tác. Kia thật sự thật tốt quá, này đó đều là chúng ta nơi này đang cần thiếu. Sau đó đại gia giàn xếp hảo về sau, liền tới cố giao bên này đăng ký đi. Lý Nôn hề cười nói, nói lên giặt quần áo nấu cơm xây nhà, nàng tức khắc cảm thấy nơi này còn khuyết thiếu rất nhiều đồ vật, chỉ là trước mắt. Bọn họ muốn mang theo mấy cái xung phong nhận việc nói có thể xây nhà người đi kiến trúc hiện trường bên kia, rốt cuộc đem tưởng vây tu sửa lên mới là tối ưu trước. Tiết Đại Giang cũng báo danh kiến trúc hiện trường, hơn nữa hắn vẫn là một cái thủy hệ dị năng giả. Bọn yêm gia cùng bọn yêm trong thôn thật nhiều nhân gia phòng ở đều là ta cái, muốn nói luy tưởng, kia tuyệt đối đều là chuyện nhỏ. Tiết Đại Giang ở trong xe nói, bất quá đương thấy được kia kiến trúc hiện trường kiến trúc người máy lúc sau, hắn cũng thẳng khen Hảo gia hỏa. Ngươi là thủy hệ dị năng giả kia vừa lúc chúng ta nơi này lũy tưởng không cần nhân thủ nhưng là yêu cầu thủy hệ dị năng giả tới quấy xi măng. đen một vòng biển rừng đối tiết đại giang lộ ra một hàm giang trắng. ta cũng muốn ở chỗ này hỗ trợ. đường đức vũ giơ lên tay nói, hắn là thủy hệ dị năng giả vẫn luôn bất hạnh không có cơ hội dùng thủy. hiện tại rốt cuộc tìm được rồi một cái sáng lên nóng lên địa phương. lý ngôn hệ mấy người đã vòng quanh này bài có đầu có đuôi tưởng nhìn một vòng. lúc này đại gia trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Này mặt tường không chỉ là độ cao, độ dày cũng đã đạt tới 5 mét dày, này cũng mới 2 ngày không đến mà thôi đi. Này người máy thực dùng tốt. Phục Đình Du nói. Đích xác, ta nghe nói các ngươi thu còn có loại này người máy, đều có thể lấy ra tới đầu nhập sử dụng, chỉ là khả năng muốn phiền thoái Phục Đình Du nhiều phát chút điện cho chúng nó. Biển rừng chỉ vào cách đó không xa tốc độ rõ ràng chậm lại một cái kiến trúc người máy nói, tiêu đài đã lượng đèn đỏ, tỏ vẻ sắp không điện. Trưng 245 đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Ha ha ha, xem ra cái gì dị năng đều có thể ở chỗ này sáng lên nóng lên à, lão ca ngươi liền đi đương cá nhân hình máy phát điện đi. Phục Anh cười to nói, không thành vấn đề, này không ngủng chuyện gì. Phục Đình Du phân biệt đi hướng mấy cái đang ở công tác kiến trúc người máy, chỉ thấy hắn không biết dùng cái gì phương pháp, gần là vài phút thời gian, lượng điện màn hình cũng đã toàn bộ sáng lên đèn xanh. Có thể so với năng lượng mặt trời phát điện a, Cao viên thậm chí cảm thấy, nếu có cũng đủ đại tin. Toàn bộ doanh địa lượng điện đều có thể cho Phục đỉnh Du tới cung cấp. Lý nguồn hề tắc đem lại đổi tốt tam đài kiến trúc người máy cũng cùng nhau đem ra, giao cho biển rừng. Hảo đáng thương cảm giác, nguồn hề tinh hạch lại sắp dùng hết. Nếu là không có tiểu vũ ra, này đều không đủ hoa A. Sì, sự thượng nhất nghèo nữ chủ, không gì sánh nổi. Vì gia tăng cốt truyện xuất sắc tính, tương nước kiến nghị đoàn phim cấp vai chính đoàn gia tăng hoạt động tài chính. Như vậy một đài máy móc liền yêu cầu tiêu phi 8.000 Cũng chính là 8.000 chỉ tăng thi, qua quý. Vì thế đương tạ bắc văn thấy được kế hoạch bộ đệ chỉnh cái có cam vũ con dấu kế hoạch phương án khi, không khỏi đau đầu lên. Cái gì kêu cửa hàng đánh gãy làm lợi hoạt động. Làm lợi lại là nhường cho ai. Ta muội muội nàng đều đồng dấu. Vậy ngươi liền đi làm đi, khó được nàng cũng như vậy duy trì này bộ kịch. cam Tinh Châu đem tạ bắc văn đưa qua phương án trả lại cho hắn. Ta minh bạch, nhưng mặt sau tựa hồ còn có mặt khác yêu cầu. Tạ Bắc Văn chỉ vào văn kiện mặt sau cùng một tờ, nơi đó còn có cái phụ gia tiểu kế hoạch, làm vai chính đoàn phát một bút tiền của phi nghĩa. Lý do là vai chính đoàn quá nghèo, không có cách nào tham gia cửa hàng đánh gãy làm lợi hoạt động, ký tên một lan, đúng là Thái An An kia rồng bay phượng múa ký tên. Như vậy hoạt động cùng kế hoạch, tựa hồ cùng phía trước Cam Tinh Châu muốn ra tăng khó khăn độ đi ngược lại a. Ngươi vẫn là không rõ, ta cùng bên trong bất luận kẻ nào đều không có ân đoán phát sinh quá. Gia tăng khó khăn độ không phải bởi vì ta ăn no chống cố ý cùng bọn họ không qua được, mà là muốn thu thập càng nhiều tình cảm số liệu, giống như vậy phương án, với ta mà nói lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Đi làm đi. cam tinh châu thất vọng nói. Luôn là như vậy, luôn là không ai có thể lý giải hắn, này thế giới vô biên, chẳng lẽ liền không có một cái có thể lý giải hắn chân chính ý tưởng người sao. Tốt, ta bên này lập tức làm kỹ thuật người đi làm. tạ bác văn nói xong liền hướng cửa đi đến. Cách đó không xa ven tường ai điện tử thương lóe lấp lánh quang, bên trong bóng người như ẩn như hiện, bất quá tạ bắc văn biểu tình cũng không biến hóa. Cứ việc lý ngôn hề cũng biết bọn họ phi thường bần cùng, nhưng lại ở An Phương Diện cũng không ủy khuất đại gia. Thanh Linh Đại học bên trong kiến trúc rất nhiều, đoàn người tắt chọn lựa một chỗ cử cổng trường gần nhất hành chính lâu ở dưới, chỉnh đóng lâu 3 tầng cao, nhưng lại chỉ ở bọn họ 14 cá nhân. Phúc Anh vừa mới gấp một khối cao bồi cốt, lập tức liền có một con tinh bột nắm nhảy tới nàng trước mặt Dung nhòn nhọn tiểu cánh chỉ vào nàng tức giận Ở kêu cái gì Ta làm luôn hề lại cho ngươi điểm một phần thì tốt rồi Đừng keo kiệt như vậy sao Cứ việc nghe không hiểu tiểu vũ gia đang nói chút cái gì Nhưng là ở chung nhiều ngày như vậy Phúc Anh cũng có thể đoán được nó ý tứ Nó chính là một con có thể ăn Xong một chỉnh phân cao bồi cốt điểu Nôn hề, ngươi nói cho nàng Bị giống loài khác ăn luôn chính mình Đồ ăn là một kiện thực thương tôn nghiêm sự Nếu không phải xem ở ngươi mặt mối tượng Ta đã sớm thu thập nàng lạc Tiểu Vũ gia ở Lý Ngôn Hề đáp ứng nó lại điểm một phần lúc sau mới đình chỉ kêu to, nhưng vẫn là vừa ăn biên tức giận nói: "Được rồi, ta biết rồi, ngươi muốn ăn nhiều ít đều có thể, bất quá chúng ta nhân loại ăn cơm phương thức cùng các ngươi không giống nhau nga, ngươi xem, chúng ta mọi người đều là phân ăn." Lý Ngôn Hề chỉ vào tràn đầy một bàn đồ ăn nói: "Nàng tổng cộng ở mỹ thực cửa hàng cho đại gia điểm 16 nói đồ ăn, trong đó vài đạo còn đều là số phân. "Hừ, hảo đi, bản thần thú cũng muốn một cái đơn độc ban ăn." Để ngừa nữ nhân kia lại đoạt ta đồ ăn, nghe được sao ngôn hề Ngôn hề Tiểu vũ gia thấy lý ngôn hề không để ý đến chính mình, mới ngẩng đầu lên nhìn vừa thấy Chỉ thấy lý ngôn hề đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn nàng trước mặt ba lô còn sáng Nàng biên xem còn biên cao mày, tựa hồ phát hiện một kiện rất lớn sự Làm sao vậy? Phục đình du hỏi, hắn cùng lạc thời vũ theo lý ngôn hề ngón tay nhìn lại Tức khắc cũng ngây ngẩn cả người Ba lô cửa hàng vật phẩm cùng thực phẩm giá cả thượng đều cắt một cái tuyến Bên cạnh tắt xuất hiện một cái tân giá cả, mặt trên còn có một hàng chữ nhỏ viết, cửa hàng hạn khi hoạt động, giảm 40% đẩy mạnh tiêu thụ. Lý ngôn hề lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng có chút buồn bực, buồn bực chính mình ban ngày mới vừa mua tam đài kiến trúc người máy, lại có chút phiền muộn, bởi vì liền tính là gặp như vậy thần kỳ sự, nàng cũng không có còn thừa nhiều ít tinh hạch có thể mua đồ vật bất quá càng có rất nhiều hứng phấn, giảm 40% A. Nói cách khác mỗi 1.000 cái tinh hạch liền có thể tiết kiệm 400 cái. Mua một đài kiến trúc người máy liền có thể tiết kiệm 3.200 cái tinh hạch. Ha! Làm hoạt động. Một bàn người nghe xong đồng thời khiếp sợ. Còn có thể như vậy sao? Đây là cái gì thần tiên cửa hàng? Bất quá làm hoạt động cũng là bạch làm A, chúng ta hiện tại lại không tinh hạch. Phúc Anh khổ sở đều có chút muốn khóc, mà lý ngôn hề cũng là đồng dạng biểu tình. Cũng là, nay hoạt động thời gian lại không có viết, vạn nhất cũng chỉ có một ngày hoặc là càng đoạn, vậy không có gì ý nghĩa. Lê Hiểu Tình nói. Phục Đình Du cảm thấy đã vô pháp lại xem lý nôn hề cùng Phục Anh biểu tình, vì thế nói, hôm nay buổi tối ta cùng nôn hề cùng nhau đi ra ngoài lại đánh chút tinh hạch đi, có nôn hề dị năng, buổi tối hẳn là cũng có thể ứng phó. Kia không được, hai người các ngươi đi nhiều nguy hiểm, ta cũng phải đi. Phục Anh nói, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng sao. Ta cũng đi, các ngươi không thủy dùng sẽ thực không có phương tiện. Cố giao đã tự động đem chính mình coi thành công cụ người. Nàng thủy hệ dị năng có thể đại gia chiến đấu sau cùng nghỉ ngơi khi đều không thiếu được. Hảo, đây là một cơ hội, nhưng là đại gia cũng muốn chú ý tự thân an toàn. Lạc thời vũ an ủi khởi kích động mọi người. Bất quá ngay cả như vậy, đến cuối cùng vẫn là có 7 người phi đi không thể, ngay cả Lý Tinh Hải tài xế vị trí cũng bị triển hào cấp đoạt đi rồi. Các ngươi buổi tối đều không chuẩn bị nghỉ ngơi sao. Cao Viễn đứng ở ngoài xe vô ngữ nói. Ban ngày ở trên xe nghỉ ngơi đủ rồi, buổi tối chúng ta thay phiên nói như thế nào cũng đến mang theo Tiểu Vũ ra nhiều đi mấy cái địa phương a, Phúc Anh nói, thiết lúc này nhớ tới bản thân thú tầm quan trọng, Tiểu Vũ ra quay đầu đi nói, nhưng trong giọng nói cũng tràn ngập kiêu ngạo chi ý, hành đi hành đi, các ngươi Tiểu Tâm a, đừng lôi kéo ta muội tử làm nguy hiểm sự, Lý Tinh Hải còn có chút lo lắng, cũng không biết triển Hảo lái xe kỹ thuật được chưa, yên tâm đi ca, các ngươi trước Hảo Hảo nghỉ ngơi, chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về, Lý Nôn Hề vây vây tay. Lại tiếp tục lật xem nổi lên cửa hàng giao diện, hiện tại mua tài liệu, thật sự siêu cấp có lời có hay không. Trưng 246 đèn đặt dưới đất. Mặt thế lúc sau ở ban đêm chạy, đối đại gia tới nói đều là lần đầu tiên, trên đường tang thi ở đèn xe chiếu xuống thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Đột nhiên bổ nhào vào cửa sổ xe thượng một khuôn mặt, đem cô giao giật nảy mình. Này giai đoạn tang thi không phải rất nhiều, đại gia có thể trước tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lý ngôn hề nói. Bọn họ lâm thời quyết định đi thành phố thanh Sơn bay thử thời vận, chỉ là không quá xác định dọc theo đường đi tình hình giao thông rốt cuộc thế nào. Ngủ không được ca ngôn hề, ta hiện tại có chút hương phấn. Phục Anh trước kia cũng chưa bao giờ bởi vì thương phẩm đánh gãy mà như thế hương phấn quá, liền tính là ở bị dưỡng phụ mẫu không nóng không lạnh nuôi lớn trong lúc cũng giống nhau, bởi vì khi đó nàng căn bản không có tiền đi mua thuộc về chính mình đồ vật. Nhưng là hiện tại không biết vì sao, nàng chỉ nghĩ nhân cơ hội mua cái thông khoái. Nếu có đánh gãy hoạt động thời gian biểu hiện thì tốt rồi. Cố giao nhìn Lý Ngôn Hề, mà Lý Ngôn Hề ngón tay còn ở trên hư không bên trong không ngừng là xem. Ngôn Hề, ta yêu cầu một ly dưa hấu nước đảm đương ta tăng ca phí. Tiểu vũ gia đã ngồi trên xe phía sau chính mình tiểu trên bàn cơm, chuẩn bị lập tức hưởng dụng chính mình tăng ca phí. ngươi liền tăng ca phí đều biết. Không đơn giản a. Lý Ngôn Hề đem một chát dưa hấu nước đặt ở tiểu vũ gia bên cạnh, cười nói. Này dọc theo đường đi ba lô vẫn có tiến trướng. Vì khao tiểu vũ ra, nàng trực tiếp đổi một chát dưa hấu nước. Triển hào, dừng xe. Phục Đình Du đột nhiên nói. Nương ven đường còn chưa hư rất năng lượng mặt trời đèn sau này nhìn lại, có một đám tang thi ở không chê phiền lụy đi theo bọn họ, hắn tính toán đi xuống thế đại gia giải quyết một chút. Lý nôn Hề cũng vẫn chưa ngăn trở, trên thực tế nàng cũng muốn thử xem chính mình tân thăng cấp tam cấp dị năng trừ bỏ cảm giác phạm vi lớn hơn nữa ở ngoài, còn có cái gì tân biến hóa. Triển hào cũng đã sớm xem đám kia tang thi khó chịu lập tức liền dừng xe buổi tối sát tang thi có khác một fan tư vị đâu đỉnh du ngươi nhưng đừng chỉ nghĩ chính mình đi nga một trận gió lốc trên mặt đất hình thành lạc thời vũ trước với phục đỉnh du dùng dị năng đánh út về phía phía trước tang thi đàn nếu mọi người đều muốn tới chơi một chút liền cùng nhau đi phục đỉnh du cười nói nguyên bản này không đến một ngàn chỉ tang thi hắn là tính toán chính mình một người giải quyết bất quá hắn cũng biết trong đội ngũ đại gia sẽ không ở trên xe thành thành thật thật chờ hắn Ngay cả lâm thời tài xế triển hào cũng đi xuống tới. Phục Anh, 5 điểm trung phương hướng chú ý. Lý ngôn hề đang ở một quả một quả ra tăng lưới dao, mà Phục Anh phía sau hắc cám chỗ là một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, bên trong có mười mấy chỉ tăng thi đang ở từ bên trong chạy ra. Phục Phục Anh sau khi nghe xong lúc sau lập tức ngưng ra một mặt kim loại tường ở sau người, quả nhiên có cái gì đụng phải đi trầm đục thanh. Hô, khó trách mọi người đều không dám buổi tối ra tới, nếu là không có ngôn hề. Thật đúng là thực dễ dàng mắc nưu." Phục Anh nói. "Vâng." Một đạo lưu chuyển phong cầu chiều phục anh phía sau trong ngõ nhỏ xoay tròn mà đi, phong cầu giống như có có giãn giống nhau ở trong ngõ nhỏ qua lại va chạm, trong đó có hai chỉ tang thi đương trường đã bị đánh vỡ đầu. Sau một lát, trong ngõ nhỏ về vì yên lặng, tạ lạp lạt lạt. Phục Anh thu hồi kim loại tường, lại tiếp tục ứng đối khởi trung quanh tang thi tới. Thấy đường phố bên cạnh phòng ốc còn thường thường có tang thi đột nhiên vụt ra tới. Lý Ngôn Hề tắc từ ba lô lấy ra tới một chản một người cao đèn đặt dưới đất đặt ở một bên. Trung quanh tức khắc bị chiếu sáng lên. Trước kia chúng ta thu quá cái này. Cố giao cảm thấy này đèn khá tốt dùng, lại nhớ không nổi bọn họ khi nào thu quá cái này đèn. Đạo cụ cửa hàng mua, chỉ tốn 100 cái tinh hạch. Lý Ngôn Hề cười trả lời nói, này chản đèn tên gọi chiếu sáng lên đêm tối đèn. Nàng nghiên cứu quá nó thật lâu, bất quá bởi vì phía trước không có mua tất yếu, cho nên vừa mới mới vào tay nó đã sáng sửa lại không chói mắt, còn tự mang nguồn điện, không tồi không tồi. Cố giao vừa nói vừa ngưng ra từng đạo thủy thứ, thủy thứ bên trong còn trộn lẫn mấy cây băng thứ, băng thứ tuy rằng còn không thể thuận lợi đâm vào tang thi sọ nào chung, bất quá Cố giao đã thập phần vừa lòng. Lúc này mọi người phía sau lại xuất hiện ra mấy chục chỉ tang thi, mà ven đường một chiếc vứt đi xe hơi cũng đột nhiên độc lên. Fren, vứt đi xe hơi nhanh chóng tạm hướng kia mấy chục chỉ tang thi phương hướng. Sách! lậu mấy chỉ Lý Nôn Hề đáng tiếp thu hồi tay. Đã không tồi, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Phục Đình Du hỏi, hắn nhớ rõ phía trước ở Nam Thành Thị thời điểm Lý Nôn Hề cũng dùng quá này nhất chiêu, chỉ là lúc sau di chứng cũng khá lớn. Hoàn toàn không có, rốt cuộc đã tam cấp đâu. Lý Nôn Hề cười trả lời nói, tam cấp quả nhiên là cái so cao bậc thang, nàng thăng cấp về sau chưa bao giờ cảm thấy ngũ cảm như thế rõ ràng quá, ba lô thượng trăm cái lươi dao nàng thậm chí có thể toàn bộ khống chế được. Tuy rằng không thể mỗi một quả đều có thể xuất hiện đồng dạng hiệu quả. đem trên đường phố tang Thi giải quyết không sai biệt lắm lúc sau, Tiểu Vũ ra theo thường lệ thu toàn bộ tinh hoạch, đoàn người lại tiếp tục về phía trước chạy tới. Đại khái là Hao Phí Dư thừa tinh lực, phục anh mấy người ở lên xe lúc sau liền Tiểu ngủ trong chốc lát, mấy cái nam sinh thay phiên lái xe, ở khoảng cách sân bay còn có hơn 20 km chỗ, Lý Ngôn Hề mở mắt. Phía trước đường bị ngăn chặn, là Duy Nhất Lộ. Lý Ngôn Hề nói, Đi sân bay lộ ở mặt thế trước liền rất dễ dàng xuất hiện kẹt xe hiện tượng, hiện tại con đường kia ước chừng bị đổ hơn 20 km, tứ tung ngang dọc xe ngừng ở đường cái ở giữa, nhìn qua hoàn toàn không đường, có thể đi. Trung quanh cũng có tang thi vây đi lên, còn có không ít tang thi ở trong xe bỏ không ra. Thoạt nhìn là cái đại công trình. Trương Đào nói. Bắt đầu đi. Triển hào niết vang lên chỉ khớp xương. Không khó, đại gia đi theo tà thì tốt rồi. Lý Nguồn Hề dứt lời liền đi theo Phục Đình Du đi rồi đi xuống. Ở một trận chói mắt mánh liệt điện quang xuất hiện lúc sau, Lý Ngôn Hề lại lấy ra đèn đặt dưới đất đặt ở bên cạnh xe, phía trước lộ nháy mắt bị chiếu sáng lên. Từng chiếc xe biến mất ở tại chỗ, Lý Ngôn Hề đem trước mặt không có tang thi xe nhất nhất thu vào ba lô, mà còn thừa mấy người tắc đi theo nàng phía sau nhanh chóng đánh chết trong xe hoặc là lộ trung gian tang thi. Bởi vì xe kích cỡ bất đồng, nàng mỗi thu 200 chiếc tạ hữu liền sẽ đi đến bên đường lại đem xe thả ra, như thế lặp lại đi xuống. Toàn bộ lộ thế nhưng cũng bị mấy người rửa sạch tương đương thông thuận. Kỳ kỳ. Tiểu Vũ gia cùng Lý Ngôn Hề đồng thời nhìn về phía sân bay phương hướng. Tình huống như thế nào? Đại gia biết, đây là Lý Ngôn Hề lại cảm giác tới rồi cái gì? Lạc thời Vũ nhìn về phía Tiểu Vũ gia nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Tiểu Vũ gia cảm giác phạm vi cùng Ngôn Hề là giống nhau? Cái này ta còn không rõ ràng lắm, bất quá sân bay bên kia tang thi quá nhiều, rất nguy hiểm. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Tiểu Vũ gia tựa hồ cũng là có cảm giác năng lực, thậm chí có thể cảm giác đến dị năng giả cùng người thường khác nhau, nhưng là nàng cũng vẫn luôn không rõ ràng lắm nó phạm vi là bao lớn, bất quá. Tiểu Vũ gia nói, bên kia có đại lượng tinh hạch đã nhặt, chúng ta yêu cầu gần chút nữa một ít nó mới có thể thu. Lý Nôn Hề tiếp tục nói. Chương 247 Tiểu Vũ gia năng lực. Đại lượng tinh hạch có thể nhặt. Kia còn chờ cái gì? Phục ánh mắt sáng dựng lên, phát tài. Nôn Hề, rất nhiều tang thi là có bao nhiêu? Cố giao hỏi. Không đếm được, nhưng ta phỏng chứng ít nhất có 20 vạn chỉ trở lên. Lý Ngôn Hề nói xong, bên trong xe người đều không nói, 20 vạn. Sân bay có thể cất chứa như vậy nhiều người sao? Bình thường, phía trước ta xem qua một thiên đưa tin, trên thế giới lớn nhất sân bay có thể cất chứa thượng ngàn vạn người. Lạc thời Vũ nói. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể phóng tinh hoạch không nhặt đi. Phúc Anh cũng biết 20 vạn tang thi khẳng định ứng phó không tới nhưng là tiểu Vũ gia nói đại lượng tinh hạch lại dụ dỗ nàng. "Nôn Hề, ngươi có thể cảm giác đến nơi đây có bao nhiêu tang thi sao?" Phục Đình Du chỉ vào ven đường một chương sân bay bản đồ địa hình hỏi. Lý Nôn Hề chiều Phục Đình Du sở chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó là một cái loại nhỏ phi cơ trực thăng chẳng chàng. "Chẳng lẽ ngươi là tưởng?" Lý Nôn Hề kinh hỉ nhìn về phía Phục Đình Du. Nơi đó nàng theo phương vị có thể cảm giác được đến, tang thi cũng không phải rất nhiều, thậm chí có thể nói được thượng là rất ít. Phục Đình Du gật gật đầu, Vũ Gia thu tinh hạch chỉ cần khoảng cách, liền tính là cách kiến trúc cũng không quan hệ, nếu chúng ta tầng trời thấp bay qua, hẳn là không thành vấn đề. Ta cảm thấy có thể có. Lạc thời Vũ cũng tán thành nói. Hừ, này đối bản thần thú tới nói chính là việc rất nhỏ mà thôi, nếu bản thần thú lại lớn lên một chút nói, chính mình là có thể bay qua đi, căn bản không cần phải các ngươi như vậy phiền toái. Tiểu Vũ Gia dựa vào lý ngôn hề túi sách có ít vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nói. Tuy rằng giờ phút này cũng không có người đi xem nó biểu tình. Yên tĩnh đêm khuya, từng con câu lũ tang thi lẳng lặng đứng ở mấy giá phi cơ trực thăng bên cạnh, này đó tang thi đại bộ phận thân thể đều là tàn khuyết trạng thái. Có thậm chí chỉ còn lại có nửa người trên trên mặt đất nằm, nếu không có chú ý tới nói, sẽ bị người nghĩ lầm đó là tử thi, nhưng mà cẩn thận đi xem sẽ phát hiện, chúng nó trong mắt lại là vẫn luôn mở màu trắng. Thằng đến có tiếng vang đột nhiên truyền đến, kia từng đôi trong mắt cũng chuyển động lên. Khoa miệng trùng phát ra hô hô thành cũng tỏ vẻ chúng nó đều không phải là tử thi, mà là tang thi. Kia giá phi cơ là chuyện như thế nào a? Phục Anh con eo đỡ đầu gối thở hổn hển nói, bọn họ vừa mới từ nhỏ lộ một đường xuống tới, thật vất vả đem không chế trong phòng tang thi đều giải quyết sạch sẽ, rồi lại thấy được trước mắt này khiếp sợ một màn. Một trận đại hình tái khách nhân cơ rơi xuống ở loại nhỏ phi cơ trực thăng giữa sân, kia giá máy bay hành khách đã từ trung gian bị tiệt thành hai nửa nghiêng nghiêng cắm ở một đống không chế tòa nhà hình tháp phía dưới. Đến nỗi chung quanh xe cùng lùn phòng, đều đã cùng kia giá phi cơ cùng nhau biến thành phế tích. Trên đường rơi xuống đi, sân bay nội tang thi không nhiều lắm, không đến một ngàn mà thôi, bất quá đại gia phải chú ý dưới chân. Xuyên thấu qua không chế thính trong suốt pha lê, Lý Ngôn Hề ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi xa một phương hướng, nơi đó có cổ làm nàng cảm thấy rất nguy hiểm lực lượng. Ngôn Hề Ngôn Hề, nơi đó là một con rất cao cấp tang thi Nga Tiểu Vũ Cấp bậc. Lý ngôn hề hỏi, không nghĩ tới tiểu vũ Gia cảm giác năng lực sẽ càng thêm lợi hại một ít. Cũng không tính quá cao, cũng liền ngũ cấp đi, nếu là bản thần thú lại lớn lên một ít, một cái cánh liền đem nó cấp trụ bẹp lạp. Tiểu vũ Gia còn ở lại nhảy, bất quá lý ngôn hề lại không có lại nghe được đi vào. Ngũ cấp tăng thi, đối bọn họ hiện tại mà nói thật là rất nguy hiểm, ngay cả bách chiến bách thắng phục Đỉnh du nói không chừng cũng không phải nó đối thủ. Nếu chúng ta đều ở phi cơ trực thăng thượng nói. Liên tính là ngũ cấp tang thi cũng bắt không được chúng ta đi. Cố giao tự hỏi sau một lát nói. Không nhất định, nhưng là chúng ta tận lực tránh đi đi. Lý ngôn hề cũng chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình cùng tiểu vũ ra cảm giác dị năng thượng. Nếu bọn họ tránh đi nơi đó có lẽ cũng không phải cái gì về khó. Nhưng là nàng trong lòng lại luôn có một loại dự cảm. Này có thể hay không lại là chính mình cần thiết gặp được khó khăn hình thức. Đừng miên man suy nghĩ, chúng nó đã tới, yên tâm có ta ở đây. Phục Đình Du không biết khi nào xuất hiện ở Lý Ngôn Hề bên người, ở hắn nói xong lúc sau, cả người cũng như rời cung mũi tên giống nhau hướng phía trước phương chạy như bay mà đi. Đúng vậy Ngôn Hề, Tang Thi đều là chút không đầu vóc đồ vật, chúng ta này đàn có đầu vóc còn sợ nó không thành. Phục Anh cũng an ủi nói. Này hai anh em. Lý Ngôn Hề cười cười, thật hy vọng cốt truyện kết thúc về sau, chính mình còn có thể cùng những người này tiếp tục làm bằng hữu. Bất quá hiện tại, là thời điểm cùng đại gia cùng nhau kể vai chiến đấu. Trải qua lý ngôn hề nhắc nhở, mỗi người đều cực kỳ chú ý chính mình bên chân, những cái đó tử thi cứ việc đều đã bị phơi thành thây khô trạng, nhưng quả nhiên còn chưa chết. Máng! Phục Anh dùng mầm đao đâm vào, Giây tiếp theo, tiểu vũ ra liền đem tinh hạch thu vào ba lô bên trong. Ngôn hề nói, bọn họ phải nắm chặt thời gian, cho nên nó muốn sớm bắt đầu thu tinh hạch. Một cái lôi cầu tạm hướng về phía nơi xa gạo giống chạy tới một đám tang thi, lôi cầu rơi xuống đất lúc sau như mọc lên như nấm giống nhau đem đám kia tang thi trực tiếp thẳng tắp tê mỏi ở tại chỗ, đại lôi cầu năng lượng hao hết lúc sau, đám kia tang thi cũng lần lượt ngã xuống. trương đào đem phế tích bên trong hòn đá lăn thành viên cầu, hướng chung quanh tang thi nghiền đi, cứ việc có biến dị tang thi có thể né tránh kia thạch cầu, nhưng vẫn là tiêu diệt rất một đại bộ phận. cẩn thận, phi cơ bên trong có chỉ tang thi. lý ngôn hề đối phục đình du hô, kia chỉ rơi tan máy bay hành khách bên trong thế nhưng còn có giấu một con tang thi, mà phục đình du liền đứng ở kia phụ cận. Phục Đình Du nghe xong kịp thời tránh ra, mà hắn vừa mới chạm địa phương lại bị một con hỏa cầu cấp đánh trúng. Cái này hỏa cầu uy lực tuy rằng cực tiểu, nhưng là làm mọi người đều không nghĩ tới chính là, nó thế nhưng có thể dẫn châm trên mặt đất tiết lộ ra tới săng, bất quá là trong ngáy mắt, kia hỏa cầu liền biến thành hừng hực lửa lớn, vây quanh chỉnh giá phi cơ. Không xong, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Lạc thời vũ dùng lưới dao gió nghiêng nghiêng chặt bỏ một con tang thi đầu, nơi này có nổ mạnh nguy hiểm Lý Ngôn Hề biên sát tang thi biên đi hướng một bên chỉnh tề ngừng phi cơ trực thăng, nơi này đại khái có mười mấy giá phi cơ trực thăng, nàng chỉ chứa một trận tại chỗ, còn lại toàn bộ thu vào ba lô bên trong. Đại gia mau lên đây. Lý Ngôn Hề hô, bọn họ tới khi xe Việt ra ở vừa rồi cũng đã bị nàng thu vào ba lô. Đi rồi triển hảo. Lạc thời vũ kéo còn ở sát tang thi triển hảo, đi theo chiều phi cơ trực thăng phương hướng chạy tới. Thấy mấy người phía sau vẫn có tang thi theo đuổi không bỏ. Lý Ngôn Hề tác dụng lên một đạo phòng ngự cái chán, tạm thời thế đại gia chặn mặt sau truy binh. Nay đại buổi tối thật đúng là mang cảm. Sau một lát, Phục Anh rửa vào đang ở cất cánh phi cơ trực thăng thượng nói. Mang cảm, còn ở phía sau. Lý Ngôn Hề tuy rằng cũng có chút mỏi mệt, nhưng là nhìn ba lô Lý Chính ở dần dần tiêu thăng tinh hạch thời điểm, phía trước mỏi mệt đã đảo qua mà hết. Bất quá là không đến một phút thời gian, tiểu vũ ra thế nhưng đã thu đầy một cái ô vông tinh hạch. Nhặt tinh hạch, nhặt tinh hạch. Ta giúp nôn hề nhặt tinh hạch, nôn hề cho ta ăn thịt thịt. Tiểu vũ ra biên hử chính mình cải biên ca khúc biên không ngại cực khổ hấp thu phía dưới tinh hạch. Trưng 248 quá tham. Phạm. Phía sau truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, kia giá phi cơ quả nhiên đã xảy ra nổ mạnh. Lý nôn hề như mày, không biết này tiếng vang sẽ kinh động nhiều ít tăng thi. Lúc này không trung đã hơi lượng, từ phi cơ trực thăng thượng đi xuống nhìn lại. Sân bay nội trở cơ trong phòng tang thi tất cả đều gầm rú chiều đường băng đối diện loại nhỏ phi cơ trực thăng chàng rũng qua đi. Tiếng nổ mạnh quá lớn thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lạc Thời Vũ nói, tiếng nổ mạnh đã che giấu bọn họ phi cơ trực thăng thanh âm, ngược lại không có nhiều ít tang thi bị bọn họ hấp dẫn. Ta cuối cùng biết nơi này vì cái gì như vậy nhiều tinh hạch. Phục Anh nhìn phía dưới lẩm bẩm nói. Lúc này phi cơ trực thăng đã mang theo mọi người bay đến sân bay trên đường băng vương, chỉ thấy sân khấu ngoài trời thượng. Đại lượng máy bay hành khách cho nhau va chạm ở cùng nhau, cơ hồ không có một chiếc phi cơ là hoàn chỉnh, mà sân bay mặt của cũng đã bị đốt thành cháy đen sát, càng có nhiều chiếc kiếm khách người đưa đỏ xe thiêu chỉ còn lại có loang lổ răng ráo, bên cạnh ga sân bay không biết vì sao cũng đã bị nổ thành phế tích. Nó động. Lý ngôn hề nhìn một phương hướng nói, kia chỉ ngũ cấp tang thi không ở chờ cơ trong phòng, thế nhưng là ở một trận phi cơ bên trong, kia giá phi cơ thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Đang lẳng lặng mà ngừng ở tới gần phế tích ga sân bay một bên. Phục Đình Du theo lý ngôn hề sở chỉ thị phương hướng nhìn lại, liền ở hắn vừa mới chuẩn bị vòng qua kia giá phi cơ chiều mặt khác một bên bay đi thời điểm, kia giá phi cơ đột nhiên kịch liệt lay động lên. Và anh, trên phi cơ phương không biết bị cái gì cấp chui một cái động, ngay sau đó một con đầy người là ô huyết tàng thi chui ra tới. Nó trên người quần áo đã bị màu nâu ô huyết bao trùm, nhìn không ra tới nguyên lai nhan sắc, từ phía trên đi xuống nhìn lại. Kia chỉ tang thi cũng ở ngẩng đầu vọng bọn họ. Là phong hệ. Lạc thời vũ thần sắc ngưng trọng, là như thế nào phong cầu thế nhưng có thể đem như vậy kiên cố phi cơ đánh xuyên qua. Giống. Phong hệ tang thi đối với phía trên phi cơ trực thăng lớn tiếng gầm lên. Còn hào ở cách xa, tiểu vũ gia thu xong rồi sao? Cố giao vô vô ngực hỏi. Không sai biệt lắm có thể, chúng ta hiện tại có thể bắt đầu rời đi. Lý ngôn hề trong lòng dự cảm có chút không tốt, nàng vừa dứt lời. Quả nhiên một loại mánh liệt nguy cơ cảm đột nhiên từ phía sau đánh úp lại, nàng cảnh giác sau này nhìn lại, phát hiện kia chỉ tăng thi thế nhưng đang ở chậm rãi sau này thối lui. Nó đang làm gì? Triền Hào khó hiểu hỏi. Mau rời đi, nó hẳn là ở chạy lấy đà. Lý ngôn Hề nhớ tới một loại khả năng, vừa mới lạc Thời Vũ nói nó là phong hệ, cái này làm cho nàng nhớ tới kiếp trước nàng hậu kỳ gặp qua ngũ cấp phong hệ tăng thi. Phục Đình Du cũng đoán được cái gì, hắn lập tức thay đổi thân máy triệu mặt khác một bên bay đi chạy lấy đà, phục anh cũng nhìn về phía phía sau, kia tang thi là muốn chạy vội tới truy bọn họ không thành, bất quá giây tiếp theo nàng lại mở to hai mắt nhìn, kia chỉ tang thi thế nhưng bay lên tới, ta ma ơi, cố giao lần đầu tiên nhìn thấy tang thi sẽ phi, tuy rằng kia tang thi phi còn không cao, nhưng là nó phi tương đương mau, đã sóc đuổi theo bọn họ, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn gần đây hạ xuống rồi, phục đình du lớn tiếng nói, lấy hiện tại tốc độ tới xem. Bọn họ bị kia chỉ tang thi đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, nhưng là ở không trung phát sinh chiến đấu rõ ràng đối bọn họ bất lợi, chi bằng tìm cái an toàn địa phương chạm đất. Phanh, Khoảng cách phi cơ trực thăng vẫn có một khoảng cách, kia phong hệ tang thi không hề dự triệu tạm tới một cái phong cầu, bất quá lại bị Lý Ngôn Hề tinh thần phòng ngự cháo cấp ngăn cách ở bên ngoài. Ta kiên trì không được bao lâu, liền ở phía trước đại lâu nóc nhà thượng đi. Lý Ngôn Hề có thể cảm giác được đến, tam cấp phòng ngự cháo cứ việc chặn ngũ cấp phong cầu. Nhưng ở kia lúc sau đã bị đánh tan, cấp bậc sai biệt quá rõ ràng. Cũng may kia chỉ tăng thi tựa hồ là sơ phi hành, ở đoàn người ngừng ở một đống 19 tầng cao mái nhà lúc sau, nó cũng không có phi được với tới. Nhưng mà ngay sau đó, nó thế nhưng lại rơi xuống phụ cận một đống so lùn mái nhà phía trên, tiếp tục hướng tới mọi người nơi vị trí chạy lấy đà lên. Nó tốc độ quá nhanh, đại gia cẩn thận. Lạc thời vũ không giấu vết chăn phục anh trước mặt, hắn nhất hiểu biết phong hệ, giờ phút này cũng dâng lên nồng đậm lo lắng. Quả nhiên là cái không đầu óc, nôn hề, có thể phối hợp ta sao? Phục Đình Du nhìn kia chỉ hưng phấn tàng thi cười lạnh nói. Đương nhiên có thể. Trên thực tế, ở trạm đất về sau, nàng ngược lại không lo lắng cái gì. Nôn hề, ta xem trọng các ngươi Nga. Tiểu vũ ra hắc hắc cười nói, ở nó xem ra chi đội ngũ này thật đúng là kỳ quái, mấy cái giống cái quả thực mỗi người đều có chính phú, lại không có một người phát hiện điểm này. Lý nôn hề hoàn toàn không biết tiểu vũ Gia là ở chỉ cái gì. Nàng giờ phút này đang gắt gao ở nhìn chầm chầm phía trước. Tới. ân, đại gia tìm đúng thời cơ, tranh thủ một kích. Phục Đình Du nói. Hảo. Mấy người đồng thời chạm thành một loạt, liền chờ kia chỉ ngũ cấp tang thi đánh tới. Hồi lâu không có ăn cơm quá mới mẹ huyết nụ, ngũ cấp tang thi đã gấp không chờ nổi chạy lấy đà kết thúc, bắt đầu cấp tốc nhằm phía đối diện cao lầu. Phanh. Lý ngôn Hề sớm đã ngưng ra phòng ngự cháo xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ngay sau đó kia tầng phòng ngự cháo thượng thế nhưng nổi lên đại lượng điện quang, dị năng không ngừng từ phục đỉnh du trong tay xuất hiện, toàn lực xông lên phong hệ tăng thi thế nhưng bị từng đạo lôi điện tê mỏi ở giữa không trung bên trong. Chính là hiện tại, đại gia thượng. Lạc thời vũ ngưng ra lưới giao gió, đồng thời phục anh mấy người cũng lần lượt thi triển ra từng người dị năng, đồng thời chiều kia tăng thi ném tới. Vài giây qua đi, trừ bỏ từng trận tư tư lôi điện thanh cùng xương khói ở ngoài, hết thể quy về yên lặng. Chết! Đã chết Khán giả còn tưởng rằng sẽ trình diễn một hồi nhiệt huyết đại chiến, lại không nghĩ rằng kia trong truyền thuyết ngũ cấp tang thi thế nhưng bị mấy người này một kích nháy mắt hạ gục. Ngũ cấp tang thi, các ngươi không cần lại đây a. Ha ha ha, ta vừa mới liền nói ngũ cấp tang thi có nguy hiểm đi. Quá lợi hại đi. Ba lô không gian thật là mặt thế đi ra ngoài hảo vật, quá sung sướng. Khán giả nhìn kịch Trung Lý Ngôn Hề lúc này lại lấy ra một chiếc phi cơ trực thăng, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ như vậy dẹp đường hồi phủ. Lại không nghĩ rằng kia mấy người lại chiều sân bay phương hướng bay qua đi. Bọn họ đây là lại làm gì đi. Tinh hạch không nhặt xong. Ha ha ha ha. Ngũ cấp phong hệ tinh hạch a, lạc lạc ngươi thật có phúc. Phúc Anh nói. Ít nhiều đại gia, hy vọng hấp thu nó có thể thành công thăng cấp. Lạc thời vũ cũng không cùng lý ngôn hề khách khí, ngũ cấp phong hệ tinh hạch đích xác khó được, không nghĩ tới bọn họ dễ dàng như vậy liền đến tay. Phía dưới tang thi đã bị giữa không trung phi cơ trực thăng hấp dẫn. Mà giờ phút này phục đỉnh du dứt khoát làm phi cơ trực thăng ở giữa không trung lượn vòng lên. Khán giả càng thêm xem không hiểu, lại thấy Lý Ngôn Hề mở ra ba lô đạo cụ cửa hàng, cũng đem trong đó một cái đạo cụ đổi số lượng điểm thành 20 cái. Kia đạo cụ tiên vị kiếp nổ khí, công năng tóm tắt, kiến trúc phòng ốc khi kiếp nổ phòng ốc, hoặc đào quảng chuyên dụng kiếp nổ. Giá cả, 300. Cam Lâm Office Building kế hoạch bộ nội một mảnh yên tĩnh, trình ý nhiên lại đem tóc chải thành tổ chim trạng nhìn đến nơi này bọn họ còn có cái gì không rõ. Quá tham quá tham, những người này quá tham. Thái An An cũng có chút bất an, a ta không nghĩ tới bọn họ sẽ lại đánh những cái đó tang thi chủ ý, không biết cam tổng có thể hay không mắng chết ta à. Trưng 249 tinh hoạch đến trướng. Nguyên bản bọn họ suy xét tới rồi lý ngôn hề ba lô bên trong vẫn luôn là một nghèo hai trắng trình độ, cho nên kế hoạch phương án mặt sau còn có một cái tiểu kế hoạch, chính là ở bọn họ sẽ đi nào đó địa điểm đặt 7-8 vạn chỉ tả hữu chết tang thi đến lúc đó tiểu vũ gia sẽ tự thực thi thu như vậy bọn họ kế hoạch liền thành công cho nên ở biết được này mấy người sắp muốn đi thành phố thanh sơn bay lúc sau thái an an liền lập tức liên hệ kỹ thuật thuộc cấp chết tang thi đặt ở sân bay mắt thấy tiểu vũ gia quả nhiên thành công thu thậm chí mấy người còn dây một con ngũ cấp biến dị tang thi kế hoạch độ người đều cảm thấy kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành hết sức mấy người kia thế nhưng lại đi trở về hơn nữa lý ngôn hề còn ở đạo cụ cửa hàng mua sắm đại lượng kiếp nổ khí Đây là muốn càng nhiều tinh hạch tiết tấu sao? Giờ phút này, Lý Ngôn Hề đã từ ba lô lấy ra kiếp nổ khí, cùng sử dụng tinh thần lực nhất nhất khống chế được, phân biệt đặt ở những cái đó phi cơ phía dưới. Đạo cụ cửa hàng kiếp nổ khí càng là dùng tốt đến mức tận cùng, đặt hảo lúc sau chỉ cần ấn xuống trong tay nho nhỏ cái nút điều khiển từ xa là được. Chuẩn bị tốt sao? Lý Ngôn Hề hỏi. Chuẩn bị tốt. Phục Đình du gật gật đầu. Phi cơ trực thăng nội mọi người càng là khẩn trương lại kích động nhìn về phía phía dưới. Không biết kia kiếp nổ khí rốt cuộc có hay không bọn họ muốn hiệu quả. Một, hai, ba. Lý Ngôn hề nói âm vừa ra, Phục Đình Du liền lập tức thay đổi phi cơ trực thăng phương hướng, chiều rời xa nổ mạnh điểm địa phương bay đi. ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác vang lên. Lý Ngôn hề thậm chí còn ở đạo cụ cửa hàng cho mỗi cá nhân một người mua sắm một cái cách âm nhị cháo, bởi vì đánh gậy hoạt động, một cái nhị cháo cũng chỉ yêu cầu mấy chục cái tinh hạch mà thôi. Thoạt nhìn hiệu quả không tồi. Trương Đào hô lớn mặt sau xương khói lợ lờ, bọn họ giờ phút này cũng nhìn không tới bên kia tình huống. hiệu quả đích xác không tồi. Lý ngôn Hề nhìn Ba Lô lại tiếp tục manh trướng tinh hạch cười nói, Tiểu Vũ gia lại bắt đầu sướng nổi lên nó công tác chi ca. phát tài phát tài. Phúc Anh bị sáng sớm ánh mặt trời phơi chặn đôi mắt, nhưng lại ngăn không được nàng trong mắt hương phân quang. Đoàn phim cũng quá chi kỳ đi, dùng một lần tặng nhiều như vậy tinh hạch. sáu sáu sáu thật thế bọn họ cảm thấy cao hứng. hai không vạn chỉ tăng thi. Các ngươi mấy cái không cần lại đây a Tiểu vũ gia là của ta, ai cũng không được đoạn. Rốt cuộc có thể xem lý ngôn hề đại mua đặt mua, ha ha ha. Quá hung tàn quả thực. Khán giả làn đạn kịch chung mấy người tự nhiên nhìn không thấy, cũng càng không biết kế hoạch bộ mọi người tâm tình đã ngũ vị tập trần. Nhưng là lý ngôn hề mấy người giờ phút này tâm tình lại là vô cùng phân chấn. Nay một chuyến tổng cộng nhặt gần 30 vạn cái tinh hạch a chúng ta lập tức liền phải dương mi thổ khí. Phúc Anh nói. Đúng vậy đúng vậy. Ta kích động đều phải khóc ra tới, về sau chúng ta mỗi cái buổi tối đều ra tới được không? Cố giao là thật sự kích động, nàng đều nhịn không được muốn ôm lấy tiểu vũ ra muốn thân mấy khẩu. Triển hào nhìn gần như bị san thành bình địa thành phố thanh sân bay, nói, kêu kíp nổ khí đích sắc dùng tốt. Ta cũng cảm thấy dùng tốt, hối hận không sớm một chút phát hiện. Lý ngôn hề nhìn kêu 30 vạn cái tinh hạch cười ý vị thâm trường, kêu tiết mục tổ rốt cuộc là ai lòng tốt như vậy đưa bọn họ như vậy một phần đại lễ. Cho nên ngôn hề. Ngươi nên hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu đạo cụ cửa hàng, ngay cả này cách thâm nhị cháo cũng là công nghệ đen, ta thiếu chút nữa cho rằng ta muốn thất thông. Phúc Anh chỉ hận chính mình nhìn không tới ngôn hề cửa hàng, nếu không nàng nhất định phải đem mỗi dạng đồ vật đều mua một lần. Thưa vạn loại đồ vật đâu, mua một lần nếu không thiếu tiền. Lý ngôn hề trả lời nói, kia đạo cụ cửa hàng nếu là có tìm tòi công năng thì tốt rồi, nàng đều không nhớ rõ bên trong đều có thứ gì. Xem ra muốn tìm cái thời gian đem bên trong đồ vật đều nhất nhất nhớ kỹ mới được. Nói đi ngôn hề, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Tiểu Vũ gia đắc ý đứng ở Lý Ngôn Hề đầu vai hỏi, mỹ thực cửa hàng quý nhất heo sữa nướng cùng dê nướng nguyên con thế nào? Thành giao. Tiểu Vũ gia mắt thèm kia heo sữa nướng thật lâu, nghe hà mọi người vẫn luôn ở lên đường không cái yên ổn địa phương làm nó hảo hảo ngồi xuống ăn một đốn. Tiểu Vũ gia ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không lại cùng ngươi đoạt ăn. Phúc Anh cười nói, Bởi vì nàng cũng tính toán làm lý ngôn hề ở Mỹ thực cửa hàng điểm một phần heo sữa nướng cho đại gia. Bản thân thú lần này cần một người đóng cửa lại hảo hảo hưởng dụng, sẽ không lại làm ngươi có khả thừa chi cơ, hừ. Tiểu vũ gia đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình kia khối bị kẹp đi cao bồi cốt, quả thực quá thương điểu tự tôn. Kim thiện cùng mùa hạ ngang nhau người đều cho rằng lý ngôn hề bọn họ là đi suốt đêm tìm kiếm vật tư, cho nên ở ăn qua cơm sáng lúc sau liền cũng bắt đầu đi đến kiến trúc hiện trường bận rộn lên. Không nghĩ tới bọn họ không tới bao lâu, Lý Nôn Hề mấy người liền cũng đã đuổi trở về. Bảy đài kiến trúc người máy liệu suất như cũ phi thường cao, nhớ tới kia chỉ ngũ cấp phong hệ tăng thi, Lý Nôn Hề lại đối Biển Dừng nói ra ý nghĩ của chính mình. Thêm cao tường đây, có thể a, chỉ cần có cũng đủ gạch cùng tài liệu liền không thành vấn đề. Biển Dừng trả lời nói, tài liệu đều giao cho ta, gạch ta cũng lại tìm được rồi một ít, yên tâm hảo. Lý Nôn Hề tự tin cười nói, Nôn Hề. Các ngươi này người máy cũng quá hảo xử đi. Một suốt đêm liền che lại nhiều như vậy, chiếu như vậy đi xuống nói doanh địa tưởng thành chẳng phải là hơn nửa tháng thì tốt rồi. Tiết Đại Giang đã đi tới, hắn hôm nay như cũng là cùng đường Đức Vũ cùng nhau tới cùng xi si Măng, bao gồm Thủy Hệ Đàm Âm Vận cũng cùng bọn họ cùng nhau tới. Hẳn là thời gian sẽ càng đoạn, bởi vì chúng ta tối hôm qua lại tìm được rồi một ít người máy. Lý Ngôn Hề phất tay lại lấy ra tám đài người máy. Kỳ thật lúc ban đầu 4 đài cũng đủ dùng. Nhưng bởi vì nàng muốn thêm hậu thêm cao tường gây, cho nên tính toán từ hai đoàn cùng nhau bắt đầu, như vậy sẽ càng tiết kiệm thời gian. Vừa mới ở trên đường thời điểm, nàng lại đổi 10 vạn khối gạch đỏ khối, mà này đó gạch nàng tắt rửa theo biển rừng yêu cầu phân biệt đặt ở hiện trường mấy chỗ địa phương. Ha ha ha, phát minh cái này người máy người thật là quá lợi hại. Thiết đại giang nhìn vận chuyển lên kiến trúc người máy tâm tắc bảo lạ. Đúng rồi luôn hề, Lao Trịnh bọn họ hôm nay cũng chuẩn bị bắt đầu trải năng lượng mặt trời hệ thống chỉ là khả năng còn khuyết thiếu một ít công cụ." Đường Đức Vũ đi tới nói, "Chúng ta chờ Hạ Phong xong tài liệu lúc sau liền qua bên kia, đại gia cũng vất vả." Lý Ngôn Hề nói xong lại từ ba lô lấy ra tới mấy dương đồ uống cùng với đồ ăn vật đặt ở cách đó không xa che nắng liều phía dưới. Đối với ăn đồ vật nàng chưa bao giờ sẽ hà khắc người chung quanh, đã nhiều ngày mùa hạ cùng người đi đường cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đến Lý Ngôn Hề đoàn người thành ý, cho nên cũng vẫn luôn một lát không rời cương vị trợ giúp, bảo hộ hiện trường an toàn. Đây cũng là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm được. Khi hạ mang theo hơn 400 danh người sống sót cùng với chính mình bộ hạ tới Thanh Linh Đại học Cổng trường là lúc, cũng vừa lúc gặp được từ kiến trúc hiện trường trở về lý ngôn hề đoàn người. Khi bọn hắn nhìn đến gần là qua một suốt đêm liền lại nhiều ra tới hơn 10 mét tường vây thời điểm, cũng kinh ngạc nói không ra lời. Khi hạ, này thật là mấy chục cá nhân liền chuẩn bị cho tốt địa phương. Một cái dáng người tương đối cường tráng đầu chọc nam nhân hỏi. Trước 250 doanh địa lúc đầu chuẩn bị. Như thế nào, ngươi không tin chúng ta nói. Khi hạo nhướng mày cười nói, cổ siêu nhiên cùng còn thừa người đều là lần đầu tiên tới nơi này, đối nơi này cảm thấy kinh ngạc cũng là bình thường. Nhưng là hắn lại là lần thứ hai tới, mới cách xa nhau một ngày mà thôi, không nghĩ tới kia nơi xa tưởng vây liền lại kiến tạo như vậy dài quá, những người đó rốt cuộc là như thế nào làm được. Khi đội trưởng buổi sáng tốt lành, Chu phong một thân sạch sẽ lưu loát màu trắng áo sơ mi cùng quần dài đã đi tới, trong tay còn cầm một chồng đăng ký biểu. Mà Cao Viễn, Lê Hiểu Tình cùng Mùa Hạ ngang nhau người tất đều đi theo hắn phía sau. Khi Hạo gật gật đầu, cũng đem cổ siêu nhiên giới thiệu cho Chu Phong mấy người, hắn đối Chu Phong cũng có ấn tượng, nhớ rõ hắn là cái không yếu hỏa hệ dị năng giả. Nuôn hề bọn họ hiện tại chính vội vàng trải năng lượng mặt trời hệ thống, Lạc Thời Vũ đang ở thăng cấp phong hệ tứ cấp, cho nên hôm nay tự ta mang theo khi đội trưởng các ngươi xử lý và ở chờ tường quan công việc, này vài vị đều là nguyên thanh linh đại học học sinh, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi bọn hắn. Chu Phong chỉ vào mùa hạ cùng mấy người nói, hảo, kia phiền toái các vị. Khi họ nghe xong hơi hơi giật mình, mới quá một ngày mà thôi, không nghĩ tới cái kia lạc thời vũ thế nhưng cũng muốn thăng cấp tứ cấp dị năng sao? Chu Phong, Chu Phong là người sao? Đưa mọi người đều xuống xe lúc sau, một tiểu tóc hơi hiện hỗn độn nữ nhân từ trong đám người lão đảo đi ra, nàng khó có thể tin nhìn Chu Phong, trong mắt lại đựng đầy kinh hỉ, thấy liền toa toa thế nhưng nhận thức dẫn đầu Chu Phong bên người mấy người phụ nhân đều hâm mộ lên khi hạo cũng cho rằng người này là chu phong người quen không ngờ chu phong lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái phản phất không quen biết nàng giống nhau này đó là chúng ta nơi này đăng ký biểu phiền toái khi đội trưởng làm đại gia đến phía trước lối vào điện chu phong tiếp tục nói còn muốn điện mà thế trước công tác cổ siêu nhiên tiếp nhận đăng ký biểu nhìn thoáng qua lúc sau kinh ngạc nói là cái dạng này chúng ta doanh địa hiện tại đang ở xây dựng trùng Các phương diện tương đối thiếu nhân thủ, đối với có thể vì doanh địa xây dựng làm ra công hiến, này đoạn trong lúc doanh địa đều là nhưng cung cấp một ngày tăng cơm. Chu Phong giải thích nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường ổ lên, một ngày tăng cơm. Bọn họ bao lâu không có ăn qua. Trong khoảng thời gian này đang chạy trốn nhật tử, bọn họ mỗi ngày có thể ăn thượng một ít lương khô giữ được tánh mạng liền không tồi, còn tăng cơm. Chu Phong, là ta a ta là điển toa toa a Nữ nhân tựa hồ cũng không được trí. Ý đổ ruôi tay đi xả Chu Phong tay, nhưng lại bị Chu Phong tránh ra. Kia nữ chính là ai? Lê Hiểu Tình thấp giọng hỏi nói. Ta như thế nào biết, bất quá lao Chu cũng không giống như tưởng lý nàng, nói nàng cũng qua chẳng phân biệt trường hợp đi. Cao Viễn trả lời nói, kia nữ không thấy được Chu Phong ở cùng khi hạo mấy người nói chuyện sao. Chẳng lẽ làm nhiều như vậy đại thật xa chạy tới người đều nhìn nàng nhận thân. Thấy khi hạo mấy người đều có chút xấu hổ, Lê Hiểu Tình cười khanh khách đi tới Chu Phong bên người đối khi hạo mấy người nói. Khi đội trưởng, Dư Dương mấy người thương đều đã khôi phục, bọn họ làm ta chuyển cáo ngươi, bọn họ hôm nay sẽ ở kiến trúc hiện trường hỗ trợ, cho các ngươi không cần lo lắng. Thật sự a, Dư Dương kia tiểu tử thương hảo. Thật là thật cảm ơn ngươi. Phạm tử Mỹ Cao Hưng nói, mấy cái người bệnh bên trong, Dư Dương là bị thương nặng nhất, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền khôi phục, chưa khỏi hệ dị năng giả quả nhiên lợi hại. Không khách khí, chúng ta trước mang các vị đi đăng ký đi, vị tiểu thư này. Có nói cái gì có thể sau đó lại nói, vẫn luôn đứng ở chỗ này cũng hoàn toàn không an toàn đâu. Lê Hiểu Tình cười cấp điền toa toa đưa ra một chương đăng ký biểu. Điền toa toa tiếp nhận đăng ký biểu, nàng nhìn nhìn chính mình tràn đầy dơ bẩn móng tay, mà đối diện nữ nhân tay, tế bạch như hành. Đúng vậy đúng vậy, vì tiết kiệm thời gian, đại gia phân công nhau tiến hành hà, ha, miễn cho chậm trễ giữa trưa cơm trưa. Cao viễn cũng đi ra lớn tiếng nói, khi hạo người đều là có kinh nghiệm chiến đấu người. Cho nên bọn họ đăng ký từ Chu Phong mấy người tiến hành, rồi sau đó mặt những cái đó người sống sót đăng ký tắc từ mùa hạ cùng bọn hắn phụ trách. Cảm tạ. Ở khi hạo đoàn người đi lấy từng người hành lý thời điểm, Chu Phong đối lê hiểu tỉnh cùng Cao Viễn nói. Không khách khí, kia nữ ngươi nhận thức ca. Cao Viễn vừa đi vừa hỏi. Xem như, nhưng là đã chặt đứt quan hệ, cùng người xa lạ vô dị. Chu Phong trả lời nói. Hắn dùng chính là quan hệ, mà không phải liên hệ. Ta hiểu được. Bất quá kia nữ nhân tựa hồ đối với ngươi cũng chưa chết tầm Nga. Lê Hiểu Tình cười nói, ngay cả hiện tại bọn họ nói chuyện trong lúc, kia nữ nhân tầm mắt còn ở thường thường nhìn về phía bên này. Nếu không phải ngôn hề giúp ta, ta lúc ấy liền lưu lạc đầu đường. Chu Phong thở dài nói, hắn hòa điền toa toa chi gian ở mạng thế trước liền chặt đứt sạch sẽ, sớm đã không ai nợ ai. Ai nha, lần đó đi lúc sau ngươi cần phải hảo hảo giảng cho chúng ta nghe một chút đâu. Lê Hiểu Tình vẫn luôn cảm thấy Chu Phong là cái khôn khéo vô cùng người không nghĩ tới hắn cũng có như vậy lịch sử. Ở đem tất cả mọi người đăng ký xong lúc sau, cũng có người bất tán hỏi, nếu chúng ta ở chỗ này tìm không thấy thích hợp chính mình công tác nói, về sau nên làm cái gì bây giờ. Doanh điệu thành lập lúc đầu, có đủ loại cương vị đều yêu cầu nhân thủ, nếu có người thật sự không nghĩ ở trong doanh điệu mặt công tác, cũng có thể đi bên ngoài sắt tăng thi mưu sinh. Chu Phong nói, sắt tăng thi, sắt tăng thi nên như thế nào mưu sinh? Khi Hạo cùng hắn phía sau 200 nhiều người cũng rất có hứng thú nghe xong lên. Trong doanh địa về sau sẽ có thống nhất lưu thông tiền, đó chính là tang thi tinh hạch, chỉ cần các ngươi có thể đem tang thi tinh hạch mang về tới, liền có thể ở doanh địa nhà ăn nội đổi đến tương ứng đồ ăn, chúng ta cũng cổ vũ đại gia ra ngoài sát tang thi tăng lên tự thân thực lực. Chu Phong nghiêm túc giải thích nói, "Ta là cái đi a, như thế nào không nói sớm a, trước kia tinh hạch đều bị chúng ta cấm ném." Có người ai hoan nói Sớm biết rằng tang thi tinh hạch có thể đổi ăn, bọn họ liền không chê phiền toái mang theo. Đúng vậy, chúng ta phía trước sát tang thi cũng không đào quá tinh hạch, ở như vậy gây tẩm địa phương ai ngờ đào a? Tinh hạch như thế nào đổi ăn? đều có thứ gì có thể đổi. Bình thường tinh hạch cùng biến dị tinh hạch đều có thể đổi đồ vật sao? Thấy đại gia vấn đề quá nhiều, cao viễn cũng vội vàng hỗ trợ trả lời nói. Đại gia trước yên lặng một chút, doanh địa còn chưa hoàn toàn kiến thành, rất nhiều địa phương còn cần từng bước hoàn thiện. Chúng ta kế tiếp sẽ thống nhất ra một phần tinh hạch đổi biểu cho đại gia, mặt khác, bình thường tinh hạch cùng biến dị tinh hạch đều có thể đổi đồ vật Kia xem ra chúng ta còn muốn tiếp tục sát tăng thi. Cổ siêu nhiên đối khi hạo nói, khi đội trưởng người mặt khác còn có an bài, chiều nay các vị có rảnh nói, có không rời bước tới cụ thể nói nói chuyện. Chu Phong xoay người hỏi, Nga, có an bài khác? Khi hạo tới hứng thú, chẳng lẽ là hắn tưởng như vậy? Đúng vậy. Chu Phong trả lời nói. Đây cũng là Lý Ngôn Hề ý tứ. Mà ở chu phong đám người ở An Bài nhân viên trong lúc, Lý Ngôn Hề cùng phục anh mấy người cũng không có nhàn rỗi, Doanh địa yêu cầu mau chóng mở điện, cho nên trước mắt muốn đồng bộ tiến hành đó là năng lượng mặt trời hệ thống trang bị. chính thúc, liền phải này đó công cụ phải không? Lý Ngôn Hề nhìn trịnh khai viết tốt danh sách hỏi. Tạm thời chính là này đó, trường học khoa điện công trong phòng cũng có rất nhiều có thể sử dụng đồ vật, cho nên muốn chuẩn bị cũng không nhiều. Chính là rất nhiều địa phương vẫn là phải dùng đến điện. Đây là cái vấn đề. Trình khai cao mày nói. Trưng 251 cộng đồng bảo hộ. Dung điện không là vấn đề, ta tới thì tốt rồi. Phục Đình Du nói. Lý Ngôn Hề cười gật gật đầu, đây cũng là nàng mang theo Phục Đình Du tới nguyên nhân. Vậy là tốt rồi làm, chúng ta trước mắt liền có thể bắt đầu rồi. Trình khai cùng phía sau mấy người đều là nguyên lai like năng lượng mặt trời bản xưởng trang bị duy tu nhân viên, cũng trang bị quá rất nhiều ra năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống. Nhưng là giống lớn như vậy công trình bọn họ vẫn là lần đầu làm. Ở Phục Đình Du đem trịnh khai theo như lời mấy đài bình ác quy đều tràn ngập điện lúc sau, mấy cái khoa điện công suất thân người đều là hâm mộ không thôi, hình người máy phát điện gì đó, quả thực không cần quá phương tiện. Hy vọng đại gia có thể sớm ngày dùng tới điện. Lý ngôn hề từ ba lô đem phía trước sở thu năng lượng mặt trời bản cùng với lắp ráp lấy ra tới một bộ phận đặt ở bọn họ sở trạm này chỗ mái nhà. Nơi này là tiết đại giang bọn họ sở trụ ký túc xá. Kế tiếp còn sẽ có khi hạ bọn họ sở mang người sống sót vào ở, cho nên nàng tính toán làm người ưu tiên trang bị nơi này. Cái này dễ làm, trước kia mạch điện hệ thống đều còn có thể dùng, chúng ta chỉ cần trang bị lúc sau tiếp hảo là được, hôm nay trong vòng làm đến định. Chính khai cùng phía sau mấy người ở Lý Ngôn Hề lấy ra năng lượng mặt trời bản lúc sau liền bắt đầu bận việc lên. Vất vả các vị, nay đó thủy cùng ăn đặt ở nơi này, đại gia tùy tiện ăn, có cái gì vấn đề đi trường học hành chính lâu bên kia tìm chúng ta có thể. Lý Ngôn Hề ở trước khi đi lại lấy ra một đài mang theo thùng trang thủy máy lọc nước, cùng với một ít đồ ăn đặt ở một bên. Này máy lọc nước hảo đặc biệt, tự mang nguồn điện. Quách Chí Tân nhìn kia đài màu trắng lại còn đèn sáng máy lọc nước, hắn ở bọn họ nơi đó nhưng chưa bao giờ có gặp qua loại này máy lọc nước. Đều là trong thành mới mẹ ngoạn ý nhi, mau tới làm việc. Trình Khai nói, hắn chính là đánh cam đoan muốn ở hôm nay nội hoàn thành, cũng không thể làm kêu Lý tiểu thư thất vọng rồi. Rốt cuộc mấy ngày này, bọn họ có thể hảo hảo ăn cơm đều là ở dựa những cái đó người trẻ tuổi. Yêu cầu dùng điện liền còn phải dùng thủy. Phục Anh giờ phút này đã cùng Lý Tinh Hải cùng nhau nhận được cố giao cùng mấy cái thủy hệ dị năng giả, tính toán làm cho bọn họ tới trước đem trường học nội mấy cái đại hình hồ chứa nước cấp chứa đầy thủy. Các người đi về trước nghỉ ngơi, giao cho chúng ta mấy cái thì tốt rồi. Đường Đức Vũ đối cô giao cùng Phục Anh nói, Lý ngôn Hề mấy người bọn họ sáng sớm trở về liền đến chỗ bận việc. Hiện tại cố giao ngồi trên xe cũng đã mau ngủ rồi Cũng hảo, nhưng vây chết ta Buổi chiều còn muốn đi hành chính lâu bên kia Phục Anh ngáp một cái nói Nguyên bản bọn họ là tính toán đem các nơi An bài hảo lúc sau trở về nghỉ ngơi Hiện tại có đường Đức Vũ cùng Lý Tinh Hải ở Các nàng là có thể đi trở về Làm ta mội tử cũng hảo hảo ngủ một giấc Thật vất vả đến một cái an toàn địa phương Như thế nào cảm giác các ngươi mấy cái So trước kia ở trên đường thời điểm còn mệt Lái xe Lý Tinh Hải lắc lắc đầu Nun Hề giấc ngủ chất lượng vốn dĩ liền không tốt, hắn vẫn là thực thế nàng lo lắng, mà bị lo lắng lý Nun Hề ở cùng Phục Đình Du cùng nhau trở lại Đại Gia trụ địa phương thời điểm, lạc thời vũ thăng cấp đã kết thúc. Chúc mừng ngươi! Phục Đình Du nhìn lạc thời vũ trạng thái liền biết, hắn đã thăng cấp thành công. Cảm ơn, đây đều là thác Đại Gia phúc. Lạc Thời Vũ thử ngưng ra một cái phong cầu, hắn vừa lòng nhìn phong cầu trung sở ẩn chứa năng lượng, ngũ cấp phong hệ tinh hạch quả nhiên rất có hiệu quả. Chỉ là trong khoảng thời gian này. Bọn họ khả năng muốn xuống tay với doanh điệu tương quan công việc. Khi hạ một hàng 279 người bị Chu Phong an bài và ở ở mặt khác một chỗ địa phương, mà nơi này cũng đã bị Triệu Đại Nương mang theo trong thôn mấy người phụ nhân quét dước sạch sẽ. Cảm giác chúng ta đái ngộ giống như không tồi. Ở Chu Phong mấy người rời đi về sau, cổ siêu nhiên nhìn trước mắt phòng xếp cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nơi này tựa hồ là đại học lao sư ký túc xá, mỗi phòng xếp đều có ba cái phòng cùng một cái phòng khách, nguyên bộ có toilet cùng ban công. Các phương diện phần cứng phương tiện cũng đều thực đầy đủ hết. Nghe nói doanh địa kiến hảo lúc sau, chủ địa phương cũng muốn giao tinh hạch. Phạm tử Mỹ hối hận nói, nàng đối nơi này vẫn là tương đối vừa lòng, chỉ là nghĩ đến phía trước bọn họ giết chết như vậy nhiều tang thi không đào tinh hạch, liền cảm thấy quá đáng tiếc, cũng không biết hiện tại lại trở về đào nói còn có hay không. Hưởng thụ đại ngộ khẳng định cũng muốn trả giá đại giới, đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Khi hạo đi tới ban công nhìn về phía nơi xa, nơi đó tường vây còn ở tu sửa Chiều dài rõ ràng so vừa mới lại dài quá một ít. Ta nói tiểu phàm A, ngươi là nữ nhân đi. Ngươi không phải hẳn là cùng tiểu bông các nàng mấy cái trụ cùng nhau sao? Trong phòng khách truyền đến cổ siêu nhiên nghi ngờ thanh. Đối ác. Ta quên mất. Trong khoảng thời gian này không có chỗ ở cố định thói quen. Á ha ha. Phạm tử Mỹ ngượng ngùng rời khỏi phòng, cùng đại gia tùy ý nơi nơi ngủ thói quen. Nàng còn không có ý thức được chính mình còn muốn chọn phòng chuyện này. Không có chỗ ở cố định thói quen sao? Khi Hạo nghe được Phạm Tử Mỹ nói lúc sau lâm vào trầm tư. "Nhiên Nhiên, ngươi cảm thấy chúng ta lưu lại nơi này thế nào?" Sau một lát, Khi Hạo đột nhiên hỏi, "Ta nói ngươi có thể hay không không cần kêu ta Nhiên Nhiên, ta tốt xấu cũng là một đại lao gia nhi, là điều hắn tử." Cổ Siêu Nhiên tú tú chính mình cánh tay thượng che kín gân xanh cơ bắp, phản bác nói, "Ta cảm thấy có thể, nơi này kỳ thật cùng chúng ta trước kia muốn địa phương là giống nhau, chỉ là nó vẫn là cái hình thức ban đầu." Cửa chỗ, Đồng Tuấn đi đến nói, Hắn cùng khi hạo giống nhau, cũng đã đoán được chu phong cho bọn hắn an bài đến nơi đây mục đích, nói vậy cũng là kêu mấy cái người trẻ tuổi y tứ. Thôi đi, đừng nói nhân ra là hình thức ban đầu, chúng ta khi đó nhưng liền cái hình thức ban đầu đều trị không được. Cổ siêu nhân nói. 20 phút sau, đem mọi người đều kêu xuất hiện đi. Khi hạo cười cười, đối hai người nói. Thanh Linh Đại học lâm thời hành chính lâu một gian đại hình trong phòng hội nghị, mấy đội người chỉnh chỉnh tề tề bài đội đi đến. Ngay cả dáng ngồi cùng cử chỉ cũng là vô cùng thống nhất cùng đoàn chính. Phục Anh có chút kích động, nàng trước kia liền thích xem các loại quân lữ phiến, đối bên trong người cũng là các loại súng bái, không nghĩ tới hiện tại bọn họ liền ở chính mình trước mặt. Ổn định. Lý ngôn hề biết rõ Phục Anh yêu thích, cười nói. Làm sao vậy? Phục Đình ru hỏi, vì cái gì Phục Anh mặt thoạt nhìn đều đỏ. Phục Anh thích loại này. Lý ngôn hề quay mặt đi lặng lẽ nói. A khí như lan hơi thở khinh khinh nhu nhu phất quá. Phục Đình Du tức khắc ngây ngẩn cả người. Khi đội trưởng, vất vả. Lý Ngôn Hề thấy khi hạo đoàn người đã đến đông đủ, cười nói. Cảm ơn các vị cho chúng ta an bài chỗ ở, chúng ta trực tiếp tiến vào chính để đi. Khi hạo nói, Lý Ngôn Hề gật gật đầu, xem ra khi hạo đã đoán được. Khi đội trưởng, như các ngươi chứng kiến, doanh địa sơ kiến, chúng ta hy vọng nơi này về sau có thể trở thành một cái người sống sót có thể an ổn cư trú địa phương, các vị thực lực khó gặp một lần. Hy vọng các vị có thể cùng chúng ta cộng đồng bảo hộ nơi này. Lý Ngôn Hề nói. Cộng đồng bảo hộ. Đồng Tuấn trong lòng chỉ cảm thấy này Lý Ngôn Hề cũng là cái cực có thể nói người, nàng thật sự chỉ là một cái còn chưa đi vào xã hội sinh viên còn đi học sao. Chương 252 thông báo tuyển dụng. Khi hạo quả nhiên có chút động dung, nguyên bản hắn cùng đại gia chỉ là cảm thấy những người trẻ tuổi này đã cứu bọn họ một mạng, cho nên lưu lại hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút báo đáp thành phần. Nhưng là lý ngôn hề đi lên liền nói ra mấy chữ này. Mặt thế trước bọn họ sứ mệnh chính là bảo vệ quốc gia, mặt thế sau bọn họ vẫn cứ có thể bảo hộ thành phố thanh doanh Địa. Chúng ta cũng đều hy vọng nơi này có thể ổn định và hòa bình lâu dài, vừa rồi chúng ta đã thương lượng qua, đại gia nguyện ý lưu lại nơi này. Khi Hạo trả lời nói, ở đây mọi người đều có chút giật mình, những người này nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Các ngươi liền không có người hỏi một câu đái nộ phương diện vấn đề. Cao Viễn Kinh Ngạc nói, Các ngươi nên đối chính mình doanh địa lại nhiều một chút tin tưởng, nơi này thực không tồi. Cổ siêu nhiên nói, mọi người đều không phải ngốc tử, từ vừa vào cửa lúc sau bọn họ là có thể cảm nhận được chính mình ở bị ưu đãi, đến nổi những mặt khác đãi ngộ, có khẩu cơm ăn chính là trước mắt lớn nhất bảo đảm. Lý Ngôn Hề cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, bất quá nên nói nói vẫn là muốn nói. Hoàng nên các ngươi mỗi người gia nhập, thành phố Thanh An Toàn tức là doanh địa an toàn, chúng ta bước đầu tính toán là thành lập một chi thành phố Thanh Binh Đoàn. Đến lúc đó các vị chính là này, chi binh đoàn trung trung kiên lực lượng, đại ngộ phương diện thỉnh các vị trước tham chiếu này phân văn kiện trung nội dung, đương nhiên kế tiếp còn sẽ căn cứ thực tế tình huống tiếp tục hoàn thiện. Lý ngôn hề cơ cơ trong tay văn kiện, từ chu phong thống nhất phát đi xuống. Chúng ta còn có tiền lương. hàng ánh sáng ở bắt được văn kiện lúc sau liền nghiêm túc nhìn lên, không nghĩ tới đại ngộ câu đầu tiên lời nói đó là mỗi người mỗi tháng đúng hạn phát tiền lương, rồi sau đó mặt phúc lợi càng là đề cập đến ăn, mặc, ở. Đi lại các phương diện, thậm chí còn có rèn luyện khen thưởng từ từ. Luôn luôn kỷ luật nghiêm minh 200 nhiều người cũng đều cho nhau thảo luận lên. Này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn hảo trăm ngàn lần có hay không. Có thể hay không những người trẻ tuổi này chỉ biết lý luận xuống, căn bản sẽ không quản lý hảo một cái doanh địa, cho nên trước hứa hẹn nhiều như vậy. Xin hỏi chúng ta thông thường nhiệm vụ là cái gì đâu? Khi hạ hỏi, lý ngôn hề nhìn nhìn Phục Đình Du, Phục Đình Du đứng dậy trả lời nói. hàng ngày nhiệm vụ. Lấy huấn luyện cùng ra ngoài thực chiến phương thức tăng lên tự thân thực lực cùng với dị năng cấp bậc, hơn nữa Phục Tùng chỉ huy, ta tưởng này đó đối các vị tới nói cũng không khó. Này! Cùng bọn họ phía trước mỗi ngày muốn đối mặt giống như cũng cũng không khác nhau, khi hạo thực mau liền tiếp nhận rồi. Chúng ta đây muốn Phục Tùng chính là ai? Cổ siêu nhiên hỏi, chẳng lẽ là ngồi ở chính giữa kia da thịt non mịn tiểu cô nương? Phục Đình Du sắc mặt bất biến, nhưng lại nghiêm túc nhìn về phía mọi người trả lời, ta. ngươi Cổ Siêu Nhiên cùng mặt khác một nửa người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Phục Đình Du, cứ việc hắn thoạt nhìn tương đối trầm ổn, nhưng so với khi hạ mấy người vẫn là tuổi trẻ rất nhiều, cái này làm cho bọn họ cũng không cấm lo lắng lên, về sau lộ thật sự hảo tẩu sao? Hắn là Lôi hệ tứ cấp dị năng giả. Khi hạ vừa nói sau, Cổ Siêu Nhiên lập tức dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Phục Đình Du, hắn tự thân cũng là Lôi hệ dị năng giả, chẳng qua hắn là nhị cấp. Hiện tại thế nhưng có tứ cấp dị năng giả xuất hiện, Phục Đình Du không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc, phản phất dị năng tứ cấp là một kiện thưa thất bình thường sự, rồi lại tiếp tục nói lên: "Thành phố Thanh Binh đoàn thành lập về sau, sẽ chia làm hai chi trung đội, trong đó một chi vẫn từ khi đội trưởng phụ trách, mặt khác một chi tắc từ vị này triển đội trưởng triển hào phụ trách, hai vị chức vụ tương đồng, kế tiếp chúng ta cũng sẽ liên tục triệu tập nhân thủ, hàng ngày nhiệm vụ đều là từ hai vị phụ trách." Bị điểm danh triển hào đứng dậy đi hướng mọi người, cũng đơn giản tự giới thiệu một phen: "Ta kêu triển hào." Hỏa hệ tam cấp, nhiều hơn chỉ giáo. Triển hào là ở trưa hôm đó vừa mới thăng cấp hỏa hệ tam cấp, nay cũng muốn cảm tạ lý ngôn hề tặng hắn cùng Chu Phong một đống hỏa hệ tinh hạch. Chỉ là ở đây mọi người cũng càng thêm kinh ngạc, lại tới nữa một cái tăng cấp. Bọn họ bên trong trừ bỏ khi hạo là kim hệ tam cấp bên ngoài, liền không có tam cấp dị năng giả, này vẫn là bọn họ ngày ngày đêm đêm sát tăng thi cứu người kết quả. Cho nên những người này rốt cuộc là như thế nào thăng cấp? Thực lực của bọn họ thật sự có như vậy cường sao? Phạm Tử Mỹ tâm tình có chút phức tạp, đột nhiên nhiều hai người đi làm bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, nàng thật đúng là có chút không thói quen. Bất quá trừ bỏ Tân ủy nhiệm mấy người bên ngoài, Phục Đình Du còn đem binh đoàn dị năng giả nhóm rửa theo dị năng phân chia vì các hệ tiểu đội, cũng điểm danh mấy cái khác hệ hệ trưởng: Kim hệ Đồng Tuấn, Mộc hệ Mùa Hạ cùng, Thủy hệ Phạm Tử Mỹ, hỏa hệ Dư Dương, Thổ hệ Trương Đạo, Phong hệ Trần Minh, cùng với Lôi hệ Cổ Siêu Nhiên. Sau này binh đoàn còn sẽ hấp thu càng nhiều tân nhân tiến vào. Đến lúc đó ấn khắc hệ ngắn hạn huấn luyện liền giao cho các vị, trên nguyên tắc các hệ hệ trường là nghe lệnh với khi hạo cùng triển hào. Ấn khắc hệ phân chia là lý ngôn hề nghĩ ra được chủ ý, những người này không thể nghi ngờ đều là có kinh nghiệm chiến đấu, Phục Đình Du cũng phi thường tán đồng. Kia xin hỏi, không có dị năng người nên làm cái gì bây giờ? Phạm tử Mỹ nhấc tay hỏi, nàng chiến hưu cũng không phải tất cả mọi người có dị năng, trong đó cũng không thiếu rất nhiều người thường. Cái này không cần lo lắng. Doanh điệu kế tiếp còn sẽ thành lập chủ công vũ khí đạn dược vũ khí đội cùng với giữ gìn doanh địa bên trong trật tự trị án đội, này đó đối với không có gì năng huynh đệ tới nói, đều sẽ là thực tốt nơi đi. Lạc thời vũ cười trả lời nói, Đến tận đây, khi hạ mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới, liền ở hai ngày trước bọn họ còn ở khắp nơi bôn ba, hiện tại hắn mang đến người đều có nơi đi, này cũng làm hắn trong lòng vẫn luôn căng chặt một cái huyền lỏng xuống dưới. Ở xác định hảo chuyện này lúc sau, Thanh Linh Đại học Nội ngày hôm sau sáng sớm liền dán đầy thông báo tuyển dụng thông báo. Nhất thấy được đó là thành phố Thanh Bình đoàn cùng với trị an đội thông báo tuyển dụng, này hai cái thông báo tuyển dụng yêu cầu tối cao, tương ứng đãi ngộ cũng là tốt nhất. Trừ cái này ra còn có các hệ dị năng giả thông báo tuyển dụng, thậm chí còn có một ít mặt hướng người thường văn chức cùng với phục vụ hình chức vị. Thủy Lợi Tư khẩn cấp thông báo tuyển dụng thủy hệ dị năng giả. Dị năng cấp bậc không hạn. Tạ Tiểu Mầu thì thầm. Nào có tốt như vậy sự Nói không chừng đi vào không hai ngày người liền mệnh không có, ngươi đừng đi. Một bên bạn trai từ tưởng vũ cao mày nói, chính là sẽ có tiền lương phát, nghe nói tiền lương còn có thể cầm đi đổi ăn. Tạ tiểu mầu có chút muốn đi, nàng là thủy hệ dị năng giả, mà bạn trai chỉ là người thường, nếu chính mình đi kiếm lời tiền lương, nói không chừng từ tưởng vũ cũng có đường sống. Bọn họ một hàng ba mươi mấy người đều là thành phố thanh người sống sót, hôm nay xa xa mà đi ngang qua này phụ cận nhìn đến bên kia có người kiến tường vây. Mới kinh hỉ phát hiện nơi này cư nhiên có một nhân loại tụ tập địa. Mà bọn họ tiến vào lúc sau liền có nhân viên công tác tiếp đại, hơn nữa đem nơi này tình huống hiện tại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cho bọn họ. Nguyên lai like nơi này thế nhưng là ở kiến trung thành phố thanh người sống sót doanh địa. Đại gia lập tức liền quyết định lưu lại nơi này, hơn nữa tính toán tới nhận lời mời doanh địa các hạng chức vị. Nhiều người như vậy bọn họ như thế nào nuôi sống khởi? Nghe nói vẫn là một đám sinh viên, ta xem chính là muốn các ngươi dị năng giả đi cho bọn hắn làm Từ tường vũ đối những cái đó thông báo tuyển dụng tin tức khịt mũi coi thường, hắn cho rằng qua đi chính là Mắc Nhiêu. Nôi sống dưỡng không sống cũng không phải ngươi định đoạt, nói nữa, liền ngươi này kiện có thể hay không nhận lời mời được với còn không biết đâu. Bất mãn thanh âm truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, tức khắc có chút xem ngây người. Trước 253 thủy lợi tư cùng kho hàng. Phúc Anh vẻ mặt không vui nhìn từ tường vũ, mà một bên lý ngôn hề lại nhàn nhạt cười. Ba cái tuổi trẻ nữ sinh. Thoạt nhìn hoàn toàn không có người sống sót chật vật cảm. Ngươi hảo, thủy lợi tư nhận người là thật sự Nga, ta chính là nơi đó, hoan nên ngươi có thể tiến đến. Cố giao hiếu hảo đối tạ tiểu màu nói. Tạ tiểu màu nhìn trước mắt nhỏ xinh lại linh động vô cùng nữ sinh, trong lòng cũng tâm sinh hảo cảm, thật vậy chăng? Ngươi cũng là thủy hệ dị năng giả a. Đúng vậy, ta kêu cố giao. Cố giao cười nói. Mắt thấy bạn gái cùng chào phúng chính mình người đứng ở cùng nhau. Tư tưởng vũ trong lòng thế nhưng nổi trận lôi đình lên, tạ tiểu màu, ta nói ngươi không chuẩn đi chính là không chuẩn đi. Nếu không liền chia tay, này nam có phải hay không có tật xấu? Mội tử có điểm nhược A, ta không thích loại này do do dự dự. Vì cái gì muốn ở thùng rác tìm nam nhân? Thường vây khi nào có thể kiến hảo? Cho nên doanh địa trường rốt cuộc là ai A? Tạ tiểu màu có chút ý khuất, bạn trai gần nhất tính tình càng ngày càng táo bạo. Hiện tại thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt lớn như vậy kêu kêu to. Tương Vũ, nếu là ta có thể công tác, về sau chúng ta liền có cơm ăn, cũng không cần đi bên ngoài tìm. Đủ rồi. Người rốt cuộc có đi hay không? Tư Tường Vũ không nghĩ lộ ra chính mình là người thường chuyện này, ở trong mắt hắn, người thường chính là kém một bậc. Tương Vũ, ta muốn đi nơi đó công tác. Bang. Tạ Tiểu Mầu dứt lời lúc sau, kia tử Tương Vũ thế nhưng trước mặt mọi người cho nàng một cái tát. Ở hắn còn muốn đi lôi kéo Tạ Tiểu Mầu hết sức, phía sau một trận đau nhức đột nhiên truyền đến. Lý Ngôn Hề đơn trưởng phách quá Từ Tường Vũ đầu vai, mà phục anh tặc một chân đá đi lên, một trận tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà đến. Doanh Điệu Nội cấm ẩu đả. Lý Ngôn Hề nhìn xuống trên mặt đất nam nhân, trong mắt là tràn đầy coi khinh. Từ Tư Tường Vũ rất tưởng hỏi, rốt cuộc là ai ở ẩu đả? Hắn vừa mới là bị kia hai nữ nhân cấp đánh đi. Ngắn ngủn mười mấy giây chi gian, Tạ Tiểu Mẫu che lại chính mình mặt từ vừa mới bắt đầu khó có thể tin cùng ủy khuất, đã biến thành phẫn nộ cùng thất vọng. Tiểu Mẫu, Từ Tư Tường Vũ vươn tay Ý đồ làm tạ tiểu màu kéo hắn lên. Từ tương vũ, chúng ta chia tay. Tạ tiểu màu hai mắt ngậm nước mắt, lại nỗ lực không làm nước mắt rơi xuống. Tiểu màu, đừng náo loạn. Từ tương vũ nhíu mày nói. Từ tương vũ, lần này ta nói chính là thật sự, về sau chúng ta từng người mạnh khỏe đi. Tạ tiểu màu nói xong, liền cũng không quay đầu lại xoay người chiều một bên báo danh chỗ đi qua. Ai nha nha, hôm nay thời tiết cũng thật không tồi đâu, thật là cái ngày lành. Phục Anh cười hì hì liếc trên mặt đất nam nhân liếc mắt một cái, nàng cùng nôn hề là bồi cố giao tới thủy lợi tư thông báo tuyển dụng hiện trường, rốt cuộc cố giao tương lai là muốn phụ trách toàn bộ thủy lợi tư người, không nghĩ tới còn thấy được vừa ra trò hay. Là cái ngày lành, đi thôi. Lý nôn hề cười nói, mặt thế tới nay, các nơi nước máy cũng đã sớm vô pháp cung ứng, bất quá liền tính là còn có thể cung ứng, cũng không có người dám lại uống những cái đó đường sông cùng trong giếng thủy. Cho nên trong doanh địa cung thủy cũng chỉ có thể dựa vào thủy hệ dị năng giả tới cung ứng Cũng may phía trước thanh linh đại học cung thủy hệ thống còn có thể tiếp tục sử dụng Chỉ cần đem các nơi hồ chứa nước rót đầy thủy là có thể tạm thời chống đỡ một thời gian Chờ tường vây kiến hào lúc sau, còn muốn tiếp theo trải thủy ống dẫn Thủy lợi tư lâm thời cứ điểm chỉ là một gian phong học Kế tiếp còn muốn căn cứ phỏng vấn nhân số lại đến gõ định cụ thể địa điểm Lý ngôn hề các nàng ba người đến thời điểm Hoàng Tốn cùng bàng Đức Vũ bốn người đang ở thảo luận rửa sạch trường học nội hồ chứa nước cùng với sau này thủy ống dẫn như thế nào trải vấn đề. Đây cũng là bọn họ bốn người làm rất nhiều năm chuyên trách công tác. Hoàng Thúc, các ngươi muốn đổ vật ta đều mang đến, nhìn xem còn khuyết thiếu cái gì. Lý Ngôn Hề đi vào tới hỏi. Đều mang đến. Hoàng Tốn vừa mới bắt đầu còn ở kinh ngạc Lý Ngôn Hề thế nhưng tìm đủ, lúc này mới nghĩ đến Lý Ngôn Hề có một cái phóng đồ vật phương tiện không gian. Đều mang đến chúng ta liền bắt đầu làm việc đi. Hai ngày này không làm việc còn rất tưởng. Bang Đức Ý vì hôm nay đã làm đủ chuẩn bị, sáng sớm liền đi thăm dò mấy cái hồ chứa nước vị trí tình huống. Ta xem chúng ta này tưởng vây kiến rất nhanh, thủy ống dẫn cùng van những cái đó tài liệu các ngươi cũng đều có sao. Trương Nguyên Hưng hỏi, hắn vừa lúc là thủy hệ dị năng giả, hôm nay sẽ chuyên môn phụ trách rửa sạch công tác. Có, Hoàng Thúc các ngươi yên tâm đi làm liền hảo. Lý Ngôn Hề trả lời nói, phía trước thu quá vật liệu xây dựng thị trường bên trong có không ít thủy ống dẫn chờ tài liệu. Nếu thật sự không đủ nói còn có thể tại đạo cụ cửa hàng mua sắm. hạo liệt, có ngươi những lời này chúng ta liền an tâm rồi. Hoàng tốn khiêng lên lý ngôn hề lấy ra tới thủng dụng cụ hướng ra ngoài đi đến. Mọi người đều đang chờ bọn họ dùng thủy đâu. Này đại trời nóng nếu là ở làm song sống lúc sau có thể hướng cái lạnh thì tốt rồi. Ngôn hề, các ngươi không ở nơi này chờ thủy lợi tư phỏng vân sao? Cố giao hỏi. Không được, chúng ta lúc sau muốn đi xem kho hàng. Ngươi cùng âm vận ở chỗ này phụ trách thì tốt rồi. Lý Ngôn Hề nói, các nàng hôm nay còn muốn đi vài cái địa phương. Tốt, phỏng vấn xong ta sẽ trở về cùng đại gia báo cáo phỏng vấn kết quả. Cố giao ở hai người đi rồi đột nhiên nhớ tới một vấn đề, doanh địa hiện tại đã bắt đầu kiến, cho nên doanh địa trường là ai. Muốn nói doanh địa các phương diện, Lý Ngôn Hề nhất để ý vẫn là sắp muốn kiến tạo kho hàng, nàng muốn kiến một cái không thua gì đảo lý kho hàng, bao gồm quy mô cùng nội tại tự động thiết bị, thừa dịp đạo cụ cửa hàng đánh gãy cơ hội, Nàng mua sắm mấy bộ người mặt phân biệt chí năng khóa cùng rất nhiều trọng hình kệ để hàng, mà đào lý kia bộ điều khiển tự động hệ thống cũng bị nàng cấp hủy đi hơn nữa mang theo lại đây. Kiến kho hàng là cần thiết, trừ bỏ muốn đặt các loại không thích hợp đặt ở ba lô vật tư bên ngoài, còn có một cái dấu người thai mắt quan trọng sử dụng, nếu không nhất định sẽ có người có tâm đi hoài nghi nàng không gian lớn nhỏ. Nếu muốn kiến kho hàng, vậy muốn kiến cái cũng đủ tốt kho hàng. Mà kho hàng tuyển chỉ, thì tại Thanh Linh Đại học giáo khu bên ngoài, cũng là nhất tới gần tương lai doanh địa trung tâm vị trí. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh đến thời điểm, phát hiện Lý Tinh Hải đang ở không chê phiền lụy đem gạch từng khối dọn đến kiến trúc người máy bên cạnh. ca Kim Thúc bọn họ đâu? Như thế nào không cho bọn họ dùng thổ hệ dị năng tới lộng? Lý Ngôn Hề hỏi, như vậy một chồng một chồng qua lại khuân vác vẫn là rất mệt, nàng nhớ rõ Kim Thiện sáng sớm nói muốn tới nơi này hỗ trợ. Kim Thiện bị liễu hạo Quảng kêu đi rồi, nói là phỏng vấn chỉ an đội người quá nhiều. Tiểu tạ bọn họ đào xong nền liền đi tưởng vây bên kia hỗ trợ đi, ta dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, dọn mấy khối gạch hoạt động hoạt động, nếu không đều phải bị người dưỡng éo. Lý Tinh Hải tiếp tục dọn gạch. Chỉ an đội người phụ trách vốn chính là liếu hạo quảng cùng kim thiện, Lý ngôn hề bất đắc dĩ, phất tay dùng tinh thần hệ dị năng bắt đầu di động tới gạch. Nhân thủ vẫn là không đủ a Ngôn hề, bằng không chúng ta cũng ấn một ít truyền đơn, dùng phi cơ trực thăng đi bên ngoài tuyên truyền tuyên truyền. Phúc Anh dùng kim hệ dị năng ngưng ra một chi đại đại cái kẹp, cái kẹp mở ra liền có thể kẹp vào tay một loạt lạch. Nói lên cái này, ta nhớ rõ ta ngày hôm qua thấy được một cái thứ tốt, cũng không biết có hay không dùng. Lý Ngôn Hề ánh mắt sáng lên, nàng cũng cảm thấy là thời điểm có thể bắt đầu tuyên truyền doanh địa. Trưng 254 giây dưa, đạo cụ cửa hàng thứ gì cơ hồ đều có thể mua được. Lý Ngôn Hề trước đó ở bên trong phát hiện một khoản tự động thả xuống máy bay không người lái, Phúc Anh nói cũng nhắc nhở nàng. Ở niệm ra tự động thả xuống máy bay không người lái công năng tóm tắt lúc sau, ở đây ba người đều trước mắt sáng ngời Tự động thả xuống máy bay không người lái. Công năng tóm tắt, bay liên tục 9 giờ, hành trình 900 km, nhưng ở thả xuống khí nội thiết trí thả xuống vật phẩm tần suất, thực hiện tự động đều đều thả xuống. Giá cả, 3.000, chết sau. Tuy rằng giá cả quý điểm, nhưng giá gốc là 5.000 đô, mua nó. Phục Anh cảm thấy liền tính không thể thả xuống chuyến đơn. Về sau khẳng định cũng có thể dùng ở cái khác phương diện, mua một cái tổng không đến mức lãng phí. Hảo, quay đầu lại ta làm lão chu đóng dấu chút truyền đơn thử một lần hiệu quả. Lý ngôn hề trực tiếp điểm đánh mua sắm. Lúc này ba lô 32 vạn cái tinh hạch còn còn thừa 29 vạn tả hưu, thấy kiến trúc người máy xây tường cực nhanh, nàng lại mua 10 vạn khối gạch đỏ đặt ở người máy chung quanh. Giá gốc một vạn cái tinh hạch gạch đỏ cũng chỉ hoa 6.000 cái, cái này làm cho nàng nháy mắt cảm giác được cảm giác thanh hiệu. Đại cốt chuyện kết thúc nàng đi ra ngoài về sau, nhất định phải hảo hảo cảm tạ kế hoạch ra cửa hàng đánh gãy người. Nôn hề tỷ, các ngươi tới rồi. Tiểu nữ hải với tính trúc đang ở dùng dây đằng lôi kéo một chiếc tiểu xe đẩy đi tới, nhìn thấy Lý Nôn hề cùng Phục Anh lúc sau lập tức mặt mày hớn hở lên. Tính trúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Nôn hề cười hỏi, phía trước Kim Thiện Thê Tử Hồ Điệp bởi vì thương bệnh chưa lành, đại gia lại bận về việc doanh địa sự, cho nên với tính trúc xung phong nhận việc nói muốn chiếu cố nàng. Lý Ngôn Hề đã mấy ngày chưa thấy qua nàng. Hồ Điệp Haji đã hảo, ta xem mọi người đều rất vội, cho nên cũng tưởng giúp đỡ. Với tính trúc hồng cái khuôn mặt nhỏ, hiện tại cơ hồ mỗi người đều bị phân phối nhiệm vụ, chỉ có nàng còn nhàn rỗi, nàng không muốn làm một cái vô dụng người. Đối Nga, Nô Yêu Nô Lự bọn họ đều đi vội vàng báo danh đi, khó trách ngươi sẽ nhàn chán. Phục Anh nhịn không được xoa xoa với tính trúc tóc ngắn. Vậy ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương? Lý Ngôn Hề hỏi với Tĩnh Trúc có chút buồn rầu, nếu là ta có thể giúp được Nôn Hề tỷ các ngươi thì tốt rồi. nàng cũng đi tham gia mấy cái báo danh, nhưng là người phụ trách đều nói nàng tuổi quá nhỏ, không thích hợp công tác. Lý Nôn Hề cười cười, trước mắt thật là có một chỗ tương đối thích hợp này tiểu cô nương, Tĩnh Trúc, ngươi biết nơi này là ở kiến cái gì sao? với Tĩnh Trúc chớp chớp mắt, nói, biết à, Lý đại ca nói nơi này phải cho Nôn Hề tỷ tỷ kiến một cái kho hàng đâu, cho nên nàng mới đi theo tới hỗ trợ chờ kho hàng kiến hảo, ngươi tới hiệp trợ ta quản lý kho hàng được không? một hệ dị năng thiên biến hóa vạn, cơ hồ địa phương nào đều thích hợp, đừng nhìn với tính trúc tuổi tiểu giá người tiểu, kho hàng một ít đơn giản khuôn vắt công tác dùng dị năng lại thích hợp bất quá, thật sự có thể chứ? Ta nguyện ý tới, với tính trúc cao hứng vạn phần, lập tức liền nhảy nhót lên. muội tử, ca cũng muốn tới kho hàng công tác. lý tinh hải sau khi nghe xong đã đi tới nói, nơi này tương lai chính là muốn phát ngôn bửa bãi hề ba lô đồ vật. Vạn nhất bị người ngoài thuận đi rồi chút thứ gì làm sao bây giờ, hắn không tới nhìn như thế nào có thể yên tâm. Biết Lý Tinh Hải đây là lại tái phát thần dữ của bệnh cũ, Lý Ngôn Hề cũng không tính toán cự tuyệt, liền tính là Lý Tinh Hải đem mấy thứ này đều trở thành hắn nhà mình, nhưng ít ra hắn hộ, cũng là nàng đổ vợ. Ca, ta là không nghĩ làm ngươi quá mệt mỏi, bất quá ngươi nếu thích, nơi này đương nhiên hoan nên ngươi. Lý Ngôn Hề đáp ứng nói, vậy là tốt rồi, ca nhất định sẽ thay ngươi hảo hảo đem hảo quan không cho nơi này thiếu một cây len sợi. Lý Tinh Hải ai đều không yên tâm, càng không yên tâm kia thoạt nhìn nhược nhược với Tĩnh Trúc, quả nhiên nhà mình đổ vật vẫn là chính mình nhìn mới yên tâm. Với Tĩnh Trúc lại được đến một cái truyền lời nhiệm vụ, đương nàng nhảy nhót đi tìm được Chu Phong thời điểm, phát hiện một cái không quen biết nữ nhân đang ở lôi kéo Chu Phong cánh tay. Chu ca, người đang bận sao? Nguyên bản Chu Phong là cố ý làm với Tĩnh Trúc cùng ngô yêu ngô lử mấy tiểu bối kêu chính mình thúc thúc, rốt cuộc hắn cũng 30 tuổi. Nhưng là suy xét đến hắn cùng Lý Ngôn Hề đều là cùng thế hệ người quan hệ, với tính Trúc cũng liền thoải mái hào phóng xưng hắn vì Chu ca. Lúc này thấy Chu Phong trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, với tính Trúc cũng đoán được hắn định là không mừng trước mắt kia nữ nhân. Không đổi, chuyện gì? Chu Phong đem một bên điển toa toa ném ra, lại nhìn về phía với tính Trúc thời điểm, trên mặt không kiên nhẫn cũng đã biến mất sạch sẽ. Ngôn hề tỷ để cho ta tới truyền lời, lần trước các ngươi cùng nhau làm truyền đơn, có thể đóng dấu ra tới 500 chương. Với tính chúc làm Chu Phong đưa lỗ thai lại đây, nàng mới sẽ không làm cho người ngoài mặt nói trong đội ngũ sự tình. Tốt, đã biết, ta lập tức đi. Chu Phong trả lời nói. Ngươi không thể đi, Chu Phong ngươi hiện tại có phải hay không lại có tân hoan, ngươi đã quên chúng ta trước kia sự sao? Điền toa toa thật vất vả ngồi sổn Chu Phong, lại có thể nào dễ dàng thả hắn đi rớt, lập tức lại kéo lấy hắn góp gáo. Điền toa toa, ngươi nói ta mà nói chỉ là người xa lạ mà thôi, thỉnh không cần chậm trễ công tác của ta, cảm ơn. Chu Phong nhíu mày nhìn trước mắt người, trước kia hắn vì cái gì sẽ thích thượng người như vậy. Người xa lạ vẫn là có thể một lần nữa biến thành thuộc người A, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Điên toa toa cầu xin nói. Nàng chỉ là vận khí tương đối tốt người thường mà thôi, cũng không dị năng bằng thân. Ở gặp hai tháng cực khổ lúc sau lại nhìn đến Chu Phong, chỉ cảm thấy hai người nhất định là duyên phận chưa hết. Chu Phong trước kia đối chính mình cũng là cực hảo, nếu là có thể một lần nữa leo lên, nhất định cũng sẽ không bị khuất chính mình. Hơn nữa bên người mấy cái người quen trầm trọc niệm ai, nàng chỉ nghĩ nhanh lên làm chu phong hồi tâm chuyển ý. Không tốt, người tốt nhất buông ra tay. Chu phong trong tay bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, này thực sự làm với Tĩnh Trúc cũng lắp bắp kinh hãi, xem ra Chu ca thật là thực chán ghét đối phương. Điền Toa Toa cũng không nghĩ tới Chu phong thế nhưng vẫn là cái hỏa hệ dị năng giả, bất quá nàng không chỉ có không có bị đả kích đến, ánh mắt ngược lại càng nóng bỏng, nàng trước kia nhất định bị mù mắt mới đi theo thôn trưởng nhi tử. Doanh Điệu Tân Kiến cũng không có quá nhiều người, cho nên đương Điển Toa Toa kêu to thời điểm, cũng không có khiến cho người nào vây xem. Chu Phong một chưởng ngọn lửa là bổ vào quần áo của mình thượng, Điển Toa Toa chỉ là bị dọa té lăn quay trên mặt đất. Ta thời gian thực quý giá, lại đến lần sau, sẽ không thủ hạ lưu tình. Chu Phong không chế được ngọn lửa lực đạo, kia một chút cũng chỉ là đem góc áo cấp cắt đứt mà thôi, chỉ là lúc này hắn trong mắt sát ý càng làm cho Điển Toa Toa kinh hãi. Đi rồi nhỏ hơn. Chu Phong xoay người rời đi. Chỉ để lại ngồi dưới đất dọa đến thất ngữ điển toa toa, nàng cảm thấy nếu chính mình lần sau lại đến dây dưa Chu Phong, hắn thật sự sẽ đối chính mình xuống tay. Chu Ca vừa vận tốt xoay a. Với tính trúc đi ở Chu Phong phía sau nói, con tuổi nhỏ sao có thể xem hiểu này đó? Chu Phong bật cười, với tính trúc thực tế tuổi cũng cũng chỉ có 12 tuổi mà thôi. Ta biết đến rất nhiều, ta cái gì đều hiểu được, ta còn biết nữ nhân kia khẳng định là tưởng dựa Chu Ca ở trong doanh địa ăn cơm quá ngày lành đâu. Với tính trúc lẩm bẩm nói, Chương 255 Tiểu Vũ ra bí mật. Ngươi nói hẳn là cũng không tồi, là ta trước kia quá ngốc, liền loại sự tình này cũng chưa nhìn ra tới. Chu Phong chỉ cảm thấy quá khứ chính mình ngốc có thể, lại vẫn không bằng này tiểu nữ hài xem thông thấu. Mà đi hướng đệ nhị ký túc xá mái nhà xem xét năng lượng mặt trời trải tình huống lý ngôn hề, ở nhìn đến thở hồn hển chạy tới với tinh trúc thời điểm, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì. Nôn hề tỷ, ta đã đem lời nói truyền cho Chu ca. Nói cho hắn thì tốt rồi. Như thế nào lại chạy về tới? Lý Ngôn Hề vội vàng lấy ra một lọ thủy đưa cho nàng. Ta trở về phục mệnh A, trong TV đều là như vậy diễn. Với tính chúc còn thuận tiện đem vừa mới Chu Phong gặp được sự tình nói cho Lý Ngôn Hề cùng phục anh hai người. Trở về phục mệnh. Lý Ngôn Hề khỏe miệng chịu chịu, cô nương này là thâm chịu cổ trang phim truyền hình văn hóa hôn đúc quá đi. Bất quá không nghĩ tới Chu Phong lại ở chỗ này gặp được người quen. Lão Chu trước kia chính là thành phố Thanh Người. Bất quá hắn trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Phục Anh tò mò hỏi, nàng cũng chỉ là biết Lý Ngôn Hề giúp quá Chu Phong mà thôi. Ta cũng không rõ lắm, ta thấy hắn thời điểm chỉ biết hắn không su dính túi, ngay cả tài chính cùng phòng ở gì đó cũng đều bị người lừa. Lý Ngôn Hề có chút hoài nghi, nữ nhân này chính là phía trước đã lừa gạt Chu Phong người, bất quá với tính chúc này truyền lời tay thiện nghệ liền có chút ra ngoài nàng dự kiến. Tính chúc, ngươi lại đi cổng trường cao viễn nơi đó nhìn một cái. Hôm nay tổng cộng tân vào nhiều ít danh người sống sót, bọn họ đều là từ đâu tới, có hay không nghe được cái gì tin tức. Lý Ngôn Hề nói, với tính trúc nhất nhất ghi nhớ, khuôn mặt nhỏ cũng càng thêm hương phấn, tốt Ngôn Hề tỷ, ta hiện tại liền đi. Là cái có kiên nhẫn, ngươi là tưởng bồi dưỡng bồi dưỡng nàng. Thẳng đến với tính trúc đi xa, Phục Anh mới nói nói, đúng vậy, chúng ta bên người có thể sử dụng người vẫn là quá ít. Lý Ngôn Hề thở dài nói, kia sắc thật. Trước kia chúng ta như vậy đại điểm một cái công ty còn cần như vậy nhiều quản lý nhân viên, đây chính là toàn bộ doanh địa. Phục Anh có chút hoài niệm trước kia phục ra những cái đó quản lý nhân viên. Thế nào, có hay không hứng thú chúng ta tối hôm qua đề tài? Đem năng lượng mặt trời bản dựa theo trịnh khai yêu cầu số lượng phóng hào lúc sau, Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh biên trở về đi đến biên nói. Ngôn Hề, ta sao có thể đương này doanh địa trường, chỉ có ngươi mới nhất thích hợp cái này trước vị, chuyện này không đến thương lượng. Phục Anh nói. Nôn hề thế nhưng tưởng đem doanh địa lớn lên vị trí giao cho nàng làm. Sao có thể? Chúng ta trước kia phối hợp không phải khá tốt. Lấy ngươi năng lực là có thể. Lý ngôn hề tiếp tục khuyên. Không được. Phục Anh không có chút nào do dự. Người coi như một đường sao. Lý ngôn hề khó được làm đúng. Ta không lo ta không lo. Ta hiện tại chỉ nghĩ đi theo ngươi đi theo đại gia. Phục Anh che nổi lên lỗ thai. Mắt thấy liền phải tới chỗ ở. Lý ngôn hề cũng không có khuyên đến động Phục Anh chút nào khiến một cái doanh địa, không có người nguyện ý đi làm doanh địa trường nhưng làm sao bây giờ. Ngay cả lạc thời vũ mấy người bọn họ cũng không có cái này ý nguyện. Nôn hề nôn hề, người rốt cuộc đã trở lại. Vừa vào cửa, một đại bột lọc nắm liền phác đi lên, Lý nôn hề cùng Phục Anh thiếu chút nữa không nhận ra tới đây là thứ gì. Tiểu vũ gia, ngươi như thế nào trường như vậy béo? Phục Anh nhìn rõ ràng so với phía trước lớn hai vòng tiểu vũ gia này hình thể có một con thành niên miêu như vậy lớn đi. A nha ta quên thu nhỏ. Tiểu Vũ gia vừa nói vừa một đầu chui vào Lý Ngôn Hề phòng, trở ra khi đã là nguyên lai lớn nhỏ. Tiểu Vũ gia còn có thể như vậy sao? Lý Ngôn Hề đối với phục anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng lần đầu tiên biết. Các ngươi dị năng giả sẽ thăng cấp, thần thú cũng sẽ thăng cấp sao? Nhân gia ở An kia chỉ heo sữa nướng lúc sau liền thăng cấp nha. Tiểu Vũ gia nói, cho nên ngươi ăn càng nhiều thăng cấp càng nhanh. Thăng cấp lúc sau còn có cái gì cái khác kỹ năng sao? Lý Ngôn Hề hỏi. Nữ nhân, không cần quá lòng tham, nếu không ngươi sẽ không chịu nổi nga tiểu vũ ra một bộ cao thâm bộ dáng. Nói tiếng người, Lý Ngôn Hề thật sự là cấp phục anh phiên dịch không ra những lời này tới. Chính là, chính là không có nhiều ra tới cái khác kỹ năng lạc. Tiểu vũ ra nhộ trí, hơn nữa nó thân thể như cũ lớn hơn cánh, vẫn là phi không đứng dậy. Được rồi, ta cũng chỉ là tò mò mà thôi, ngươi hiện tại đã rất lợi hại đến vô địch. Lý Ngôn Hề không đành lòng nhìn vật nhỏ khổ sở, vội vàng an ủi nói nunh hề ngươi thật tốt, tiểu vũ gia trừng mắt đen lúng liếng tiểu mắt tròn trâu, một bộ quả nhiên chỉ có ngươi đối ta tốt nhất biểu tình, cho nên tiểu vũ gia về sau sẽ càng ăn càng lớn sao? Phục anh một phen nâng lên dễ ruồi chung tiểu vũ gia, giống như trọng lượng cũng không có gì biến hóa, còn có thể lùi về đi thật đúng là quá thần kỳ, kỳ kỳ kỳ kỳ. tiểu vũ gia tỏ vẻ kháng nghị, mà lúc này phục đình du cùng trương đào mấy người cũng đều lần lượt đã trở lại, mọi người sáng sớm liền nói tốt. Giữa trưa ở chỗ ở đúng giờ ăn cơm, bọn họ cũng không tính toán đi nhà ăn nhỏ dùng cơm, trừ bỏ đồ ăn khẩu vị bên ngoài, nơi đó có thể tỉnh một người vật tư liền tỉnh một người đi, rốt cuộc mỹ thực cửa hàng đồ ăn là lấy chi không kiệt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đánh gậy đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động cũng bao gồm mỹ thực cửa hàng, cho nên hiện tại Lý Ngôn Hề đều là không chút nào thịt đau giúp đại gia điểm quý nhất đồ ăn. Binh đoàn bên kia thế nào? Khi hạ bọn họ còn được không? Lý Ngôn Hề vẫn là nhất quan tâm binh đoàn bên kia. Thấy Phục Đình Du ở chính mình bên người ngồi xuống, liền hỏi nói. Bọn họ thực hảo, không chỉ có chuyên nghiệp còn đặc biệt thủ kỷ, Trịnh Vũ cùng Chu Khải Duệ bọn họ cũng đều đi báo danh, còn có thanh linh đại học những người đó. Phục Đình Du nhìn Lý Ngôn Hề trước mặt quần sáng, quần sáng phía trước là một cây trắng non thon dài ngón tay, hắn lại nhìn nhìn chính mình khớp xương rõ ràng tay, không khỏi hơi ngẩn ra lên. Bọn họ đều là giết qua tang thi dị năng giả, đi binh đoàn nói đích xác thực thích hợp. Lý Ngôn Hề điểm bốn phân thịt kho tàu Nàng nhớ rõ Liêu Hạo Quảng một người là có thể ăn luôn hai bàn. Buổi chiều chúng ta chuẩn bị đi doanh địa chung quanh lại rửa sạch rửa sạch tăng thi, thuận tiện xem bọn hắn phối hợp như thế nào. Phục Đình Du tiếp tục nói: "Hảo, ta và các ngươi cùng nhau." Lý ngôn Hề cũng muốn nhìn xem, bao gồm lời nói thiếu triển Hào hay không có thể dung nhập kia đoàn đội, nàng cũng như cũ có chút lo lắng. Nhà ăn nhỏ lầu ba, cổ siêu nhiên ăn bàn trung tay xé gà, buổi sáng một chút không thoải mái cũng đạm đi rất nhiều. Nhiên nhiên, tính tình thu liễm chút Đi theo nhân gia đừng cho chúng ta mất mặt. Khi hạo như cũ thói quen kêu cổ siêu nhiên tên này, đây cũng là bọn họ phía trước ở bộ đội thói quen. Ta liền không rõ, cái kia họ phục vì cái gì đem ta phân đến họ triển trong đội ngũ, hắn lăng là một cái buổi sáng chưa nói một câu, nhưng đem ta cấp ngện đã chết. Cổ siêu nhiên vừa mở ra lời nói áp tử liền nói cái không để yên, kia họ triển một câu không nói, đến lúc đó còn như thế nào mang đội A. Chính là, ta cũng cảm thấy cũng không phải dị năng cấp bậc cao là có thể đủ đương đội trưởng. Phạm tử Mỹ cũng thấu lại đây. Ta cảm thấy hắn còn khá tốt, hơn nữa hắn nói chuyện. Hắn ánh sáng thanh âm tuy nhỏ, nhưng là cổ siêu nhiên mấy người vẫn là nghe tới rồi. Hắn nói cái gì? Ta như thế nào không biết? Cổ siêu nhiên hỏi. Hắn nói, hắn chỉ có một yêu cầu, ai đều không chuẩn chết. Hắn ánh sáng nói. Trưng 256 binh đoàn. kia khá tốt. Khi hạo sửng sốt sau một lát lại túi đầu ăn lên. Ai đều không chuẩn chết. Hắn cũng tưởng nói nói như vậy, chính là sự thật chứng minh, hắn trung quy vẫn là bất lực. Lại có ai muốn chết đâu? Thời buổi này, không có biện pháp a Đồng Tuấn cũng thở dài. Mạnh miệng lời nói xuống ai đều sẽ nói sao. Phạm tử Mỹ lầu bầu nói, nhưng vẫn là tiếp tục cùng đại gia cùng nhau ăn lên. Nhà ăn nhỏ lầu 3 là binh đoàn chuyên dụng tầng lầu. Đây cũng là kim mộng chờ nhà ăn người phụ trách đều biết đến sự. Ngay cả binh đoàn người sử dụng cơm thực, cũng đều là từ lý ngôn hệ bọn họ cung cấp tốt biết những người này là doanh địa người bảo vệ cũng cũng không có người ta nói chút cái gì bất mãn chỉ là binh đoàn báo danh sau đó lại chưa từng có náo nhiệt lên sau giờ ngọ đương năm giá máy bay không người lái từ thanh linh đại học nội ra bên ngoài bay ra thời điểm không ít người đều ngẩng đầu nhìn nghị luận lên binh đoàn sân huấn luyện chính là nguyên thanh linh đại học sân thể dục một đám xếp hàng chỉnh tề người đang ở dưới ánh nắng chói chang đứng triệu con dân trong lòng rơi lệ lệ mặt vì cái gì hắn muốn tới báo danh gia nhập binh đoàn Vì cái gì binh đoàn ngày đầu tiên liền phải chạm quân tư? Vì cái gì những người này một cái so một cái trầm mặc? Còn có bầu trời bay qua đó là cái gì? Hắn hảo muốn hỏi một câu A. Rốt cuộc, một giờ quân tư kết thúc, triệu con dân vuốt thủy giống nhau quần áo khóc không ra nước mắt, lại nhìn đến cách đó không xa tả tuyết bình cùng hàn cầm tâm hai nữ sinh đều không có nói cái gì, thậm chí còn bắt đầu làm nhiệt thân vận động. Huynh đệ, thế nào? Sảng không sảng? Chu Khải Duệ cười hì hì ninh trên quần áo thủy hỏi. Hắn tuy rằng chỉ là người thường, nhưng là cũng tham gia báo danh, biết Chu Khải Duệ năng lực chiến đấu phục đỉnh du trực tiếp làm hắn gia nhập tiến vào, cũng tính toán hậu kỳ làm hắn gia nhập vũ khí đội hoặc là trị an đội. Sảng A, chính vũ bọn họ đâu? Triệu con dân hỏi. Đào đất cơ dọn gạch đi. Chu Khải Duệ trả lời, hôm nay thổ hệ dị năng giả đều bị lâm thời kêu đi kiến trúc hiện trường. Triệu con dân không biết là nên hâm mộ hay là nên may mắn, bởi vì hắn tương đối chờ mong cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài rửa sạch tang thi Đúng rồi, ngươi biết vừa mới bay qua đi đó là cái gì sao? Triệu con dẫn hỏi. Biết à, giữa chưa gặp được nhỏ hơn, nàng nói cho ta buổi chiều sẽ có máy bay không người lái đi ra ngoài phát truyền đơn. Chu Khải Duệ nói cũng khiến cho chung quanh đang ở nghỉ ngơi người chú ý. Phát truyền đơn. Phát cái gì truyền đơn? Có người thò qua tới hỏi. Chúng ta doanh địa không phải sắp kiến hảo sao, dù sao cũng phải tuyên truyền tuyên truyền đi. Nếu là có tồn tại người, bọn họ thấy được truyền đơn liền có thể lại đây. Chu Khải Duệ giải thích nói, kia máy bay không người lái cũng quá tiên tiến đi, bay ra đi còn sẽ trở về sao? Hàn Ánh Sáng nghe nói qua máy bay không người lái, nhưng là chưa từng nghe qua sẽ phát truyền đơn máy bay không người lái. Cái này ta cũng không biết, dù sao không cần người đi liền không gì nguy hiểm. Chu Khải Duệ nghe được tin tức hữu hạn, cũng chỉ biết này đó. Lúc này, sân thể dục nội cũng đi vào tới mấy người khiến cho đại gia chú ý, là Lý Ngôn Hề, triệu con dân ánh mắt tức khắc sáng lên. Nhưng nàng đến nơi đây tới làm gì? Nếu là ngôn hề cũng đi, chúng ta hôm nay liền không cần lo lắng cái gì. Chu Khải Duệ cảm thấy bọn họ đã thật lâu đều không có cùng lý ngôn hề cùng nhau qua, nhiều ít vẫn là có chút hoài niệm. Ân, đúng vậy. Trần Minh cũng tán đồng, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến lý ngôn hề hắn liền sẽ cảm thấy đáy lòng có phổ. Loại cảm giác này từ vừa mới bắt đầu ở Đại học Nam thành thời điểm liền dần dần hình thành. Khi Hạo hơi hơi kinh ngạc, này mấy cái học sinh cùng người trẻ tuổi hắn là biết đến. Bọn họ đều là có thể sát tang thi người, nhưng vì cái gì nhìn đến Lý Ngôn Hề lúc sau sẽ nói như vậy. Thưa một lần Lý Ngôn Hề mấy người tuy rằng cứu bọn họ, nhưng hắn rất xa cũng chỉ thấy được Phục Đình Du kia trước người trong mắt lôi hệ dị năng. Lý Ngôn Hề đi nói bọn họ liền không cần lo lắng. Là bởi vì nàng có thể mang theo vật tư sao. Treo này đó dấu chấm hỏi đồng dạng còn có hắn phía sau một đám người cùng với nhị đội cổ siêu nhiên. Giờ phút này, Lý Ngôn Hề đang ở phía trước cùng Phục Đình Du nói chút cái gì. Binh đoàn đại nộ cũng thật hảo A, ra ngoài còn có tùy thân kho hàng đồng hành. Cổ siêu nhiên cho rằng đây cũng là bọn họ phúc lợi đãi nộ chi nhất, cho nên lý ngôn hề mới có thể đi theo. Triển Hào liếc liếc mắt một cái cổ siêu nhiên, không có lên tiếng. Thời gian đã đến, đại gia tập hợp. Chúng ta 10 phút sau xuất phát. Khi Hảo dứt lời, giữa sân đại bộ phận người đều nhanh chóng tập hợp lên, mà Trần Minh cùng mùa hạ cùng mấy người cũng đi theo giống mô giống dạng trạm Hảo đội ngũ. Hôm nay ra ngoài nhiệm vụ là rửa sạch doanh địa trong phạm vi quanh thân 5 km trong vòng tang thi, toàn viên yêu cầu phối hợp lý ngôn hề chỉ thị, không được tự mình thoát đội. Phục Đình Du đứng ở lý ngôn hề bên người đối đã tập hợp tốt mọi người nói, lại là đem quyền chỉ huy nhường cho di động kho hàng. Chứ bỏ Trần Minh Chu khải rệ những cái đó biết lý ngôn hề người bên ngoài, rất nhiều người đều không bình tĩnh. Vì cái gì muốn chúng ta nghe một nữ nhân nói a? Một người tân nhập thành viên nói thầm, hắn không phải khi hạo ban đầu đội ngũ chung người. Chỉ là một cái thông qua phỏng vấn kết hợp cách dị năng giả, binh đoàn phỏng vấn yêu cầu là tối cao, cho nên có thể đi vào nơi này cũng hưởng thụ binh đoàn đãi ngộ, hắn cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên ra ngoài liền phải nghe một nữ nhân chỉ huy. Mặc dù nữ nhân kia thoạt nhìn còn khá xinh đẹp, nhưng đây là ở mặt thế. 300 người đội ngũ cũng không nhiều, đứng ở phía trước Lý Ngôn Hề cùng phục đỉnh Du vẫn là nghe tới rồi, Lý Ngôn Hề cũng chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không có nói chút cái gì. Người tốt nhất câm miệng. Triển hào xoay người lại nhìn tân nhập thành viên dì hướng vinh, liền cổ siêu nhiên mấy người đều bị hắn phản ứng cấp kinh ngạc tới rồi. Là, dì hướng vinh thấy tất cả mọi người nhìn chầm chầm chính mình, tức khắc có chút không trô dung thân. Hắn tương ứng đội ngũ đội trưởng là triển hào, này hai ngày cũng cũng không gặp hắn nói qua hai câu lời nói, hắn cho rằng triển hào là cái gì đều mặc kệ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ hiện tại đột nhiên làm khó dễ. Mùa hạ cùng cười lạnh, trong lòng liền quyết định về sau nhất định phải rời khỏi người biên tên ngốc này xa một chút. Xuất phát đi. Lý Ngôn Hề đi hướng vẫn luôn không có thu vào ba lô mấy chiếc xe buýt xe, loại này xe sàn xe cao thả chỗ ngồi so nhiều, chỉ là thoạt nhìn có chút giống du lịch xe buýt một ít, lại nhìn về phía ăn mặc khác nhau binh đoàn các thành viên, nàng chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ một kiện chuyện quan trọng. Binh đoàn chế phục gì đó là nên đề thượng nhật trình. Thanh Linh Đại học Cổng trường, Cao Viễn Cùng Phục Anh đối với đi ra ngoài mấy chiếc xe buýt phất phất tay, bọn họ biết Lý Ngôn Hề Cùng Phục đỉnh Du đều ở mặt trên. Sớm biết rằng ta cũng đi. Phục Anh nhớ tới sát tang thi, tức khắc có chút tay ngứa. Không có biện pháp à, tiếp đái nơi này bận quá, ta đều làm nhỏ hơn đi thỉnh lạc thời vũ bọn họ lại đây, hẳn là cũng mau tới rồi. Cao Viễn Bất Đắc dĩ nói, nguyên bản hắn cùng lạc thời vũ đều là muốn phụ trách tương lai doanh địa kinh tế thu chi, nhưng là hiện tại bởi vì nhân thủ khuyết thiếu, hơn nữa những người khác cũng còn không thể hảo hảo giới thiệu doanh địa, cho nên chỉ có thể tạm thời lại đây hỗ trợ. Đi ngang qua nơi này, Đồng phát hiện doanh địa người càng ngày càng nhiều, ở cửa thành không có kiến hảo phía trước, bọn họ đều yêu cầu ở chỗ này tiếp đãi khách nhân, tiền cứ gọi tắt tiếp khách. Chương 257 Nàng dị năng. Doanh địa tường vây vẫn cư ở xây dựng chung, Lý Ngôn Hề nhìn ngoài cửa sổ đã hoàn thành quá nửa tường vây, trước mắt độ cao còn chưa đủ, hậu kỳ biển rừng là tính toán từ tường vây bên trong bắt đầu thêm cao, như vậy kiến tạo thời điểm đã tương đối an toàn, lại có thể ưu tiên chống đỡ tăng thi. Đi trước Phú Xuân đại đạo Nơi đó có tang thi đang ở hướng kiến trúc hiện trường di động. Lý Nhoên hề nói, thổ hệ dị năng giả trên cơ bản đều ở kiến trúc hiện trường bên kia. Mấy ngày trước đây cũng có tiểu phạm vi tang thi đi quấy rối, hai ngày này giống như càng ngày càng nhiều lên. Đi Phú Xuân Đại đạo nói có thể trực tiếp cắt đứt đang ở di động chung tang thi. ở Thanh Linh huyện đái gần một tháng, bọn họ cũng đã sớm biết do phụ cận con đường. Hảo, Phúc Đình Du gật đầu, lập tức dùng bộ đàm đem tình huống nói cho tài xế cùng mặt sau mấy chiếc xe. Không phải nói từ khúc dương lộ bắt đầu sao? Như thế nào lại biến thành phú Xuân Đại Đạo? Cùng xe cổ siêu nhiên hỏi. Hắn cũng không có ý khác, chỉ là này đột nhiên thay đổi hành trình làm luôn luôn dựa theo kế hoạch hành sự quán bọn họ cảm thấy có chút không thích ứng. Bởi vì nơi đó Tăng Thi đang theo tưởng vây di động. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Nga. Thì ra là thế. Cổ siêu nhiên gật đầu, ngay sau đó ý thức được nơi nào giống như có chút không thích hợp, Ngươi như thế nào biết. Chu Khải Duệ cùng triệu con dân chỉ cảm thấy có chút hảo chơi, nhìn cổ siêu nhiên phảng phất tựa như thấy được lúc trước đồng dạng sẽ kinh ngạc chính mình. Đương nhiên là bởi vì ngôn hề bổng đồng lạp. Tiểu vũ ra từ túi sách chui ra tới nhảy tới lý ngôn hề trên vai nói. Bất quá nó nói tự nhiên không ai có thể nghe hiểu được, thấy cổ siêu nhiên những người đó mong rằng lý ngôn hề, một bên Trần Minh liền trả lời nói, đó là ngôn hề dị năng, chung quanh nguy hiểm tình huống nàng đều có thể cảm giác được đến, đi nơi đó không sai được. Dị năng. Cổ siêu nhiên sở sở chính mình đầu chọc có chút khó hiểu, nàng dị năng không phải tùy thân kho hàng sao. Cổ hệ trường, ta dị năng vô hình vô ảnh, có chút khó có thể giải thích, về sau đại gia tự nhiên sẽ biết. Lý ngôn hề trả lời nói, làm cho nhiều người như vậy mặt giải thích nói, nàng luôn có loại khoe ra cảm giác, cho nên dứt khoát không giải thích. Đương đệ nhất chiếc xe buýt tới Phú Xuân Đại Đạo lúc sau, nguyên bản còn ở treo hai điều cánh tay đi phía trước tiến lên tang thi đàn lập tức thay đổi phương hướng, chiều đoàn xe phương hướng xuống tới. Đệ nhất chiếc xe làm tốt xuống xe chuẩn bị, mặt sau người không có mệnh lệnh không được xuống xe, mọi người nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Phục Đình Du dùng bộ đàm nói là Thu được mệnh lệnh khi hạo còn có chút không quá lý giải, an toàn đệ nhất nói, đệ nhất chiếc xe người trước xuống xe sẽ càng thêm không an toàn đi. Bất quá giây tiếp theo đại gia liền nhìn phía trước thổn thức lên. Đệ nhất chiếc xe chung quanh tăng thi như là điện giật giống nhau, chính đồng thời hướng bốn phía đảo đi. Vâng Một đạo cực có lực lượng hỏa cầu ở cửa xe mở ra lúc sau bay đi ra ngoài, lại là ngạnh sinh sinh đem nguyên bản bị tang thi vây quanh cửa xe trước cấp đánh ra một cái lộ. Mà này chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Ở bên trong xe cổ siêu nhiên đám người xem càng thêm rõ ràng, đó là phục đỉnh du lôi hệ dị năng cùng triển hào hỏa hệ dị năng. Trước kia chúng ta gặp được loại tình huống này đều là như thế nào làm? Cổ siêu nhiên nhìn chằm chằm bên ngoài ngơ ngác hỏi hướng bên cạnh Hàn ánh sáng. Đông đưa xe, cho đến đem tang thi ném ra. Hàn ánh sáng trả lời nói. Hơn nữa bên trong xe người thường xuyên bị ném thất điên bắt đảo. Bang bang. Vai đạo cường hữu lực lôi cầu qua đi, triển Hạo đứng ở cửa xe khẩu đối bên trong mọi người hô, xuống xe. Cổ siêu nhiên đám người lúc này mới phản ứng lại đây. Ma Lý Ngôn Hề không biết từ nơi nào lấy ra hai thanh loan đao, đơn chân luyển chuyển nhẹ nhàng đặng hướng bên cạnh cửa xe, đem trong tay một phen song câu chiều phía trên huy đi. Một con hư thối tang thi đầu tức khắc rơi xuống đất. Mặt sau trên xe khi hạo đám người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ bọn họ cái này phương vị nhìn lại, có thể nhìn đến phía trước chiếc xe kia thượng nằm bò một con tang thi. Khi hạo lúc ấy muốn nhắc nhở, không nghĩ tới kia chỉ tang thi thế nhưng bị Lý Ngôn Hề trước cấp chém xuống dưới. Nàng lại như thế nào phát hiện? Lý Ngôn Hề nghiêng người tránh thoát phía trên phun tung tóe xuống dưới ô huyết, mới ý bảo triển hạo tiếp tục dẫn người xuống xe. Đệ nhất chiếc xe nội một có người xuống xe lúc sau phía sau còn lại mấy chiếc xe chung quanh tang thi tất cả đều đồng thời hướng phía trước rũ đi. Phục Đình Du lúc này mới ý bảo làm mặt sau người có thể xuống xe. Trung quanh này lên phú Xuân Đại đạo thượng tang thi ước chừng có một ngàn chỉ tà hiu. Phục Đình Du giống thường lui tới giống nhau không có dùng ra toàn lực đi đánh chết tang thi, mà là lưu ý các đội viên cho nhau chi gian phối hợp. đều là lôi hệ dị năng cổ siêu nhiên thấy được một đao một con tang thi lý ngôn hề lúc sau, nháy mắt cảm thấy chính mình ngự bạo. Hắn nhị cấp lôi hệ dị năng điện chết một con tang thi bình quân yêu cầu 20 giây thời gian, như thế nào đảo còn không bằng cầm đao chém Lý Ngôn Hề. Nhưng mà Lý Ngôn Hề mang cho hắn cùng còn lại người khiếp sợ cũng không ngăn tại đây. Một con biến dị kim hệ tang thi ngưng ra thiết thứ, thiết thứ thẳng tắp mà triệu một người đội viên cái hốt đâm tới, Phạm Tử Mỹ ở mặt khác một bên hô to nhắc nhở, mắt thấy cũng đã không còn kịp rồi. Ầm. Thiết thứ không biết đụng vào thứ gì phía trên, thế nhưng bị văng ra cũng dừng ở trên mặt đất. Giây tiếp theo, Kia rơi xuống đất thiết thứ lại động lên, sau đó chiều kia chỉ kim hệ tang thi trái ngược hướng đâm tới. Bị nhắc nhở lưu y nuốt khẩu nước miếng, hắn vừa mới đều thấy được kia chỉ thiết thứ tiêm. Còn có hắn xác định, vừa rồi có một đạo thứ gì chắn chính mình trước mặt, cũng bảo hộ ở hắn. Bất quá làm khi hạo đám người để ý chính là, kia thiết thứ là bị ai khống chế được. Máng! Kim hệ tang thi có trôn tránh ý thức, nhưng vẫn là bị kia nói thiết thứ đâm trúng bả vai. a, quả nhiên không bằng chính mình làm vũ khí đâu. Lý ngôn hề tiếp nối nói, vừa mới nếu dùng dốt vào quá chính mình tinh thần hệ dị năng lưỡi dao nói, hiện tại kia chỉ Tang Thi đã bị đánh chết rớt. Bất quá còn không muộn. Hai chỉ song câu bị coi như phòng ngự vũ khí, chặn bên người Tang Thi gái, theo sau một loạt lưỡi dao xuất hiện ở hai bên, trong đó một quả lưỡi dao ở Lý ngôn hề phất tay dưới hóa thành chói mắt ngân quang triều kia chỉ kim hệ Tang Thi vọt tới. Nàng còn có kim hệ dị năng. Phạm Tử Mỹ kinh ngạc buột miệng thốt ra, nếu không những cái đó kim loại vũ khí là như thế nào xuất hiện? Không phải nga tỷ tỷ, nôn hể tỷ dị năng chỉ là cái gì đồ vật đều có thể khống chế được mà thôi. Một bên nô ưu nghe được lúc sau giải thích nói, ta đã bốn con. Nô lữ đáp ý thanh âm truyền đến, nô ưu lập tức kết thúc nói chuyện hiếm, lại tập trung tinh lực chiều chung quanh một con tang thi đánh ra dây đằng. Thứ gì đều có thể khống chế được, mà thôi. Phạm Tử Mỹ lại nhịn không được nhìn về phía bên kia, quả nhiên Lý nôn Hề lại khống chế được ven đường cắt đứt một thân cây, đem trước mặt tang thi tất cả đều đè ở kia cây hạ không thể tưởng tượng. Khi hạo lắc đầu lẩm bẩm nói, thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có a. Phục Đình Du cũng nhịn không được lắc lắc đầu. Đi theo khi hạo bên người những người đó còn hảo, nhưng là những người khác sát khởi tàng thi tới, quả thực là không hề kết cấu đáng nói, càng miễn bản phối hợp. Quả nhiên phía trước Lý Ngôn Hề đưa ra tổ đội huấn luyện là rất cần thiết. Triển hạo, ba giờ vị trí, xe hạ. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, kỳ thật nàng phải nhắc nhở đều không phải là triển hạo mà là tới gần xe buýt xe đang ở sát tang thi dì Hướng Vinh. Chương 258 binh đoàn tri trưởng. Triển Hào ở nghe được lý ngôn hề nhắc nhở lúc sau, một tay đem dì Hướng Vinh túm ly tại chỗ, mà cùng dì Hướng Vinh ở vật lộn chung tang thi cũng bị Triển Hào đá văng ra, đồng thời một cái hỏa cầu thịt một tiếng tạp hướng về phía mặt đất. Người chung quanh đều thấy được rõ ràng, Triển Hào hỏa cầu vừa lúc mệnh chung đến một con đột nhiên từ xe hạ chui ra tang thi. Cảm ơn đội trưởng. Dì Hướng Vinh lòng còn sợ hãi. Hắn thiếu chút nữa nhập đội ngày đầu tiên liền hy sinh. Ngươi nên tạ nàng. Triển hào chỉ vào Lý Ngôn Hề Phương Hưng nói, theo sau lại đối mọi người hô, đại gia không cần ly xe thân cận quá, hướng trên đất chống đi. Lý Ngôn Hề ở gì hướng Vinh Bình An không có việc gì lúc sau liền không có lại để ý tới bên này, này ngược lại làm gì hướng Vinh cảm thấy càng thêm hổ thẹn. Hắn phía trước nghi ngờ quá nữ nhân kia, không thể so bất luận kẻ nào kém, thậm chí không thể so bọn họ bất luận cái gì một người nhược. Một ngàn chỉ tang thi cũng không nan giải quyết, khó liền khó ở bảo đảm đại gia an toàn chuyện này thượng. Khi hạo cũng có thể nhìn ra được tới, phục đình du vẫn luôn đều ở bảo tồn thực lực. Hơn nữa ở có đội viên gặp được nguy cấp tình huống là lúc tổng có thể trước tiên cho cứu trợ. Có không ít người tỏ vẻ, bọn họ ở trong lúc nguy cấp trước mặt tựa hồ nhiều một đạo cái chắn thế bọn họ chặn nguy hiểm, cũng có người dùng cảm kích ánh mắt nhìn triển hạo. Mà ở một ngàn nhiều chỉ tang thi ở tiêu diệt lúc sau, mọi người đều kinh ngạc phát hiện. Hai chi đội ngũ thế nhưng đều không có sinh ra bất luận cái gì thương vong. Vẫn luôn cho rằng an toàn đệ nhất là một cái khẩu hiệu, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy quán triệt như vậy hoàn toàn. Phạm tử Mỹ đối bên người người ta nói nói. Giờ phút này bọn họ đã đào xong rồi tinh hoạch, ở đi hướng Lý Ngôn Hề chỉ định tiếp theo chỗ địa điểm. Mới vừa rồi trường hợp nàng còn rõ ràng trước mắt, phía trước nàng cảm thấy khi hạo đi theo kia mấy người nhiều ít có điểm khuất cư với hạ, nhưng là hiện tại nàng đã hoàn toàn không như vậy cảm thấy. Doanh địa chung quanh đều là chúng ta trước kia rửa sạch quá mấy lần, hiện tại chậm rãi lại có tang thi xuất hiện. Phục Đình Du ngồi ở Lý Ngôn Hề bên người, chủ động tìm nổi lên đề tài. Ân, thành phố Thanh Dù sao cũng là dân cư đại tỉnh, tang thi nhiều cũng là bình thường. Lý Ngôn Hề nhớ rõ, thành phố Thanh Kiếp trước tuy rằng xuất hiện mấy cái lợi hại nhân vật, nhưng là cuối cùng vẫn là trở thành một tòa tử thành. Tương Vây Kiến Hảo lúc sau, ta còn có cái đề nghị, hẳn là có thể gia tăng doanh địa hệ số an toàn. Phục Đình Du nói. Ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta hiện tại giống như là ở bên nhau chơi một cái trò chơi. Lý ngôn hề cười cười, nàng cũng không có tỏ mò phục đình du có cái gì đề nghị, mà là hỏi. Trò chơi? Ấn, tỷ như giai đoạn trước là dưỡng thành loại trò chơi, hiện tại là kinh doanh loại trò chơi. Lý ngôn hề như thế hình dung nói, đại gia cấp ra đề nghị, sau đó cùng nhau kinh doanh một cái doanh địa, chẳng qua bọn họ nhất cử nhất động đều ở bị người soi mói. Bị người như vậy vừa nói, thật đúng là có điểm giống. Bất quá trò chơi khẳng định không có chúng ta hiện tại tới thật sự có ý tứ. Phục Đình Du cười nói, trong trí nhớ hắn là không có chơi qua cái gì trò chơi, cũng không thích chơi trò chơi, bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy hiện tại sinh hoạt cũng rất có ý tứ, dẫn tới hắn đều không có lại nghĩ trở về nguyên lai like thế giới. Nguyên lai like thế giới. Phục Đình Du có trong nháy mắt hơi giật mình, nguyên lai like thế giới là cái dạng gì tới. Xem ra là chính mình xuyên qua tới lâu lắm, cho nên đều không quá nhớ rõ. Liên ở Phục Đình Du còn ở miên man suy nghĩ hết sức, xe lại ngừng lại. Một con mục hệ tang thi đem chung quanh ngã xuống cũng hoặc là không có ngã xuống cây cối đều thúc rụt lên, hơn nữa dùng chúng nó ngăn chặn mọi người đường đi. Bên cạnh còn có mấy chỉ dị năng tang thi cùng một ít bình thường tang thi, số lượng cũng không nhiều. Những người khác lưu tại trên xe, triển hào khi hạo, các ngươi hai cái phối hợp ta. Phục Đình Du đứng dậy nói, kỳ thật này đó hắn một người cũng có thể, lý ngôn hề cũng nhìn ra được tới. Hắn cố ý ở huấn luyện hai người chi gian phối hợp, cư nhiên là tứ cấp một hệ tăng thi, ta lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu con dân nhìn bên ngoài kia chỉ một hệ tăng thi, như vậy tấn manh cùng thô tráng dây đằng, hắn thật đúng là lo lắng kia ba người sẽ bị thương. Phục Đình Du dị năng tuy rằng cũng là tứ cấp, nhưng dù sao cũng là vô hình lôi điện dị năng. Yên tâm, thực mo liền sẽ kết thúc. Trần Minh đẩy đẩy mắt kính, tứ cấp tăng thi đều ra tới, hắn cái này vẫn với người khác mới tiến hóa ra tới nhị cấp phong hệ cũng muốn cố lên. Lý Ngôn Hề chi khởi cầm nhìn về phía bên ngoài chiến đấu. Triển Hào cùng Khi Hạo đều là tam cấp dị năng, giờ phút này Triển Hào một cái hỏa cầu bang một tiếng bị kia chỉ tang thi đánh tan, tam cấp hỏa hệ cũng căn bản thiêu đốt không được tứ cấp một hệ. Cũng may một đạo kiếm quang kịp thời cắt đứt kia thô như mãng xả cự đôi dây đằng. Cổ siêu nhiên đằng một chút đứng lên chạy tới phía trước Lý Ngôn Hề bên người hỏi, đó là thứ gì? Ân. Đó là Phục đỉnh du lôi quang kiếm, dùng lôi hệ dị năng ngưng kết mà thành. Lý Ngôn Hề nhớ rõ, Cổ siêu nhiên cũng là lôi hệ dị năng. Lôi quang kiếm, lôi quang kiếm. Cổ siêu nhiên lẩm bẩm nói, nguyên lai lôi hệ dị năng còn có thể như vậy dùng sao. Bên trong xe còn có hai gã lôi hệ dị năng giả cũng đều có chút kích động. Nếu là bọn họ lúc sau bắt chức từng cái lôi quang kiếm cái này kỹ năng, bọn họ phục đoàn trưởng hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Khi hạo, công kích hắn. Phục đình du xem chuẩn thời cơ hô. Mắt thấy triển hào túi đầu hiện lên kia chỉ một hệ tang thi dây đằng. Khi Hạo nhanh chóng ngưng ra một đạo thiết thứ chiều triển hào trốn tránh phương hướng bay đi. Lý Ngôn Hề có chút tiến lui, kia thiết thứ có chút chật chút vị trí, chỉ hoa lạn kia chỉ một hệ tăng thi nửa bên mặt, cũng mang rất một khối thi thối, không, có tạo thành sinh mệnh thương tổn. Bất quá phục đỉnh du lại đối như vậy kết quả thực vừa lòng. Chính là như vậy, các ngươi phối hợp cũng sẽ ảnh hưởng các đội viên chi gian phối hợp, tốt đẹp phối hợp sẽ làm ít công to. Khi Hạo cùng Triển Hào hai người gật gật đầu, đặc biệt là không tốt cùng người khác phối hợp Triển Hào Rời đi Nam Thành Thị lúc sau dọc theo đường đi cũng đích xác thấy đồng đội phối hợp với nhau bổ ích Một hệ tang thi tựa hồ rất là phẫn nộ Lại khí thế rào rặt chiều ba người đánh úp lại Mà triển hào cùng khi hạo đã bị mặt khác mấy chỉ tang thi quân lấy Trong tay lôi hệ dị năng bắt đầu lưu động Phục Đình Du trực tiếp nên đón một hệ tang thi tử chính diện công đi lên Một hệ tang thi quanh thân dây đằng cũng như quần ma loạn vũ giống nhau Hướng tới bên này đánh úp lại Phanh Vô hình cùng hữu hình chạm vào nhau Nhìn như hữu hình dây đằng xuyên qua lôi hệ dị năng, sắp đụng vào Phục Đình Du mặt, kỳ thật lôi hệ dị năng đã trải rộng một hệ tàng thi dây đằng cùng với toàn thân. Phục Đình Du một cái dùng sức, kia trước mặt dây đằng như vậy ngừng lại, mà một hệ tàng thi lại như có rút giống nhau, bắt đầu run rảy lên. Phục Đình Du chỉ dùng một cái một tay mà thôi. Thu phục Trần Minh nói. Triệu con dân lại hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên tại hạ một dây đồng hồ. Một trận cường đại lôi hệ dị năng từ Phục đỉnh Du trước mặt hóa thành màu tím lam quang cầu chiều một hệ tăng thi ném tới. Trong ngáy mắt, kia một hệ tăng thi cũng chỉ dư lại bả vai dưới bộ phận. Hai cái hiệp, cổ siêu nhiên đã kích động không lời nào có thể diễn tả được, lôi hệ dị năng quả nhiên cường đại. Trước kia chỉ là hắn sẽ không dùng mà thôi. Còn lại các đội viên trong lòng cũng đều bốc cháy lên kính nể chi ý, nay không hổ là bọn họ binh đoàn chi trường. Trước 259 Doanh Địa Truyền ơn Cụ nát bất ham một đống cao lầu phía trên, tám gã cả trai lẫn gái chính ngồi vây quanh ở một thốc đống lửa biên nấu một ngày một đốn bạch thủy nấu mì. Bên cạnh trên mặt đất rơi dụng một đống không rất lon sắt đồ hộp. Có hai bình mở ra cái nắp tương ớt bị đặt ở một khối thềm đá thượng, kia trong bình còn dư lại nửa bình tương ớt. Mấy người chính diện vô biểu tình nhìn chằm chằm trong nồi màu trắng mị sợi, kia mì sợi giống như tiên nữ thật dài tay háo giống nhau ở trong nước lắc lư. Đông đưa. Con mẹ nó, chúng ta đều ăn nhiều ít đốn cái này. Lão tử mặt đều đau hơn một tuần. Vạn sự hương tràn đầy đậu đậu trên mặt đều là không vui. Trường kỳ ăn này đó ớt cay trộn mì, hơn nữa trời hành vật khô, hắn hiện tại thấy cái gì đều cảm thấy phát ấu. Mì sợi còn dư lại hai bao, chỉ đủ chúng ta ngày mai ăn. Trần Thiên Duệ mở ra ven tường màu đen ba lô kiểm tra rồi một lần lúc sau nói: Á Hảo muốn ăn lão mẹ bao sủi cảo a. Kha Huỳnh trực tiếp nằm ở trên mặt đất, dùng năm ngón tay chặn hai mắt, khe hở ngón tay lúc sau là minh hoàng đến chói mắt nắng gắt. Nàng nhớ rõ trước kia chính mình sợ nhất phơi nắng, mỗi lần ra cửa đều sẽ tô lên một tầng thật dày kem chống nắng, mà hiện tại nàng đã không để bụng. Rốt cuộc nàng cũng không biết chính mình còn rốt cuộc có hay không ngày mai. Bang bang! phong trộm môn bị chuột vang thanh âm truyền đến, mấy người đều cảnh giác nhìn về phía cạnh cửa. Mặc dù là bọn họ trốn đến này 40 tầng cao tầng lầu phía trên, còn sẽ có tang thi theo hương vị tìm tới. Liên ăn bữa cơm công phu đều không có, phi. Trình cũng đem trong miệng gậy gỗ phun rớt đứng dậy bò tới rồi trên cửa mắt mèo thượng nhìn nhìn bên ngoài ta thấy được 5 con chuẩn bị đi trinh cung nói phó cảnh minh bất đắc dĩ đành phải phất tay dập tắt nấu mì sợi ngọn lửa bọn họ còn không nghĩ làm ra hỏa hoạn loại này chuyện phiền toái ra tới loàn xoàng khóa cửa ở bị kim hệ trần thiên duệ mở ra lúc sau ngoài cửa tang thi liền trực tiếp phát tiến bảo giống giống tránh ở cửa trương học thâm cầm lấy trong tay dao sẻ dưa hấu không khỏi phân trần nhắm ngay một con tang thi bổ tới đao khởi đao lạc Một con xấu xí tang thi đầu cục lăn tiến vào. Làm tốt lắm. Thấy Trương Học Thâm một chút liền giải quyết một con, Vạn Sự Hưng cũng giơ ngón tay cái lên. Trương Học Thâm tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là kia một thân công phu lại luôn là có thể tạo được đại tác dụng. So sánh dưới, dị năng giả Âu Nhạc lại bị một con tang thi đuổi theo chạy lên. Đừng ăn ta a ta thịt rất ít không thể ăn. Âu Nhạc chạy trốn tới bên cửa sổ, đôi tay ôm chặt lấy chính mình. Mắt thấy kia chỉ tang thi đánh tới, Âu Nhạc sợ tới mức trực tiếp ngồi sụp đi xuống, hảo xảo bất xảo, Kiêu Phiến cửa sổ tựa hồ đã đứt gãy, tang thi bởi vì dùng sức quá mạnh thế nhưng trực tiếp vọt tới trên cửa sổ rất đi xuống. Kha Huỳnh lắc lắc đầu, Âu Nhạc cất cho vận thật đúng là thần. Kha Huỳnh, đừng có năng động, mau tới hỗ trợ a. Trường Học Thâm đã bị một con tang thi để tới rồi ven tường, Tiểu Gai nghiên vội vàng hô, hiện tại cũng liền Kha Huỳnh cách bọn họ gần nhất. Tới. Kha Huỳnh thúc giục một hệ dị năng, Phiến Phiến lá cây ở giữa không trung xuất hiện. Lại đột nhiên nhanh chóng chiều kia chỉ chống chương học thâm tang thi lăn lộn qua đi. Những cái đó là cây chui vào tang thi miệng mùi nhị thậm chí chống rông hốc mắt bên trong. Dần dần mà, kia chỉ tang thi hành động bắt đầu trở nên chậm chạp, ngay cả tiếng kêu cũng đều yếu đi đi xuống. Chương học thâm nhìn chuẩn thời cơ một chân đá văng kia chỉ tang thi, dùng dao sẻ dưa hấu chặt bỏ nó đầu. Chỉ là kia cái đầu bên trong đã bị phiến lá độc tính ăn mòn như là một cái vỏ rỗng, trừ bỏ một quả lẹ sáng tinh hạch ở ngoài. Chỉ còn lại có một bài ô huyết bạn nước ngủ Cảm tạ. Trương học thâm nói. Không khách khí, hẳn là. Kha Huỳnh cười, trương học thâm không biết cứu nàng bao nhiêu lần. Mà mặt khác hai chỉ tăng thi, cũng bị còn thừa mấy người giải quyết rớt. tiểu kiều, kiều ngươi không sao chứ. Kha Huỳnh hỏi hướng tiểu dai nghiên. Không có việc gì, là ta quá vô dụng. tiểu dai nghiên nhìn trên mặt đất một bãi thủy nói. Ai nha tiểu kiều, kiều, không phải chúng ta vô dụng, là chúng ta dị năng vô dụng. Này Thủy còn như thế nào sát tang Thi à, lại không thể tìm cái vật chứa tới đem tang Thi chết đuối đúng không? Âu Nhà Ca Nủi nói. Thủy hệ dị năng gì đó, ở hắn xem ra căn bản không có công kích lực lượng. Cuộc sống này thật không thú vị, sát không xong tang Thi. Vạn sự hương dùng tương ớt quấy mì sợi, chính là cái này mùi vị, hắn đã liên tục ăn hơn 10 ngày. Đó là cái gì? Trần Thiên Duệ chỉ vào bầu trời một cái điểm đen nhỏ hỏi. Sớm đã quá nổi lên nguyên thủy sinh hoạt mọi người. Ở nhìn đến kia chỉ máy bay không người lái thời điểm đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Là máy bay không người lái. Vạn sự hưng lập tức đứng lên, bưng chén chiều kia phiến lạn rớt cửa sổ bên chạy tới. Thời buổi này còn có ai có tâm tình chơi máy bay không người lái? thần A, đó là có người ở thả xuống vật tư sao? Âu nhạc nhìn từ máy bay không người lái thượng rơi xuống bóng ma hỏi. Không phải vật tư, là trang giấy. Phó cảnh minh trả lời nói. Máy bay không người lái tựa hồ có điều cảm ứng tới bên cửa sổ nghi hoặc mấy người bay đi, một chương lại một chương trang giấy bị sái lạc xuống dưới. Vạn Sự Hưng thử dùng phong hệ dị năng hút tới một chương giữa không trung trang giấy. Hắc hắc, ít nhiều là tờ giấy, vẫn là có thể hút lại đây. Vạn Sự Hưng đem bát cơm đưa cho một bên nấu nhạc, sau đó cùng mấy người cùng nhau xem nổi lên kia tờ giấy. Trang giấy là màu sắc rực rỡ in ấn, mặt trên là một tòa hoàn chỉnh thành thị cấu tạo đồ, đó là một tòa bị một vòng tường vây cao cao vây khởi thành thị, bên trong kiến trúc ngay ngắn trật tự có ký túc xá, có nhà ăn, có bệnh viện. Lại nhìn về phía ở giữa cửa thành phía trên, còn viết bốn cái đại đại tự, thành phố thanh doanh địa. Mà xuống phương tóm tắt liền càng thêm đơn giản. Như đồ, chúng ta ở thanh linh đại học nơi này kiến một cái doanh địa, hoan nên nhân loại người sống sót gia nhập. Xuống chút nữa nhìn lại, đó là một chương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Hào đơn giản giới thiệu. Tiểu giai nghiên nói, đây là vì tiết kiệm mực nước sao. Âu nhạc nói dơ nói, bọn họ còn muốn nhìn càng nhiều giới thiệu a chính là nói thanh linh đại học nơi đó bị đổi thành một cái doanh địa bãi này trương tranh vẽ cũng quá khoa trương điểm đi loại này thời điểm ai còn có thể kiến như vậy cao lớn tưởng còn có bên trong nhà an bệnh viện gì đó vạn sự hưng chỉ vào kia tờ giấy có chút không tin nói cũng đúng vậy dù sao vật thật cùng hình ảnh không hợp đây là rất nhiều thương gia quen dùng kỹ xảo thôi kha huỳnh nghe xong có chút thất vọng nàng ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia tòa thành hình ảnh khi còn kích động một chút nhưng là nghe được đại gia như vậy một phân tích cũng bắt đầu không tin lên. Mặc kệ có phải hay không, ta cảm thấy nơi đó ít nhất cũng đủ an toàn. Hơn nữa, Trần Thiên Duệ nhìn đi xa máy bay không người lái, có thể sử dụng đến loại này tiên tiến máy bay không người lái người, nhất định không phải giống bọn họ loại này bị bức an bạch thủy nấu mì người đi. Hai ngày lúc sau, đương đầy người chật vật 8 người mở ra một chiếc đụng vào biến hình loại nhỏ xe tải tới thanh linh đại học phụ cận thời điểm, đều là đầy mặt kinh ngạc. Vật thật cùng hình ảnh đích xác không hợp, chính là này so hình ảnh a. Vạn sự hưng hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng Kia tỏa thành tường vây thoạt nhìn đã hoàn thành 2 phần 3 Lại còn có ở bị thêm biện pháp hay Tường vây quanh thân là một ít tự động xây tường màu cam máy móc Đang ở tự động từng khối từng khối đem gạch hướng lên trên xây Mà thành phố thanh doanh địa mấy cái kim sắt chữ to Đã bị khảm ở kia hai phiến thật lớn vô cùng cửa thành phía trên Thoạt nhìn lại là cùng tuyên truyền hình ảnh trung giống bảy phần Trưng 260 dương trung chi vật Thành phố thanh doanh địa cửa thành phía dưới Có vài tên người mặc màu đen chế phục người ngăn ở lối vào, bên cạnh còn có hai gã thoạt nhìn hiên ngang nữ tử, một người tóc dài thục ở sau đầu, một người tóc ngắn lưu loát vô cùng. Ngoài cửa có một đám người sống sót bộ dáng người đang ở cùng bọn họ cái cọ chút cái gì. Chúng ta cũng là nhìn truyền đơn mới đến, vì cái gì không cho chúng ta tiến. Một người nam nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hỏi, không phải không cho các ngươi tiến, là cái dương này không thể tiến vào. Lý ngôn hề chỉ vào trong đó một nữ nhân trong tay kéo màu đen dương hành lý nói. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, bị chỉ ra tới lúc sau đầy mặt khiếp sợ, bất quá rồi lại thực mau chấn định xuống dưới. Các ngươi vừa mới không phải nói không thu vào thành phí cùng vật tư sao. Vì cái gì ta cái dương phải bị khấu hạ tới? Nữ nhân hỏi. Phía trước tức giận nam nhân cùng người khác vừa nghe nói bọn họ là có thể tiến, thái độ lập tức liền thu liễm lên, ngược lại dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn kia nữ nhân cùng nàng trong tay cái dương. Lộ lộ, người kia trong dương rốt cuộc trang cái gì? Bang không liền ném bái, ta nơi này cũng có quần áo có thể cho người mượn xuyên. Triệu Mỹ Hương quên đủ. Lâm lộ lộ là mấy ngày nay mới gặp được người sống sót, thấy nàng lẻ loi một mình, cho nên bọn họ liền mang theo nàng cùng nhau tới tìm kiếm thành phố Thanh Doanh Điện. Chỉ là mấy ngày này nàng lại một lát không rời trong tay cái dương, hỏi nàng cũng chỉ nói là chính mình một ít bên người vật phẩm, cho nên đại gia cũng không có như thế nào để ý. Cho tới bây giờ kia cái dương lại bị người chỉ ra không thể tiến vào doanh địa, đại gia mới lại đem lực chú ý đặt ở nàng kia cái dương thượng. Không được, nơi này đồ vật với ta mà nói rất quan trọng, ta là không có khả năng ném nó. Lâm lộ lộ cự tuyệt, đồng thời gắt gao mà bế lên trong tay dương hành lý, sợ người khác đem nó cướp đi dường như. Liêu hạo quảng người mặc một thân màu đen chế phục, đã đi tới nói. Nếu ngươi không bỏ được ném xuống nó, có thể không tiến vào doanh địa, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế ngươi cái gì. Liên một cái dương mà thôi, các ngươi không đến mức như vậy bất cận nhân tình đi. Lộ lộ nàng một người ở bên ngoài thực không dễ dàng. Triệu Mỹ Hương thấy lâm lộ lộ do dự, có chút không đành lòng đối Liêu Hạo còn nói. Không được. Lúc này đã có không ít người vây quanh ở doanh địa cửa chờ đợi vào thành, cũng có không ít người chỉ chỉ trò trò. Tựa hồ là cảm thấy Liêu Hạo quảng đám người có chút chuyện bé xé ra to, nhưng lý ngôn hề vẫn là thái độ bất biến, trực tiếp cử tuyệt Triệu Mỹ Hương. Hào một cái thành phố thanh doanh địa ta xem ngươi chính là xem ta không vừa mắt mà thôi, ngươi lại dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Lâm lộ lộ liệu định không có người biết nàng dương trung chi vật, mà liêu hạo quảng phía sau lại có đám kia thân xuyên chế phục người, cho nên liền đem đầu mâu nhắm ngay Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề đối liêu hạo quảng cùng hắn phía sau mới thành lập lập trị an đội nhân viên vẫn là tương đối vừa lòng, bởi vì tại đây loại thời điểm, những người đó đều không có lựa chọn nghi ngờ nàng. Bất quá nữ nhân này. Nàng cho nàng để lại ba phần mặt mũi. Đối phương lại như vậy bất cận nhân tình, vậy không có dây dưa đi xuống tất yếu. Ngươi mang tang thi tiến doanh địa, lại là muốn làm gì đâu? Lý Ngôn Hề khinh phiêu phiêu một câu sợ hãi vây xem người nguyên bản ở Lâm Lộ Lộ bên người triệu Mỹ Hương cũng sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Tang thi? Như thế nào sẽ có người tùy thân mang theo tang thi? Chính là lại xem kia nhỏ nhỏ cái dương, bên trong thật sự có thể vung một con tang thi sao? Lâm Lộ Lộ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không có khả năng. Nàng mới là lần đầu tiên đến nơi đây, nữ nhân kia lại như thế nào sẽ biết nàng trong dương là một con tang thi. Lâm lộ lộ, đem người cái dương mở ra. Vừa mới bắt đầu tức giận nam nhân sau khi nghe xong, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lâm lộ lộ. Không phải hắn ở vì lý ngôn hề chứng thực cái gì, mà là hắn nghĩ tới một kiện hai ngày này phát sinh sự. Hắn hiện tại nhất định phải nhìn một cái kia trong dương rốt cuộc là cái quỷ gì đổ vỡ. Lâm đại ca, ta đi, ta hiện tại đi còn không được sao. Nghe được Lâm Kiến Thành nói như vậy, Lâm lộ lộ nhắc tới cái dương liền muốn xoay người rời đi cửa thành dưới. Lâm Kiến Thành là cùng nàng cùng họ, trên đường còn thường xuyên nói dỡn nói bọn họ mấy trăm năm trước là buồn ra, cho nên đối nàng cũng tương đối khoan dung, hiện tại lại nhìn đến Lâm Kiến Thành biểu tình, nàng đã có loại dự cảm bất hảo. Không được đi. Lâm Kiến Thành thấy thế, càng thêm tin tưởng nổi lên chính mình phỏng đoán, một đạo lôi quang từ trong tay hắn hiện ra, thẳng tắp bổ về phía Lâm lộ lộ trong tầm tay dương hành lý. Lý ngôn hề có chút ngoài ý muốn, này Lâm Kiến Thành lôi hệ dị năng tuy rằng thoạt nhìn là nhị cấp y lực, nhưng là thương tổn tính lại không nhỏ. Lâm lộ lộ cũng không nghĩ tới Lâm Kiến Thành sẽ đối nàng ra tay, mà nàng trong tay dương hành lý đã bị từ trung gian chém thành hai nửa, lộ ra bên trong đồ vật. Đi tới xem náo nhiệt vạn sự hưng mấy người cũng bị bên trong đồ vật cấp khiếp sợ tới rồi, nơi đó mặt thế nhưng là một con cả người hư thối trẻ con tang Thi. Trẻ con tang Thi tứ chi bị mảnh bại bó, miệng cũng bị màu đen băng dán tầng tầng trói lại lên. Nhưng là kia đột nhiên mở màu trắng trong mắt lại làm đại gia tin tưởng, đó là một con tồn tại tang thi. Như thế nào sẽ có người mang theo tang thi a Tiểu giai nghiên vô pháp lý giải. Mà Trần Thiên Duệ cùng Phó Cảnh Minh lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Ngôn Hề, nàng vừa mới rốt cuộc là như thế nào biết kia phong kín trong giường có một con tang thi. Nếu là đoán nói, lại vì sao biểu tình như vậy chắc chắn. Lâm lộ lộ. Lâm Kiến Thành hét lớn, không vừa chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Hắn trong miệng không vừa là hắn nguyên lai like đồng sự, mặc thế tới nay hai người nhân giúp đỡ cho nhau mà hô sinh hảo cảm, chính là mấy ngày hôm trước buổi tối không vừa lại đột nhiên bị phát hiện cảm nhiễm tăng thi virus. Lúc ấy bọn họ chung quanh đều không có xuất hiện tăng thi, đại gia cho rằng không vừa là đụng phải thứ gì bị thương mà bị cảm nhiễm. Khi bọn hắn dưng dưng giải quyết nàng lúc sau, khóc nhất thảm đó là lâm lộ lộ. Hiện tại ngẫm lại, lâm lộ lộ cùng không vừa lúc ấy cũng liền nhận thức một hai ngày mà thôi. Nàng ngay lúc đó ánh mắt cùng biểu tình rõ ràng chính là ấy nấy. Tang thi trẻ con bị người vây xem, Lâm lộ lộ cũng biết chính mình là không có khả năng lại thuận lợi mang theo nó đi rồi. Bị Lâm Kiến Thành như vậy vừa hỏi, cũng dứt khoát không hề giấu giếm. Là ta không cột chắc nó, không vừa ở giúp ta lấy đồ vật thời điểm không cẩn thận bị nó đụng phải. Thực xin lỗi, Lâm ca, là ta thực xin lỗi đại gia. Quả nhiên là như thế này. Lâm Kiến Thành đã biết vậy chẳng làm, là hắn làm Lâm lộ lộ nhập đội, cũng là hắn hại chết không vừa. Lộ lộ ngươi, vì cái gì ngươi muốn mang theo nó a Triệu Mỹ Hương còn ở khó có thể tin chung. Nó là ta nhi tử, là ta không bảo vệ tốt nó, hại nó bị Tăng Thi bắt được. Ta không đành lòng vứt bỏ nó, cho nên... Lâm lộ lộ nói nói liền che mặt khóc lên. Liêu hạo quảng lắc lắc đầu, đang muốn khôi phục cửa thành vào thành đội ngũ, lại thấy một thốc lôi cầu hiện lên, phịch một tiếng tạp chúng kia trong dương hành lý còn ở dây rủi trẻ con Tăng Thi. Trẻ con Tăng Thi trực tiếp không có tiếng vang. Lâm lộ lộ thấy thế lên tiếng khóc giống lên. Lâm Kiến Thành đi tới Lâm lộ lộ bên người, trong tay hắn lôi cầu còn tại, nhưng là hắn lại không cách nào xuống tay. Lâm ca, tính, giết người không đền mạng, nhưng giết nàng cũng vô dụng. Có vài tên nam đồng đội lại đây khuyên bảo, bọn họ nhìn ra được tới, Lâm Kiến Thành cũng không hạ thủ được, rốt cuộc đối phương không phải tăng thi. Trước 261 doanh địa chế phủ. Ta không giết ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi, ngươi đi đi. Lâm Kiến Thành túi lầu nói. Lâm lộ lộ muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ là môi rung rung vài cái, trung quy vẫn là không có nói ra. Nàng dùng trong dương hành lý một cái tiểu ôm thảm đem tang thi trẻ con thi thể bọc vào bên trong, sau đó ôm vào trong ngực đi bước một chiều phía sau đi đến. Phục Anh lắc lắc đầu, vừa rồi có bao nhiêu mạnh miệng, hiện tại liền có bao nhiêu thảm. Nôn hề, muốn hay không đi lưu lại nàng. Vẫn luôn ở bên cạnh Kim Thiện hỏi. Nữ nhân kia lúc này rời đi cũng chỉ là tử lộ một cái đi, một cái mất đi hài tử mẫu thân. Hắn cũng không khỏi xem có chút không đành lòng. Không cần, Kim Thúc, mỗi người đều phải vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, chúng ta không có quyền can thiệp. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa cùng Phục Anh cùng nhau đi vào doanh địa, nơi này đã không có gì nguy hiểm. Liêu hạo quảng vũ vô Kim Thiện, ta biết ngươi là hảo tâm, bất quá đây là người khác cân đoán, chúng ta nếu mặc vào này thân quần áo, phải hảo hảo công tác đi. Cũng đúng, là ta đem người xem quá nặng. Kim Thiện cười khổ trả lời nói cửa thành chỗ thực mau lại khôi phục như thường. vạn sự hương đoàn người lúc này mới bài nổi lên đội, cũng rửa theo yêu cầu lãnh tới rồi đăng ký biểu. t, không đúng a, vừa rồi nữ nhân kia như thế nào biết nàng trong giường có tăng thi? vạn sự hương tự hỏi, chẳng lẽ các nàng phía trước là nhận thức? doanh điệu nội, lý ngôn hề cùng phục anh đang đứng ở một chỗ vây tốt hàng rào nội, nhìn đang ở dùng một hệ dị năng đắp che nắng lều giá cao viện đám người. ngay cả ngô ưu nô lữ cùng với mùa hạ cùng mấy người một hệ dị năng giả cũng bị lâm thời kéo tới. Đây là một mảnh đã bị rửa sạch sạch sẽ đồng ruộng, hơn nữa bị doanh địa tường vây vây quanh ở bên trong. Bọn họ tính toán ở chỗ này kiến tạo doanh địa nông trường. Chính là ngôn hề, chúng ta dọc theo đường đi tới thời điểm ta xem ven đường đồng ruộng đều đã hoang vu, mặt thế thật sự có thể trồng ra đồ vật sao? Phục anh không xác định nói, hẳn là có thể. Lần trước Tiết Đại Giang cùng triệu đại nương bọn họ không phải đều nói sao? Chỉ cần hảo hảo tới nước che hảo dương liền có thể nảy mầm. Lý ngôn hệ xác định, mặt thế là có thể trồng ra đồ ăn. Chỉ là bởi vì hàng năm thời tiết nóng bức, trước kia cây nông nghiệp không có người tưới nước, cho nên những cái đó tảng lớn hoang vu đồng ruộng kỳ thật đều là khô hạn đến chết. Kiếp trước mọi người đều ở vì kiếm tinh hoạch đổi lấy ăn mà ngày đêm buôn ba sắt tăng thi, căn bản không có người có tinh lực cùng kiên nhẫn đi trồng rau. Sau lại mọi người mới nghe nói còn có loại đồ ăn con đường này có thể đi, đáng tiếc khi đó hạt giống không hảo tìm không nói, đại bộ phận bởi vì đặt lâu lắm đã không thể lại nảy mầm. Nếu có thể trồng ra đồ ăn thì tốt rồi chỉ cần có thể đem doanh địa nhà ăn cấp cung ứng được với là được. Phúc Anh thử một chút phía sau hàng rào, đây là nàng hai ngày trước cùng kim hệ dị năng giả nhóm cùng nhau dùng kim loại thêm cao lên, mỗi bài đều có hai người rất cao, bên ngoài người muốn tiến vào cũng hoàn toàn không dễ dàng. Không chỉ có muốn chống rau, chúng ta còn cần dưỡng một ít có thể ăn động vật tan thịt. Lý ngôn hề nói, gần nhất động vật có thể dùng ăn, thứ hai mị thực cửa hàng đồ ăn phẩm nếu là hiện thế, cũng có thể có lý do giải thích. Động vật Nhưng ta chỉ thấy quá tang thi động vật. Nơi nào còn có có thể ăn động vật ta? Phục Anh thầm nghĩ. Trước kia gà vịt cùng heo dê bò cũng đều là thông qua hoang dại động vật thuần hóa mà đến, chúng ta bất thời giờ lại chậm rãi tìm kiếm đi. Việc cấp bách vẫn là muốn đem nông trường trước cấp kiến hảo cũng gieo giống. Đạo cụ cửa hàng còn ở đánh ghế chung, Lý Ngôn Hề ở bên trong đã mua sắm không ít rau dưa hạt giống, những cái đó hạt giống công năng tóm tắt đều có thuyết minh, mỗi loại hạt giống này mầm suất đều ở 99% trở lên. Mà Tiết Đại Giang đã mang theo mấy cái thôn dân báo danh khán hộ nông trường việc, đến lúc đó lại đưa tới mấy cái mộc hệ dị năng giả, lấy hiện tại quy mô nên không sai biệt lắm. Nguồn hề, cái giá đã đắc hảo. Cao viễn huy xuống tay chạy tới, phía sau còn có tới hỗ trợ mộc hệ với tính trúc. Hảo, che nắng bố ta đã chuẩn bị tốt. Lý ngôn hề lấy ra một chồng màu đen mang vong mắt mảnh khảnh che nắng bố, này đó cũng không phải ở đạo cụ cửa hàng mua, mà là phía trước ở trên đường thu vào tới. Đúng đúng đúng. Chính là loại này bố, bọn em trước kia mùa hè đều dùng cái này cấp cây ăn quả che nắng. Tào dối nhìn đến lúc sau ánh mắt sáng ngời, hơn nữa lộ ra hoài niệm thần sắc, đây là bọn họ nông hộ từng nhà đều sẽ dùng đến đồ vật, không nghĩ tới ở mặt thế còn có thể dùng được đến. Tào dối vốn chính là anh nông dân tử, cũng cùng tiết đại giang là cùng thôn người. Lý ngôn hề cười gật gật đầu, ở mọi người hợp lực dưới, toàn bộ nông trường phía trên đều bị đắp lên một mảnh màu đen thả thấu quang che nắng bố. Nơi này là một ít hạt giống. Đã nhiều ngày liền phải vất vả các vị. Lý Ngôn Hề cầm hai bao đồ vật đưa cho Tào Dụ, Tào Dụ như đạt được trí bảo nhận lấy. "Hạt giống a, hiện tại đây chính là bà bối. Hai vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lãng phí mỗi một cái hạt giống." Tào Dụ bên người Lâm Thiên Học thuyết nói. Hắn bị Lê hiểu tình đã cứu một lần lúc sau, nội tâm liền vẫn luôn cảm kích Lý Ngôn Hề những người này, vốn dĩ thủy hệ hắn là tính toán báo danh thủy lợi từ, nhưng lại ở nghe được Tiết Đại Giang nói trong doanh địa cũng muốn kiến tạo nông trường lúc sau, Hắn vẫn là quyết định tới nông trường công tác, đơn giản là hắn sở học chuyên nghiệp đó là nông nghiệp tương quan. Đúng rồi, tiêm nghe nói trong doanh địa còn tính toán bán đồ vật, có thể trực tiếp dùng tinh hoạch đi mua. Tao dối hỏi. Đúng vậy, cửa hàng còn ở bước đầu chuẩn bị chung, hậu kỳ liền có thể vì đại gia cung cấp các loại đồ dùng sinh hoạt thậm chí là thực phẩm. Lý Ngôn Hề trả lời nói, bọn họ trên đường thu đồ vật quá nhiều, lạc thời vũ đề nghị đem những cái đó bọn họ dùng không đến đồ vật bán đi, còn có thể kiếm được một ít tinh hoạch. Này cũng cùng nàng ý tưởng nhất trí. Ha ha, đến lúc đó ta chính là kêu cửa hàng lão bản, đại gia qua đi cổ động nói đừng quên tìm ta muốn ưu đãi. Phục Anh cười ha ha nói, cửa hàng muốn bán đồ vật đổi lấy tinh hoạch, kia người phụ trách nhất định phải là người một nhà mới được, cho nên nàng liền sung phong nhận việc báo danh. Doanh điệu các phương diện đều ở đâu vào đấy tiến hành, nhất bận rộn trừ bỏ mỗi ngày ở chạy đông chạy tây tặng đồ lý ngôn hề cùng Phục Anh bên ngoài, tiếp theo đó là lạc thời vũ cùng Chu Phong. Lạc lạc ca. Chúng ta doanh địa thật sự có thể lợi nhuận sao? Ta xem này giấy tờ mỗi ngày đều là thu không đủ chi A. Chi bằng nói là hoàn toàn ở ra, căn bản không có tiến trướng hạng ngục, cao viễn làm trước kế toán lo lắng nói. Có thể, đây là một cái một vốn bốn lời đầu tư, tiền lợi là lâu dài thả liên tục. Lạc thời vũ vẻ mặt tự tin trả lời nói. Còn có cái gì so kinh doanh một quốc gia cảng kiếm tiền đâu? Một thân xanh sẫm sắc chế phục phục đình du, chương đào cùng triển hào đẩy cửa đi rồi trở về. Cao viên vẻ mặt hâm mộ nhìn ba người. Nay thân chế phục, mặc ở bọn họ trên người cũng thật soái khí a. Chỉ tiếc hắn công tác cương vị ở doanh địa tài vụ bộ môn thượng. Ngay đầu tiên xuyên chế phục, cảm giác như thế nào? Lý Ngôn Hề cười hỏi, binh đoàn chế phục là xanh sẫm sắc, càng thiên hướng với màu xanh biển, mà chỉ an đội chế phục là màu đen, hai người đều là từ đạo cụ cửa hàng chung mua sắm. Nguyên bản nàng là tính toán đi trang phục thị trường thu một ít chế phục trở về, nhưng là ở nhìn đến đạo cụ cửa hàng chế phục tóm tắt lúc sau, Nàng quyết đoán vì đại gia lựa chọn chúng nó. Trưng 262 giàn xếp, kia đạo cụ cửa hàng trung chế phục tóm tắt cũng chỉ có đơn giản nói mấy câu, chọn dùng thông khí tính tốt đẹp sợi chế tác mà thành, chất lượng tượng thừa, phòng quát không dễ phá, có nhất định bảo hộ làn da công năng. Tuy rằng mỗi kiện chế phục yêu cầu 200 cái tinh hạch cự khoảng, nhưng là bởi vì trước mắt là giảm 40% giới, chỉ cần 120 cái tinh hạch một bộ, cho nên nàng vẫn là phân biệt mua sắm hơn 1.000 bộ trong đó lấy binh đoàn xanh sấm sắc chế phục vì nhiều nhất. Khá tốt, tuy rằng là trường tụ quân dài, nhưng là so ngày thường quần áo đều phải mát mẻ. Phục Đình Du trả lời nói, không chỉ có mát mẻ, còn càng thêm rắn chắc lại ma. Vậy là tốt rồi. Lý Ngôn Hề vừa lòng, nếu không nàng cũng thật phải vì chính mình hoa rất kia mấy chục vạn tinh hạch mà khóc thốt thiết. Xem ra những cái đó sẽ lợi nhuận hạng mục thật sự muốn nhanh chóng bắt đầu rồi. Hiểu tình tỉ bên kia thế nào? Lý Ngôn Hề hỏi, Lê Hiểu Tình cùng Đường Đức Vũ chủ yếu phụ trách doanh địa chữa bệnh, bọn họ dục đem Thanh Linh Đại học nguyên Lai phòng y y tế bao gồm này, nơi hai tầng lâu đều sửa vì doanh địa bệnh viện, cho nên hai người mấy ngày nay đều ở kiểm kê phòng y y tế bên trong dư lại tới chữa bệnh đồ dùng cùng dược phẩm. Trường học dược phẩm cũng không nhiều, đã không sai biệt lắm hảo, chỉ là khuyết thiếu đồ vật a, chờ bên trong đồ vật bị Triệu Đại Nương cùng Trần Mai bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, sợ là liền phải biến thành chuỗi lùi phòng. Lê Hiểu Tình dựa vào trên sofa hướng Hồng trà trả lời nói: Nàng nhưng chưa từng giống hai ngày này như vậy mệt quá, tuy rằng có một cái cẩn mẫn vô cùng đường Đức Vũ làm giúp đỡ, nhưng nàng một hồi tới vẫn là trực tiếp nằm xoài trên trên sofa. Không bằng chúng ta tìm ra bệnh viện đi bên trong thu một ít đồ vật trở về. Dương đệm A gì đó? Phục Anh đề nghị. Có thể, bên này lớn nhất bệnh viện chính là thành phố Thanh Nhân Dân Bệnh Viện, bất quá chúng ta doanh địa bệnh viện cũng không lớn, ta cho rằng đi thu song Linh huyện Nhân Dân huyện bệnh viện là đủ rồi. Chu Phong trả lời nói. a Ta hôm nay ở Thủy Lợi Tư nghe người ta nói, huyện bệnh viện bên kia có một cái rất lợi hại kim hệ tăng thi, ít nhất đều có tứ cấp trở lên đâu. Cố giao đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế nói. Đại gia đồng thời nhìn về phía Phục đỉnh Du cùng Lạc Thời Vũ, có này hai cái tứ cấp đại la ở, bọn họ còn lo lắng cái gì lợi hại tứ cấp tăng thi sao? Không cần đại gia phân ra tinh lực đi, ta mang binh đoàn đi, cũng coi như là luyện tập. Phục đỉnh Du trả lời nói, chỉ là muốn thu đồ vật trở về nói. Vẫn là yêu cầu Lý Ngôn Hề đi theo. Binh đoàn người bao ăn ở lại có tiền lương lấy, hắn không có khả năng làm cho bọn họ mỗi ngày ở sân thể dục bên trong trạm trạm quân tư chạy chạy vòng đơn giản như vậy. Có thể, nếu mọi người đều đã trở lại, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cơm chiều đi. Thấy Liêu Hạo Quảng cùng Tạ Kỳ Thắng cũng đều đã trở lại, Lý Ngôn Hề nói, không cần làm cơm không cần rửa chén lại có thể ăn đến bữa tiệc lớn cảm giác thật sự là quá tốt. Tiểu Vũ Gia đã bắt đầu ăn đi lên A, ta nói như thế nào không nghe được nó nói chuyện. Tạ Kỳ thắng tẩy song tay lại đây, thấy được mặt khác một cái bản thượng đang ở gần một con cực đại vị chân Tiểu Vũ Gia, tinh bột điều hai sườn vai hàm đều bị tắc tràn đầy, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Bất quá Tiểu Vũ Gia lại vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, tựa hồ sợ lại có người đoạt nó trước mặt đồ ăn. Không sai, nó trước mặt còn có một con nướng bù câu non, một mâm lẩu ngưu kiện cùng với một chén gạch cua cơm chiên, có thể nói là tương đương phong phú. Ha ha ha, Tiểu Vũ Gia yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật. Chủ yếu là ngươi mỗi lần ăn lên nhìn đều thâm quá, ta đều nhịn không được. Phúc Anh bị chọc cười, trong nháy mắt lại hướng lý ngôn hề điểm cùng tiểu vũ ra gần như tương đồng đồ ăn, chẳng qua nướng bồ câu non cùng lâu như kiện là muốn cùng đại gia cùng nhau phân ăn, kia một mâm gạch của cơm chiên cũng đã có thể đem nàng cấp điền no rồi. Vạn sự hương đoàn người cũng thuận lợi phân tới rồi ký túc xá, vẫn là bị quét tước sạch sẽ, hơn nữa đã có cung thủy cùng cung cấp điện ký túc xá. Quan trọng nhất chính là, nơi này phi thường an toàn. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi thời điểm có tang thi sẽ đến gõ cửa. Quý trọng mấy ngày nay miễn phí ký túc xá đi, nghe những người đó nói chờ tưởng vây đều vây lên về sau, ký túc xá này cũng là muốn thu phí. Âu Nhạc nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu nói, đừng nói thu phí, có như vậy an toàn địa phương cho bọn hắn trụ, liền tính là cắt thịt hắn cũng nguyện ý à. Hắn không bao giờ dùng bị tang thi đuổi theo chạy. Chúng ta tinh hạch còn có bao nhiêu? Trần Thiên rủa hỏi. Còn có 963 cái. Tiểu Giai Nghiên nhìn trên mặt bản tinh hoạch, nhíu Lại mi trả lời. Thu thập tinh hoạch là Trần Thiên Duệ chủ ý, nguyên bản bọn họ cũng không có người tính toán muốn này đó tinh hoạch, không nghĩ tới tới rồi cái này trong doanh địa, làm gì đều yêu cầu dùng đến tinh hoạch. Vừa mới ở nhà ăn kia bữa cơm cũng thật hăng 2A, chúng ta mấy cái ăn bao nhiêu tiền, ngác không, nhiều ít cái tinh hoạch. Vạn sự hưng hỏi, chúng ta 8 người, ăn 230 cái tinh hoạch, kia nhà ăn tiểu tỷ tỷ trả lại cho chúng ta ưu đãi mấy cái. Kha Huỳnh cũng dư vị kia nhà ăn đồ ăn hương vị, chủ yếu là bọn họ đói lâu lắm, cho nên liền nhịn không được nhiều muốn mấy chén cơm đồ ăn. Nghe nói những cái đó đồ ăn rất nhiều đều là dùng gia vị bao làm thành, nhưng là không thể không nói, thật là ăn quá ngon. Không cần cấp, chúng ta tới tương đối sớm, ngày mai bắt đầu nắm chặt thời gian tìm công tác, tìm được rồi về sau liền không cần lo lắng tinh hạch không đủ dùng. Phó Cảnh Minh có chút tò mò, mọi người đều muốn đi tìm cái dạng gì công tác. Ta cùng Âu nhạc hẳn là đi thủy lợi tư. Chúng ta sát tăng thi quá yếu, cũng chỉ có cho đại gia cung thủy. Tiểu giai Nghiên vẫn luôn đều rất có tự mình hiểu lấy, ở nhìn đến thủy lợi tư thông báo tuyển dụng nội dung về sau, nàng cũng đã quyết định đi nơi đó. Hắc hắc, dù sao chúng ta tới sớm, ta xem chỉ cần là dị năng giả đều có thể tìm được công tác, ta rốt cuộc có thể tiếp tục ở chỗ này làm ta cá mặn. Âu Nhạc không chút nào để ý, hắn ở mặt thế trước chính là một cái phú nhị đại xuất thân, từ nhỏ cũng coi như là ngậm muỗng vàng lớn lên, không nghĩ tới một sớm gặp được mặt thế. Vốn tưởng rằng nguyên lai cái loại này nhật tử một đi không trở lại, rồi lại làm hắn gặp như vậy một cái doanh địa Trước kia trong nhà thỉnh đến đoán mệnh lão thần tiên nói rất đúng a Hắn chính là cẩm lý hóa thân. Học thâm đâu? Ngươi lợi hại như vậy, hẳn là cũng có thể đi binh đoàn đi. Kha Huỳnh hỏi, nàng phát hiện đãi ngộ tốt nhất chính là binh đoàn. Đối với một hệ dị năng giả tới nói, có lẽ nông trường cũng là một cái không tồi lựa chọn, nhưng nàng cho rằng nàng dị năng cũng không thích hợp đi trồng rau. binh đoàn Chỉ tuyển nhận dị năng giả. Trương học thâm trầm mặc một lát, hắn không cáo giận chính mình không có dị năng, chỉ là hiện tại phát hiện, không có dị năng nói liền chính mình muốn đi địa phương đều sẽ đã chịu hạn chế. Nghe nói chỉ An Đội không hạn chế A, học thâm đi nơi đó cũng đúng A. Âu nhạc thiệt tình cảm thấy, trương học thâm không thể so bọn họ bất luận cái gì một dị năng giả kém. Ngày mai chúng ta đi xem, nghe nói này hai cái phỏng vấn địa điểm là ở bên nhau. Trần Thiên Duệ nói, hắn không biết chính mình muốn đi đâu. Nhưng là hiện tại duy nhất tương đối hấp dẫn hắn chính là binh đoàn gãi ngộ. Hơn nữa hắn còn nghe nói, này cũng không phải một cái địa phương chính phủ kiến tạo tổ chức, doanh địa mới thành lập lập, về sau rất nhiều trong doanh địa quản lý chức vị đều sẽ từ binh đoàn chung chọn lựa. Trước 263 cô giao Thủy Lợi Tư. Tổng thể tới nói, mọi người đều cảm thấy, cái này doanh địa trước mắt tới nói các phương diện đều là công khai trong suốt. Bất quá đương ngày hôm sau sáng sớm Âu Nhạc Liền đã chịu nhân sinh tới nay lớn nhất đả kích. Thủy Lợi Tư kính người Âu nhạc quả thực không thể tin được, hắn cùng Tiểu Giai Nghiên cùng nhau tới báo danh, chính là Tiểu Giai Nghiên chúng tuyển thượng, mà đến hắn thời điểm thế nhưng bị nói người chiêu đầy. Nói tốt cẩm lý vận đâu? Không có cẩm lý vận, tới cái cất cho vận cũng đúng a. Ngượng ngùng a xoay ca, bất quá về sau chúng ta thủy lợi tư còn có khả năng sẽ một lần nữa nhận người, đến lúc đó ngươi lại đến a, Cố giao đầy mặt xin lỗi nói. Tựa như ngôn hề nói, hiện tại thủy hệ dị năng giả đều còn tương đối nhược. Đại gia vừa nghe đến nơi đây chỉ dùng phong thủy là được, cho nên đều sẽ ưu tiên báo danh nơi này, nếu về sau thủy hệ dị năng giả nhóm cấp bậc tăng lên, có lẽ sẽ có khá nhiều người đi ăn máng khác đi ra ngoài. Thiên A, đã chết đã chết, ta đây còn có thể làm cái gì? Âu nhạc khóc không ra nước mắt, hán tiểu đồng bọn tiểu giai nghiên đã bị bỏ vào đi, nàng đại khái còn không biết chính mình bị đổ ở bên ngoài. Xoái ca, ngươi có thể đi nông trường bên kia thử xem A, nơi đó hiện tại vừa vặn cũng ở chiêu thủy hệ dị năng giả đâu. Cố giao mở to mắt to mánh liệt kiến nghị nói, thủy lợi tư tương đối thích hợp nữ sinh, mà nông trường bên kia dài nắng dầm mưa, giống nhau nữ sinh cũng không muốn báo danh nơi đó, chi bằng làm trước mắt cái này tiểu nam sinh qua đi. Đối, nông trường, ta như thế nào không nhớ tới đâu, ta còn có thể đi trồng trọt tưới nước ca. Âu nhạc sau khi nghe xong lại kích động lên, sau đó chạy hướng về phía ngoài cửa, hắn muốn mò một chút, vạn nhất nông trường bên kia cũng chiêu đầy nhưng làm sao bây giờ. Cố giao dối dối người, mấy ngày thông báo tuyển dụng rốt cuộc kết thúc, lấy hiện tại doanh địa dùng thủy lượng tới xem, nhiều như vậy thủy hệ dị năng giả đã dư giả. Doanh địa chính thức thủy lợi tư còn ở từ kiến trúc người máy kiến tạo chung, cho nên hiện tại các tân đưa tới thủy hệ dị năng giả là tạm thời ở cầu lông trong quán đi làm. Bởi vì thanh linh đại học nguyên lai là dùng nước máy, mấy cái chữ nước chỉ cũng đều là lâm thời dự phòng chữ nước chỉ, hiện tại dùng để căn bản thỏa mãn không được doanh địa sinh hoạt dùng thủy. Cho nên lý ngôn hề liền đem phía trước bọn họ trên đường sở thu chữ nước vải đều đem ra To như vậy cầu lông trong quán phóng đầy màu trắng chữ nước vải, Mỗi một cái bình đều có thể trang hai tấn thủy Cố giao đến thời điểm, đại gia đã phân biệt đứng ở cao giá thượng hướng chữ nước vải phóng thủy Cố giao, ngươi tới rồi Vừa mới tân nhân ta mang nàng đi 25 hảo vị Tạ tiểu màu biên phóng thủy biên nói ân, ta cũng tới hỗ trợ Cố giao dứt lời liền bò lên trên thang lầu bắt đầu hướng một cái vẫn cứ không chứa nước vại phóng thủy. Nàng dị năng ra thủy lượng làm chung quanh mấy cái thủy hệ dị năng giả đều tán thưởng không thôi, nếu bọn họ ra thủy lượng là thủy quản lưu lượng lớn nhỏ, kia cố giao cũng đã là thô thô của nước. Thật là lợi hại. Tiểu giai nghiên hâm mộ nhìn cố giao. Lại lợi hại lại có ích lợi gì, còn không phải phóng thủy, thủy hệ dị năng chính là một cái dâu địa. Một bên một cái nam sinh lẩm bẩm nói. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng là cố giao vẫn là nghe tới rồi. Thủy hệ dị năng, không phải dâu gia. Cố giao đình chỉ phóng thủy, nghiêm túc nhìn nam sinh. Nàng đã từng bởi vì người khác nói mà nghi ngờ quá chính mình, may mắn có ngôn hệ phục anh bọn họ vẫn luôn tin tưởng cổ Vũ nàng. Mà hiện tại ở chỗ này đều là thủy hệ dị năng giả, cũng là nàng sở phụ trách người, nàng không cho phép nhiều như vậy cùng hệ công nhân gặp đồng dạng nghi ngờ. Bất quá kia nam sinh tựa hồ cũng không mua chứng, hắn khẽ cười nói: "Vậy ngươi nói nói, thủy hệ dị năng trừ bỏ phóng thủy, còn có thể làm gì?" Ta đều lên tới nhị cấp, không phải là ở phóng thủy. Đó là ngươi quá yếu. Cố giao thật sinh khí, cái gì kêu trừ bỏ phóng thủy còn có thể làm gì? Giang Á Ninh đình chỉ phóng thủy, từ thang lầu thượng đi xuống tới, đối với cao giá trên đài cố giao ngoắc ngón tay, ta nhược. Không bằng ngươi xuống dưới chúng ta tỉ thí tỉ thí. Giang Á Ninh, ngươi điên rồi. Cố giao là chúng ta nơi này người phụ trách. Tạ tiểu Mầu đi tới rục khuyên bảo hắn thu tay lại. Giang Á Ninh là vừa rồi mới cùng Tiểu Gai Nghiên cùng nhau bị chiêu tiến vào, hắn còn không biết Cố Giao là ai. Nga. cô gái nhỏ này chính là Thủy Lợi Tư người phụ trách ta, không bằng ta đem nàng đánh bại, lại đương các ngươi người phụ trách. Giang Á Ninh vẻ mặt coi khinh, đều nói doanh địa thiếu người, chẳng lẽ đều thiếu đến cái này phân thượng, làm một cái tiểu nữ sinh ra đương người phụ trách. Giang Á Ninh, ngươi, ta tiểu mẫu còn muốn khuyên bảo, nhưng lại bị Cố Giao đánh gãy. Không quan hệ, ta cùng ngươi so. Ngươi nếu thua, liền thỉnh về sau không cần lại nói thủy hệ dị năng quá yếu linh tinh nói. Cố giao đứng ở cao giá phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn giang án ninh. Ngoài cửa lý ngôn hề kéo lại chuẩn bị đi vào thế cố giao xuất đầu Phục Anh, cười nói, hiện tại không cần qua đi, cố giao chính mình sẽ giải quyết. Nhìn đã tử cao giá phía trên lăng không nhảy lên cũng vững vàng rơi xuống đất cố giao, Phục Anh cũng cười. Cũng đúng, loại này tiểu thái kê, là nên làm hắn nhận rõ một chút hiện thực. Tiểu vũ ra vương đầu. Miệng thượng còn treo mấy viên hư hư thực thực khoai lát cha mảnh vụn, tiểu thái kê là cái gì? Có thể ăn sao? Không thể ăn, không thể ăn. Lý ngôn hề nhìn giữa sân, cười trả lời nói. Vậy ngươi cần phải tiểu tâm một chút, ca ca ta chỉ dết quá tăng thi, chờ hạ xuống tay không cái nặng nhẹ, cũng đừng trách ta không hiểu đến thương hương tiếc ngọc a Giang Á Ninh tuy rằng nói như vậy nói, nhưng lại trong lòng khiếp sợ, này tiểu nữ sinh thế nhưng từ 2 mét rất cao địa phương trực tiếp nhảy xuống tới. Tốt, ngươi bị thương nói. Ta sẽ mang ngươi đi miễn phí trị liệu. Cố giao gật gật đầu, đây cũng là nàng công nhân, công nhân nếu là bị thương liền không hảo công tác. Giang Á Ninh cho rằng cố giao là đang xem không dậy nổi chính mình. Đại cố giao vừa dứt lời, một cái thủy cầu bao vây lấy nắm tay liền tiếp đón đi lên. Tạ tiểu mộ bọn người hoảng sợ, cố giao thoạt nhìn kiều kiều tiểu tiểu, nàng có thể hay không. Bất quá cố giao lại nhẹ nhàng nghiêng người trốn rồi qua đi, Giang Á Ninh ý thức được thời điểm, cố giao đã vọt đến hắn sau lưng. Phang. Cố giao khủy ủ tay đụng vào Giang Á Ninh phần lưng, Giang Á Ninh nhịn không được kêu lên tiếng tới, này nữ sinh đánh người vì sao như vậy đâu. Mắt thấy Giang Á Ninh lui về phía sau vài bước cũng đôi tay ngưng ra thủy cầu chiều nàng tập tới, cố giao cũng đồng dạng ngưng ra hai cái thủy cầu. Hai bên thủy cầu chạm vào nhau, Giang Á Ninh chờ mắt nhìn chính mình thủy cầu bị đâm tán, mà đối phương hai cái thủy cầu đã một tả một hữu chiều trước mặt hắn tập tới. Ngươi thủy cầu nên hảo hảo luyện tập luyện tập, không có một chút lực đánh vào Nga. Chỉ nghe đối diện nữ sinh nói như vậy nói, Giang Á Ninh tuy rằng cố ý trốn tránh, nhưng vẫn là bị một con thủy cầu tạm trúng vai trái. Kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến, mà bên phải thủy cầu tạm tới rồi hắn phía sau trên tường, lại là đem trên tường gạch men sứ đều tạm rơi xuống vài miếng. Giang Á Ninh nhìn xuống đau đớn, không nghĩ bị vây xem người nhìn ra tới, sau đó một bên ngưng ra mũi tên nước, một bên chiều cố giao phóng đi. Cố giao cười cười, cũng không hướng sau trốn tránh, mũi tên nước thẳng chiều nàng mặt. Lại ở trong nháy mắt bị một đạo đột nhiên xuất hiện dòng nước cuốn cấp cuốn đi vào. Phanh! Giang Á ninh ra quyền đồng thời thế nhưng lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Đau quá! Hắn đánh tới cái gì? Tạ tiểu màu đám người cũng mở to hai mắt, cố giao trước mặt thế nhưng xuất hiện một mặt tâm trán. Đó là... băng Tiểu giai nghiên có chút kích động, thủy hệ dị năng giả có thể dùng băng sao. Không có quan hệ, xương tay nát hiểu tình tỉ cũng có thể giúp ngươi phục hồi như cũ, còn có cầm rứt cũng có thể nga. Cố Giao nói xong, băng vẫn đột nhiên biến mất, thay thế chính là một con bọc khối băng nắm tay triều Giang Á Ninh hàm dưới chô đánh đi. Trương 264 đều không đơn giản, Giang Á Ninh chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị một đám tử tiểu kiểu tiểu tiểu nữ sinh cấp đánh bay đi ra ngoài. Thẳng đến hắn bị Cố Giao dùng một cái nắm tay đánh tới mặt sau chữ nước vải thượng, hắn lại không nghĩ thừa nhận, sự thật cũng đã tỏ vẻ hắn hoàn toàn bại bởi đối diện cái này vừa mới bị hắn coi khinh quá nữ sinh. Không có người đi nâng dậy tới hắn. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cố giao Ngươi thua, nhớ do nói chuyện giữ lời Nga Cố giao ngồi sổm giang á ninh phía trước kia ngự khí phảng phất là ở cảnh cáo một cái không hiểu chuyện tiểu hải tử Giang á ninh tức khắc không biết nên như thế nào trả lời Cố giao, vừa mới đánh không tồi Phục anh cười đi đến, phía sau còn có đi theo lý nôn hệ Phục anh, nôn hệ các ngươi tới rồi Cố giao nghe được quen thuộc thanh âm Lập tức mặt mày hớn hở đứng lên đón đi lên Nàng nghĩ tới Hôm nay Lý Nôn Hề là lại đây khuân vác chữ nước vại. Nhất hảo ký túc xá bên kia đã đều đã chật cứng người, hiện tại dùng thủy lượng có chút đại, yêu cầu lại gia tăng chữ nước vại mới được, mà khuân vác nói dùng Lý Nôn Hề ba lô nhất phương tiện bất quá. Còn tưởng rằng ngươi phải bị người khi dễ, xem ra là chúng ta lo lắng vô ích. Lý Nôn Hề nhìn thoáng qua trên mặt đất Giang Á Ninh. Hắc hắc, ta nào có dễ khi dễ như vậy cố giao ngượng ngủng cười nói. Nhìn ngáy mắt trở nên thuận theo lên cô giao. Ở đây không ít người đều bắt đầu suy đoán này hai nữ sinh là người nào. Tạ Tiểu Màu vẫn là nhớ rõ lý ngôn hề cùng Phúc Anh, hơn nữa hưu hảo chào hỏi. Tiểu Màu, người giúp ta đem hắn đưa đến bệnh viện bên kia đi thôi, liền nói là ta làm đưa đi chữa thương, bọn họ liền sẽ không thu phí. Cố giao nói. Thốt, ta hiện tại liền đưa hắn qua đi. Tạ Tiểu Màu nhìn trên mặt đất không muốn ngẩng đầu Giang Á Ninh, nàng vừa mới đã khuyên quá người này rồi, nề hà hắn chính là không nghe. Ngôn hề. Một đến năm hảo vải đều có thể thu đi rồi, mỗi lần đều phiền toái ngươi tới khuôn vác, thật là ngượng ngùng. Cố Giao nói, chờ Tân Thủy lợi Tư kiến hảo, hẳn là liền không cần phiền toái Ngôn Hề đảm đương khuôn vác công. Nói bừa cái gì, không tới nơi này nói, chúng ta đã có thể bỏ lỡ vừa mới cho hay. Lý Ngôn Hề đi hướng Cố Giao theo như lời một năm hảo chữa nước vải, trực tiếp đi quà thu vào ba lô. Thiên, nàng nhìn thấy gì? Tiểu Giai Nghiên cũng là ngày đầu tiên tới công tác, cũng không biết Lý Ngôn Hề dị năng. Mà những người khác liền tính là phía trước gặp qua vài lần, nhưng vẫn cứ cảm thấy lý ngôn hề thu đồ vật bộ dáng thần kỳ cực kỳ. Đại gia có thể tiếp tục công tác, có cái gì không hiểu ta sau đó sẽ cùng các ngươi giải thích. Cố giao ngẩng đầu đối các thủy hệ dị năng giả nhóm nói. Có vừa rồi chiến đấu, giờ phút này còn thừa mấy chục người đã hoàn toàn không có người dám lại coi khinh cố giao. Ai đều không có nghĩ đến, cái này tuổi trẻ thủy lợi tư người phụ trách thế nhưng như thế lợi hại. Đương nhiên càng nhiều người là ở vì cố giao đánh ra băng dị năng mà kích động. Cố giao thế nhưng có thể như vậy châm. Giang á ninh, thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Đột nhiên cảm giác cố giao trưởng thành. Trước kia lo lắng cố giao kéo chân sau người phải bị vả mặt đi. Hơ hơ hơ. Cùng tiêu giai nghiên cùng âu nhạc tình huống bất đồng, Phó Cảnh Minh, Trần Thiên Duệ, Trương Học Thâm cùng với Kha Huỳnh bốn người đều thuận lợi thông qua binh đoàn báo danh chính tự, cũng trực tiếp tiến vào phỏng vấn Trường học tràn đầy chút kinh ngạc, vừa mới điền biểu thời điểm hắn đều là đúng sự thật điền, người nọ còn riêng cùng chính mình xác nhận một phen hắn hay không là dị năng giả, không nghĩ tới hắn vẫn là tiến vào phỏng vấn, là đi ngang qua sân khấu sao? đệ nhất danh tiến vào trường học thâm đánh giá phỏng vấn địa điểm, nơi này thoạt nhìn hẳn là trường học sân vận động, một cái đại đại trên sân trừ bỏ phía trước hai cái bàn bên ngoài, cũng không có cái khác đồ vật, cái bàn phía trước ngồi ba nam hai nữ, trường học thâm liếc mắt một cái liền nhận ra kia hai nữ nhân chính là bọn họ tiến doanh địa ngày ấy, ở doanh địa cửa xuất hiện hai người. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh vốn là tiến đến thương lượng đi huyện bệnh viện tương quan công việc, vừa vận tới rồi binh đoàn phỏng vấn thời gian, mà Phục Anh lại đối diện thí cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên Phục Đình Du dẫn theo hai người tới đảm đương một hồi quan chủ khảo. Nhìn trong tay mấy người điển báo danh biểu, Lý Ngôn Hề đem ánh mắt như ngừng lại một người danh thượng. Trần Thiên Duệ, nàng nhớ rõ đời trước thành phố thanh mấy cái nổi danh cao thủ chi nhất bên trong liền có người này danh chỉ là cũng không xác định có phải hay không cùng người. Trương học thâm. ngươi đều không phải là dị năng giả, lại vì cái gì tới tham gia binh đoàn báo danh. Phúc Anh rất có hứng thú hỏi, làm trương học thâm lưu lại tham gia phỏng vấn chính là lý ngôn hề, bất quá nàng đối người này cũng phi thường tò mò. Ta cho rằng dị năng chỉ là hạng nhất vũ khí mà thôi, cùng tăng thi tác chiến không thể thiếu cận chiến, ta dùng chính mình một thân sở học lại phối hợp một phen vũ khí cũng làm theo có thể sát tăng thi. Trương học thâm trả lời nói. Nói không t Dị năng thật là vũ khí, cho nên vũ khí của ngươi là cái gì? Khi hạo nhướng mày hỏi, một phen dao sẻ dưa hấu, ta hôm nay không có mang đến. Trương học thâm đúng sự thật trả lời, ai cũng sẽ không tới báo danh thời điểm tùy thân mang theo một cây đào cụ đi. Lý ngôn hề cười cười, từ ba lô lấy ra một phen trường đao. đây là lúc ban đầu mấy người bọn họ ở Nam Thành Thị sử dụng đơn giản nhất dụng cụ các gọn, nhưng bên trong lại là rót vào quá nàng tinh thần hệ dị năng. Trương học thâm cũng không thấy rõ tên kia vẫn luôn không nói chuyện nữ sinh là từ đâu lấy ra tới trường đao, chỉ là đương hắn nắm lên này đem trường đao thời điểm, trong mắt đều là khiếp sợ. Hào nhẹ, chính là hắn lại muốn như thế nào chứng minh chính mình. Nơi này cũng không có tang thi nhưng cung hắn giết, chẳng lẽ hắn phải làm chúng biểu diễn một phen đao thuật. Ngươi tới cùng ta đánh ba chiêu có thể. Lý ngôn hề đứng lên nói. Cùng ngươi. Trương học thâm nhớ rõ, này nữ sinh chính là lúc ấy chỉ ra kia trong dương hành lý có tang thi người nàng muốn cùng chính mình đánh. Đúng vậy, điểm đến thì dừng. Vì bảo trì công bằng, Lý Nôn Hề cũng lấy ra một phen đồng dạng trường đao. Hảo, ta đã biết. Trương học thâm cũng không dám thiếu cảnh giác, có thể ngồi vào vị trí này hơn nữa nói ra những lời này người, định là có chút bản lĩnh. Trường đao như kiếm, ở phục anh một tiếng bắt đầu lúc sau, trương học thâm đã cầm đao mà đến. Lúc này, khán giả sở quan khán hình ảnh như ngừng lại ngồi ở trung gian vị trí phục đỉnh du trên người. Này nhan giá trị, Này dáng người, này chế phục, đã không ai. Phúc, hắn trong mắt tất cả đều là ngôn hề bóng dáng. Ta nếu là nữ chủ thì tốt rồi, hảo tưởng có được này bọn đàn ông. Ta muốn đi khai hậu cung. tỷ mọi ngươi ăn uống có điểm đại A. Bất quá là trong giây lát, giữa sân hai người đánh nhau cũng đã qua lại hai cái hiệp. Trương học thâm trong mắt cũng hiện lên kinh diễm, này nữ sinh công phu hoàn toàn ở hắn phía trên. Mắt thấy trương học thâm lại lần nữa đứng dậy dùng trường đao từ phía dưới công tới, vì không thương đến đối phương. Lý Ngôn Hề nhảy dựng lên, mũi chân nhẹ điểm đến đối phương mùi đao, đại trương học thâm phản ứng lại đây hết sức, nữ sinh thân đao đã bị phóng tới chính mình, cổ chi gian. Ta thua. Trương học thâm tâm phục khẩu phục. Công phu thật là có, nhưng là thể lực lại là cái vấn đề, ngươi nhưng nguyện về sau vì cái này doanh địa công tác. Lý Ngôn Hề trong mắt không có chút nào thắng lợi đắc ý, mà là tán thưởng nhìn trương học thâm hỏi. Ta nguyện ý. Trương học thâm đã tràn đầy kính nể chi ý, cái này doanh địa không đơn giản. Chương 265 kiến thành. Vậy là tốt rồi, ngươi phỏng vấn thông qua, lúc sau thỉnh Nghiêm túc tiến hành huấn luyện. Lý Ngôn Hề cũng thực vừa lòng, chương học thâm là cái hạt giống tốt. Từ rửa sạch doanh địa trung quanh tang thi lần đó cũng có thể nhìn ra được tới, binh đoàn dị năng giả nhóm vẫn là có một bộ phận không có trải qua hệ thống huấn luyện, ở cùng tang thi cận chiến thời điểm thực dễ dàng xuất hiện sơ hở mà bị thương. Cho nên trừ bỏ dị năng cùng thể lực huấn luyện ở ngoài, nàng cũng cố ý làm binh đoàn luyện tập một ít công thủ chi đạo. Mà trương học thâm rõ ràng là có cơ sở. Thông qua. Trương học thâm kinh ngạc, hắn vừa mới rõ ràng là thua. Nàng nói ngươi thông qua chính là thông qua, tiến bên kia trong môn chờ đợi liền hảo, sau đó sẽ có người mang ngươi đi làm thủ tục. Phục đình du chỉ vào phía bên phải cửa nhỏ nói. Kế tiếp phỏng vấn ta liền không can thiệp, vài vị tiếp tục. Lý ngôn hề thu hồi hai thanh trường đao ngồi xuống, triển hào cùng khi hạo cũng đều ở, kế tiếp nếu không phát sinh cái gì đại sự, nàng cùng Phục Anh ở một bên nhìn thì tốt rồi. Kha Huỳnh một hệ dị năng thực làm mấy người kinh ngạc. Lý Ngôn Hề cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một hệ dị năng, thế nhưng là dùng thực vật chúng độc tố phân giải mục tiêu. Tuy rằng tốc độ có chút chậm, nhưng nàng tin tưởng giả lấy thời gian cũng nhất định là tăng thi một đại sát khí. Ngươi lại là vì cái gì muốn gia nhập binh đoàn? Phúc Đình Du hỏi hướng Kha Huỳnh. Kha Huỳnh nghĩ nghĩ, nói, bởi vì binh đoàn Phúc Lợi đãi ngộ tốt nhất, chế phục cũng đẹp. Ngươi nói đúng, nhưng cũng là nhất vất vả. Phục Đình Du cúi đầu trên giấy viết xuống thông qua hai chữ. Lại vất vả cũng không có ở bên ngoài tìm vật tư ăn ngủ ngoài trời vất vả a. Kha Huỳnh tiến vào doanh địa về sau, cũng là cùng âu nhạc giống nhau cảm giác, so với bên ngoài, nơi này càng làm cho bọn họ cảm thấy chính mình là làm nhân loại sinh hoạt ở trong đó. Thang đến phỏng vấn đến cuối cùng một người, Lý Ngôn Hệ mới xác định, trước mắt phỏng vấn giả hẳn là chính là kiếp trước nàng nghe nói qua Trần Thiên Duệ. Kim Hệ, thành phố Thanh Xuất Thần. Chẳng qua hắn cuối cùng vẫn là cùng một đám thành phố thanh người sống sót cùng nhau chôn vùi ở tang thi khẩu hạ. Trần Thiên Duệ phỏng vấn cũng rất là thuận lợi, triển hào tuy rằng toàn bộ hành trình đều không có nói nói mấy câu, nhưng là cũng nhìn ra được tới hắn đối vừa rồi vài vị phỏng vấn giả tương đương vừa lòng. Hôm nay buổi sáng tới phỏng vấn này mấy cái trình độ còn tính không tồi. Khi Hạo Thu hồi báo danh sách đối mấy người nói là rất không tồi, nếu là lại nhiều một ít như vậy có kinh nghiệm người thì tốt rồi. Hơn nữa đi tới binh đoàn lúc sau. Lý Ngôn Hề cảm thấy binh đoàn còn khuyết thiếu văn chức nhân viên, hiện tại ngay cả Chu Phong đều bị lâm thời kêu lên tới hỗ trợ làm thủ tục.